Tần Vũ đem xong mạch sau, hỏi vài câu có quan hệ bệnh tình vấn đề, sau đó viết cái phương thuốc cấp người bệnh. Đứng ở bên cạnh tiểu nhị lập tức ra tiếng kêu lên, tiếp theo cái. Thừa dịp tiếp theo cái người bệnh còn không có lại đây, Tần Vũ méo hạ thái dương, muốn thả lỏng một chút. Đường Mật đang muốn đứng dậy đi qua đi theo hắn lên tiếng kêu gọi, liền nhìn đến một người tuổi trẻ cô nương đi đến Tần Vũ bên người. Cái kia cô nương đem một ly trà đưa tới Tần Vũ trước mặt, thẹn thùng mà nói, "Tần đại phu, ngươi vội ban ngày, khẳng định rất mệt đi." uống một ngụm trà thủy giải khát đi. Đường Mật, Ngoa tào, Tần Vũ thứ này cư nhiên có nàng ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Nàng trừng mắt kia hai người, trong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa. Tần Vũ như có cảm giác, ngẩng đầu chiều Đường Mật nơi phương hướng vọng lại đây, liếc mắt một cái liền thấy được nàng. Hắn hai mắt sáng ngời, không nghĩ tới Đường Mật sẽ đột nhiên lại đây, kinh ngạc rất nhiều còn thực vui sướng. Hắn bản năng muốn đứng lên, lại quên mất chính mình hai chân còn không có hoàn toàn khỏi hẳn sự thật, thực mau lại ngã trở lại xe lăn. đường mật lập tức liền quên mất phẫn nộ thay thế chính là khiếp sợ tần vũ có thể đứng đi lên đây là chuyện khi nào nàng sửng sốt một hồi lâu thẳng đến tần vũ hô nàng vài thanh nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại tần vũ kêu thật sự cấp thực mau liền khiến cho chung quanh rất nhiều người chú ý mọi người đều đem tầm mắt tập trung ở đường mật trên người tò mò thân phận của nàng đường mật nhấc chân đi qua đi thứ lang chân của ngươi không chờ nàng nói xong tần vũ liền nắm lấy tay nàng bay nhanh mà giải thích ta không quen biết nàng, cũng không chạm vào nàng đưa trà, ngươi đừng nóng giận. Đường mật nao nao. Nàng theo bản năng mà chiều bên cạnh cái kia cô nương nhìn lại. Cái kia cô nương hiển nhiên cũng nghe tới rồi Tần Vũ lời nói, xấu hổ và giận dữ đến hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Nàng là đối Tần Vũ có điểm ý tứ, muốn ở trước mặt hắn soát tồn tại, không nghĩ tới hắn thế nhưng mở miệng liền nói không quen biết nàng, cái này làm cho nàng thể diện hướng nơi nào phóng. Nàng không dám nhìn tới chung quanh người là cái gì phản ứng. lập tức dùng khăn tay che lại mặt, bay nhanh mà chạy đi ra ngoài. Đường mặt nguyên bản là rất bực bội, nhưng hiện tại nhìn đến cái kia cô nương che mặt rời đi, sở hữu hỏa khí tức khắc liền toàn bộ tan thành mây khói. Người yên tâm đi, ta không có sinh khí. Tần Vũ tinh tế quan sát nàng biểu tình, phát hiện nàng sắc không có sinh khí, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng thực mau hắn lại cảm thấy bất mãn. Nàng nhìn đến hắn cùng mặt khác cô nương có lui tới, vì cái gì không tức giận. Chẳng lẽ là bởi vì nàng không để bụng hắn sao? Đường mật nhìn đến sắc mặt của hắn tức khắc liền châm đi xuống, trong lòng cảm thấy không thể hiểu được. Người nam nhân này lại làm sao vậy? Vừa rồi hào hảo, nói như thế nào biến sắc mặt liền biến sắc mặt. Cũng may Tần Vũ còn biết bận tâm người ngoài ở đây, không nói gì thêm quá mức nói, chỉ là buông ra đường mà tay, lạnh như băng mà nói, ta còn muốn cấp người bệnh xem bệnh, ngươi đi bên cạnh đợi đi. Nga! Đường mật đi rồi hai bước, theo sau lại dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía hắn, đúng rồi, chân của ngươi có thể đứng đi lên. Ân, là chuyện khi nào? Ngươi như thế nào đều không nói cho ta, ngươi lại không hỏi. Đường Mật, nàng dám khẳng định, này nam nhân khẳng định là sinh khí. Nhưng vấn đề là hắn có cái gì tức giận a? Nàng con tưởng hỏi lại, nhưng mà Tần Vũ lại không có lại lý nàng ý tứ. Hắn đã bắt đầu cấp tiếp theo cái người bệnh bắt mạch. Đường Mật chỉ có thể hầm hực mà đi đến trong một góc ngồi xuống. Này thật đúng là nam nhân tâm đáy biển châm, quá khó nắm lấy. Một lát sau, Tần Liệt tìm tới. Đường Mật chiều hắn vây vây tay, chờ hắn đi tới sau, nàng cố ý hướng bên cạnh xê dịch, đàng ra một cái không vị cho hắn ngồi. Chờ hắn ngồi xuống, Đường Mật nhỏ giọng hỏi, "Từng quản sự theo như ngươi nói chút cái gì a?" Tân Liệt cảm thấy nàng nhỏ giọng nói chuyện bộ dáng thực đang yêu, liền cũng học nàng bộ dáng hạ giọng, giống như hai cái đang ở chắp đầu đặc vụ nhân viên, thoạt nhìn thần bí hề hề. Hắn muốn cho ta hồi thủy vận thương hội làm việc. Đường Mật thực ngoài ý muốn, vì cái gì một hai phải ngươi trở về? Liều qua đi rồi, Hiện tại thương hội thực thiếu người, liền tính lại thiếu người, ngươi cũng không thể đi, đưa người trèo thuyền thật sự quá nguy hiểm, lần trước ngươi liền thương tới rồi đầu, thiếu chút nữa đem cánh mạng đều công đạo ở trên thuyền, ai biết lần sau còn có thể hay không gặp được càng thêm nguy hiểm sự tình. Hiện tại nhà chúng ta không thiếu tiền, ngươi không chuẩn lại đi làm loại này nguy hiểm sự tình. Tân liệt thực thích nàng quan tâm chính mình bộ dáng, hắn nắm lấy nàng tay nhỏ, ta vốn là không nghĩ đi, có từng quản sự nói, chỉ cần ta hồi thương hội. là có thể trực tiếp trở thành đầu thuyền. Đầu thuyền lại có thể thế nào? Đầu thuyền liền sẽ không gặp được nguy hiểm sao? Đầu thuyền đương nhiên sẽ gặp được nguy hiểm, nhưng đầu thuyền còn có thể trực tiếp tiếp xúc đến hương liệu thương nhân, Ngươi phía trước không phải nói muốn muốn mua hương liệu sao? Chờ ta lên làm đầu thuyền, tới rồi phía nam sau, ngươi muốn nhiều ít hương liệu, ta đều có thể cho người mua trở về. Đường mặt không nghĩ tới chính mình thuận miệng nhắc tới nói, cư nhiên có thể bị tần liệt ghi tạc trong lòng. Này nam nhân nhìn cầu thả! kỳ thật cũng có tinh tế một mặt. Nàng hồi nắm lấy hắn tay, ta thả rằng không cần hương liệu, cũng không hy vọng ngươi gặp được nguy hiểm. Tần Liệt cười cười, không có nói cái gì nữa. Chờ đến mặt trời xuống núi, Tần Vũ ngồi công đường thời gian kết thúc. Hắn đi nội thất thay đổi thân quần áo, theo sau liền đi theo đường mật cùng Tần Liệt ngồi trên xe bò, khoát hoàng hôn ánh chiều, tà rời đi Xuân Giang Trấn. Khi bọn hắn về đến nhà thời điểm, bóng đêm đã thâm. Bọn họ tùy tiện ăn chút gì, liền từng người tẩy tẩy ngủ hạ. Ngay kế sáng sớm. Tân liệt thừa dịp không ở thời điểm, lặng lẽ tìm được tân mục, đem thủy vận thương hội nói cho hắn, cũng dò hỏi hắn ý kiến. Tân mục trầm ngâm một lát, chuyện này ngươi cùng trong nhà những người khác nói qua không có. Ta cùng mật nương nói qua, nàng không đồng ý. Tân mục đối này cũng không ngoài ý muốn, đừng nói là nàng, mặc dù đổi làm là ta, ta cũng không nghĩ đồng ý. Tân liệt lập tức nói, ta biết cùng thuyền rất nguy hiểm, nhưng tục ngữ nói đến hảo, phú quý hiểm trung cầu, muốn kiếm đồng tiền lớn, liền khẳng định muốn mạo đại hiểm. Nhà ta hiện tại nhật tử khá tốt, không cần người mạo hiểm đi kiếm tiền. Chương 412 tranh chấp. Nhưng nhà ta hiện tại nhật tử sở dĩ có thể biến hảo, là bởi vì tức phụ nhi thông minh, là bởi vì nàng sẽ kiếm tiền. Đại ca, chúng ta ngũ huynh đệ đều có tay có chân, sao lại có thể dựa vào tức phụ nhi tới nuôi sống? Tân mục ý đồ khuyên giải hắn, mật nương không phải tính toán chi ly người, nàng sẽ không để ý những việc này. Nhưng ta sẽ để ý. Tân liệt từng câu từng chữ mà nói. tức phụ nhi gả tiến chúng ta ra môn chúng ta không chỉ có không năng lực kiếm tiền làm nàng quá thượng hảo nhật tử còn phải làm nàng trái lại kiếm tiền dưỡng chúng ta này cả gia đình chuyện này ta chỉ cần nhớ tới liền cảm thấy trên mặt tao đến hoảng nghe hắn như vậy vừa nói tân mục nhịn không được thở dài là ta vô dụng liên lụy các ngươi nếu là hắn có bản lĩnh nói tần gia cũng không đến mức nghèo về đến nhà đổ bốn vách tường nông nỗi tức phụ nhi cũng không đến mức vì dưỡng gia mà vất vả làm lụng vất vả tân liệt nhíu mày chuyện này cùng đại ca không quan hệ ngươi đã vì chúng ta làm được đủ nhiều hiện giờ chúng ta huynh đệ mấy cái đều đã trưởng thành hiện tại đến phiên chúng ta tới nỗ lực vì cái này ra làm công hiến tân mục rất là bất đắc dĩ ngươi đã hạ quyết tâm muốn đi thủy vận thương hội sao ân hiện giờ tam lang đã thi đậu tú tài nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói hắn rất có khả năng còn sẽ thi đậu cử nhân tứ lang thành dược liệu chưa bảo chế cửa hàng ngồi công đường đại phu thanh danh bên ngoài mỗi ngày tìm hắn hỏi khám người phi thường nhiều ngũ lang tuổi còn nhỏ tạm thời không cần để ý tới tân liệt cảm thấy chính mình làm bọn họ nhị ca hiện giờ lại liền một phần giống dạng sai sự đều không có mỗi ngày chỉ có thể đại ở nhà gậm lao bà buồn, thật sự là quá kỳ cục mọi người đều ở vì cái này ra mà nỗ lực tân liệt cũng không nghĩ là hầu hắn không có bản lĩnh khác chỉ có sức lực đại có thể đánh có thể kháng hơn nữa hắn còn có đi thuyền kinh nghiệm đầu thuyền công tác này tuy rằng nguy hiểm nhưng với hắn mà nói lại phi thường thích hợp tân ngục thấy hắn đi ý đã quyết Biết khuyên bảo cũng vô dụng, chỉ có thể thở dài, Ngươi đem chuyện này cùng cha nói nói xem, chỉ cần hắn đồng ý, ta liền không ý kiến. Liên tính đại ca không nói, Tân Liệt khẳng định cũng muốn đem chuyện này cùng cha nói, đại ca sở dĩ nói như vậy, chẳng khác nào là ở biến tướng mà đồng ý hắn đi đương đầu thuyền đề nghị. Cảm ơn đại ca. Tân Liệt lập tức đi tìm cha, đem chuyện này nói với hắn hạ. Tân chấn càng nhưng thật ra không có vội vã phản đối, mà là kiên nhẫn mà nghe nhị lang đem nguyên nhân nói rõ ràng, sau đó mới nói, nói thật. Ta không lớn muốn cho ngươi đi theo thuyền, nhưng vậy ngươi đã là đại nhân, rất nhiều chuyện ngươi đã có thể vì chính mình làm chủ. Nhớ trước đây ta ở ngươi tuổi này thời điểm, ta đã ở nhạn Bắc Quan Đương 2 năm đại đầu binh, kia địa phương so Đông Hà Trang còn muốn nghèo khổ đến nhiều, thường xuyên còn muốn mạo sinh mệnh nguy hiểm cùng thát tử nhóm đánh giặc, người thường đều sẽ không nguyện ý lưu tại nơi đó sinh hoạt, nhưng ta hiện tại hồi tưởng lên, cảm thấy đoạn thời gian đó cũng rất thú vị. Hắn chụp hạ tần liệt bả vai, lời nói thâm thiế mà nói. Thừa dịp tuổi trẻ nhiều ra sớm sớm đừng chờ về sau già rồi, mới phát hiện chính mình sống uổng thời gian. Tân Liệt dùng sức gật đầu, ân. Vào lúc ban đêm, Tân Liệt tuyên bố muốn đi thủy vận thương hội đương đầu thuyền sự tình. Đương mật gái thứ nhất phản đối, ta không phải cùng ngươi đã nói sao. Chuyện này ta không đồng ý. Chính là đại ca cùng cha đều đã đồng ý. Đương mật lập tức quay đầu nhìn về phía tần ngục, nhăn khuôn mặt nhỏ hỏi, ngươi lại không phải không biết cùng thuyền có bao nhiêu nguy hiểm. Vì cái gì còn muốn đồng ý hắn đi theo thuyền? Vạn nhất hắn lại có bất chắc gì nên làm cái gì bây giờ? Tần mục ôn thanh khuyên giải an ủi, nhị lang là đại nhân, hắn có thể vì chính hắn nhân sinh phụ trách nhiệm. Tần liệt lập tức đi theo phụ họa, đúng vậy, ta biết ta đang làm cái gì, liền tính về sau thật gặp được nguy hiểm, ta cũng nhất định có thể hóa hiểm vì gì. Đường mật tức giận mà hừ nói, ngươi lại không phải ông trời, sao có thể mỗi lần đều có thể hóa hiểm vì gì? Ta tuy rằng không phải ông trời. Nhưng ta có ngươi cái này phúc tinh làm tức phụ nhi khẳng định có thể hóa hiểm vi di Đường mật xoay qua thân đi, ngươi đừng tưởng rằng dùng hai câu hoa ngôn xảo ngữ là có thể hống ta thay đổi chủ ý, không có khả năng. Này không phải hoa ngôn xảo ngữ, đây là ta thiệt tình lời nói, ta đời này lớn nhất phúc khí chính là có thể cưới ngươi làm vợ. Từ ngươi gả tiến chúng ta ra môn, nhà ta nhật tử liền phát triển không ngừng, ở chúng ta trong lòng, ngươi nhất định là trời cao phái tới trợ giúp chúng ta tiên nữ. Đường mặt bị hắn kia khoa trương miêu tả đậu đến có điểm muốn cười. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là dùng sức nhịn xuống. Nàng bản khuôn mặt nhỏ nói, nếu nhà ta đã có ta cái này phúc tinh, kia nhà ta nhật tử nhất định còn sẽ trở nên càng tốt, ngươi không cần thiết lại đi mạo hiểm cùng thuyền kiếm tiền. Bởi vì ta cũng muốn vì cái này ra ra một phần lực tân liệt nghiêm túc mà nói, ta tưởng dựa vào chính mình đôi tay kiếm đồng tiền lớn, cho các ngươi có thể quá thượng so hiện tại còn muốn tốt sinh hoạt. Với ta mà nói, chúng ta người một nhà bình bình an an. Chính là tốt nhất sinh sống Nhưng với ta mà nói Tốt nhất sinh hoạt chính là làm ngươi áo cơm vô ưu. Tựa như chu lão già thê tử đào ngũ nương như vậy Mười ngón không dính dương xuân thủy Sở hữu sự tình đều có hạ nhân đi làm Ngươi chỉ cần hưởng thụ sinh hoạt là được Đường mật nhấp nhấp môi Như cũ thực cố chấp Liền tính ngươi đi theo thuyền Ta cũng có thể làm nhà chúng ta quá áo cơm vô ưu nhật tử Mật nương Ta là cái nam nhân Ta có ta tôn nghiêm Ta không thể làm tức phụ nhi dưỡng chúng ta cả gia đình Ngươi tôn nghiêm so với ta còn quan trọng sao? Tần liệt không biết nên như thế nào trả lời, lập tức tạp xác. Cuối cùng lần này nói chuyện tan dã trong không vui. Đường mật trở lại trong phòng, ngồi ở trên giường giận dỗi. Tần mục chống quải trượng đi vào tới, hắn nhìn đến đường mật tức giận bộ dáng, ôn thanh khuyên giải an ủi. Ngươi đừng nóng giận, nhị lang muốn đi ra ngoài làm việc, cũng là vì cái này ra, hắn là một phen hảo ý. Ta biết hắn là hảo ý, ta cũng không ngại hắn đi ra ngoài tìm việc làm. Nhưng ta không hy vọng hắn đi làm nguy hiểm như vậy việc. Tần mục ở bên người nàng ngồi xuống, trước kia nhị lang thường xuyên muốn lên núi săn thú, người biết săn thú là một kiện cỡ nào nguy hiểm sự tình sao. Hắn đã từng có hai lần bị rắn độc cắn thương, thiếu chút nữa chúng độc mà chết, cuối cùng mạng lớn bị tứ lang dùng phương thuốc dân gian cấp cứu sống. Còn có trên mặt hắn vết sẹo, đó là vì cứu ngũ lang, bị gấu mủ trào thương. Trên núi có rắn độc, gấu mủ thậm chí là mánh hổ. Trên núi cùng trên thuyền giống nhau nguy hiểm. Nhưng nhị lang vì kiếm tiền dưỡng ra, vẫn là thường xuyên lên núi săn thú, nhiều năm như vậy đi qua, hắn sớm đã thói quen cùng nguy hiểm làm bạn. Đường mật nhấp miệng ngôi, trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại. Hiện tại cùng trước kia duy nhất bất đồng địa phương, chính là ngươi. Kia hắn liền không thể vì ta, an tâm đại ở nhà, không cần đi ra ngoài bạo hiểm sao. Tần mục bất đắc dĩ mà thở dài, mật nương, nam nhân cùng nữ nhân là không giống nhau, chúng ta thích đại ở nhà, là bởi vì trong nhà có chúng ta hái người. Nhưng chúng ta cũng hy vọng có chính mình sự nghiệp. Vô luận là nhị lang vẫn là tam lang tứ lang, bọn họ đều ở vì cái này ra mà nỗ lực giao tranh, chúng ta hẳn là duy trì bọn họ. Đường mật túi đầu, muộn thanh nói, dù sao mặc kệ ta là nghĩ như thế nào, nhị lang đều sẽ không thay đổi chủ ý, nếu như vậy, vậy làm hắn đi hảo lạc. mười 413 Thanh Minh Tân Liệt là ở hai ngày sau rời đi. Hắn đi thời điểm trời còn chưa sáng, tân mục cùng tần chấn càng đem hắn đưa đến cửa thôn. Tân liệt cha Tân Đại ca, trong nhà liền giao cho các ngươi chiếu cố. Ân tần chấn càng dừng một chút, chờ ngươi tới rồi phụ thành, nhớ rõ cấp chúng ta viết thư bảo bình an. Hảo, tính tình của ngươi tương đối táo bạo, nhưng ra cửa bên ngoài nhất định phải thu liễm tính tình, tận lực không cần cùng người phát sinh xung đột. Nếu là gặp được nguy hiểm, ngươi đừng một mặt mà đi phía trước hướng, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Ta đã biết. Tần chấn càng lại dặn dò hảo chút lời nói, thẳng đến tần mục nhắc nhở thời gian không còn sớm. tần chấn càng lúc này mới dừng lại lưu luyến mà vây vây tay đi thôi tần liệt cuối cùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái đối thượng bao vải trùm liền cũng không quay đầu lại mà rời khỏi thằng đến hắn bóng dáng biến mất ở tâm mắt cuối tần chấn càng cùng tần mục lúc này mới thu hồi tầm mắt bọn họ hai người chân cẳng đều có vấn đề cho nên đi được rất chậm chờ bọn họ về đến nhà thời điểm sắc trời đã đại lượng đường mật đang ở nhà bếp bên trong chuẩn bị cơm sáng nghe được mở cửa động tĩnh nàng lập tức dừng lại động tác bước nhanh đi ra nhà bếp nàng nhìn đến trở về người chỉ có tần trấn càng cùng tần mục nhịn không được hỏi nhị lang đi rồi ân tần mục thấy nàng thần sắc có chút hoảng hốt ôn thanh khuyên đủ ngươi nếu thực lo lắng hắn vừa rồi vì cái gì không đi đưa đưa hắn đưa hắn làm cái gì hắn đều không đem lời nói của ta để ở trong lòng ta nhìn đến hắn liền phiền lòng đường mật quay người trở lại nhà bếp bên trong tiếp tục chuẩn bị cơm sáng tần mục rất là bất đắc dĩ rõ ràng trong lòng vướng bận Cố tình trên mặt còn muốn làm bộ tức giận bộ dáng, thật là biệt yếu. Thời gian nhoáng lên, thực mau liền đi qua 10 ngày qua. Mắt thấy liền đến Tết Thanh Minh, đường mật mang theo tần lãng đi trong thôn quan tải phô mua chút tiền giấy ngọn nến hương dây, mặt khác lại chuẩn bị một ít trái cây tế phẩm. Tết Thanh Minh cùng ngày, tần Trấn càng ở cửa nhà treo lên cánh liễu, ngủ y dính tổ tiên ân trạch. Cả gia đình dẫn theo trái cây tế phẩm ra cửa, đi trước tế bái tần lao thái thái, sau đó lại đi tế bái tạ thị. Đây là đường mật lần thứ hai đi vào tạ thị mộ trước, lại ngoài ý muốn phát hiện mộ trước bãi tam bản tế phẩm, bên cạnh còn có mới vừa thiêu xong rồi tiền giấy cho tàn. Không chỉ có như thế, mộ bia cũng bị sắt đến sạch sẽ, chung quanh cỏ dại tất cả đều bị rửa sạch hết. Đường mật rất là ngoài ý muốn, có người tới tế bái quá ương. Tân chấn càng cũng là phi thường hoang mang. Tạ thị là phương năm người, nàng nhà mẹ đẻ khoảng cách Đông Hà trang phi thường xa xôi, hơn nữa nhà nàng nói xa xút, trong nhà cha mẹ sớm đã qua đời. Mấy cái huynh đệ cũng đều rơi xuống không rõ. Từ tạ thị gả cho tần chấn càng lúc sau, tần chấn càng liền chưa bao giờ thấy nàng liên hệ quá nhà mẹ đẻ người, cho dù là nàng qua đời thời điểm, cũng không có tạ ra người tiến đến vì nàng phung viếng. Theo lý mà nói, tạ thị ở Đông Hà Trang không có khác thân nhân, như thế nào sẽ có người cố ý tuyển ở Tết Thanh Minh tới tế bái nàng? Này quá kỳ quái! Đương mật ngồi xổm xuống, xuống, nhìn mộ bia trước mặt tế phẩm, trái thơm, quả vải, quả nho. Này đó đều là chúng ta đông hà trang mua không được trái cây ai. Tần chấn càng những mày, này tam dạng trái cây đều là doanh nương thích ăn, đặc biệt là quả vải, doanh nương quê nhà thừa thai quả vải. Người nọ mang theo tạ thị thích ăn trái cây tới tế bái nàng, này thuyết minh người nọ đối tạ thị thực hiểu biết. Hơn nữa này đó trái cây đều là người nọ từ nơi khác cố ý mang đến, cũng ở ấm áp thời tiết, còn có thể bảo trì trái cây như thế mới mẻ, thuyết minh đối phương ít nhất là tài lực sung túc. Một cái đối tạ thị thực hiểu biết. Hơn nữa còn rất có tiền người, cố ý lựa chọn tết thanh minh tới tế bái tạ thị. Hắn cùng tạ thị chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ? Tần chấn càng trong lòng càng thêm nghi hoặc, nhưng tế bái người đã đi rồi, tạ thị cũng đã hôn mê với ngầm, không có người có thể vì hắn tởi bỏ nghi hoặc. Hắn chỉ có thể áp xuống nghi hoặc, phân phó con dâu cùng mấy đứa con trai đem tế phẩm mang lên đi. Đường mật chỉ vào kia tam bàn trái cây, mấy thứ này làm sao bây giờ? Trước dịch đến một bên đi thôi. Nga bọn họ đem trái cây tế phẩm bày biện thỏa đáng, điểm thượng ngọn đến cùng tiền giấy, tần mục mang theo đường mật cùng tần vũ tần lãng mặt chiều mộ bia dập đầu tế bái. Tần chấn càng đứng ở bên cạnh, nhìn về phía mộ bia trong mắt tràn đầy tưởng niệm chi tình. hắn lại nhảy mà nói rất nhiều lời nói, hắn tưởng nói cho tạ thị, trong nhà hiện tại che lại nhà mới, còn mua thật nhiều mà, bọn nhỏ cũng đều thực hiểu chuyện, trong nhà nhật tử càng ngày càng tốt. nói đến mặt sau, tần chấn càng không khỏi đỏ hốc mắt. nếu là ngươi có thể lại ngao một ngao. Đừng như vậy sớm đi nói, hiện tại ngươi là có thể cùng chúng ta cùng nhau quá thượng hảo nhật tử. Thanh phong phất quá, như là không tiếng động mà thở dài. Tế bai xong sau, người một nhà dẫn theo rổ xuống núi về nhà. Tiết thanh minh lại xương tiết hàn thực, bếp không nhóm lửa, hôm nay đồ ăn đều lấy lanh đồ ăn là chủ. Rất nhiều thôn dân đều tới tần gia mua sắm heo da đông lạnh, thứ này chỉ cần thiết hảo rau trộn, chính là một mâm phi thường ngon miệng ăn với cơm đồ ăn. Tần gia còn ở giữ đạo hiếu, không thể ăn heo da đông lạnh. vì thế đường mật mặt khác làm hảo chút rau trộn tỉ như nói rau trộn đậu giá rau trộn khoai tây ti chua cay cải làn này đó rau trộn thoải mái thanh tân ngon miệng ăn mọi người đều thực thỏa mãn ăn uống no đủ sau đào ngũ nương tới mời đường mật đi đạp thanh đường mật nhìn bên ngoài ánh nắng tươi sáng thật là đạp thanh hảo thời cơ liền sảng khoái mà đồng ý tới tần lãng biết được các nàng muốn đi ra cửa chơi lập tức kêu lên ta cũng phải đi đường mật bắn một chút ăn chán cười mắng ngươi liền biết chơi Tháng sau trong thôn học đường liền phải chính thức nhập học, đến lúc đó ngươi cũng đến đi đi học, ngươi như thế nào không sấn lúc này ở nhà nhiều nhìn xem thư. Tam ca cùng ta nói rồi, nên chơi thời điểm phải tận tình mà chơi, nên niệm thư thời điểm phải nghiêm túc niệm thư, hiện tại là chơi thời điểm, chúng ta không nói chuyện khác. Đường mật dở khóc dở cười, ngươi này tiểu từ nhi còn một bộ một bộ. Nàng vào nhà thay đổi thân quần áo, hướng trong rổ mặt tắt chút điểm tâm, sau đó cùng tần mục chào hỏi. liền mang theo tần lãng cùng đào ngũ nương cùng nhau đi ra cửa chơi ba người ngồi xe ngựa không đi bao xa đã bị người cấp ngăn cản đường mật vén lên rèm cửa ra bên ngoài xem phát hiện ngăn lại bọn họ người lại là tư đồ diễn gia hỏa này ngồi ở trên xe ngựa khó phân nam nữ khuôn mặt tuấn tú thượng cười đến phi thường sáng lạ ngươi là muốn cùng chu phu nhân cùng nhau đi ra ngoài đạp thanh sao đúng vậy ta cùng nhụy nương nhàn rỗi nhàm chán không bằng các ngươi đem chúng ta cũng mang lên nếu chỉ có tư đồ diễn một người Đường Mật khẳng định sẽ cự tuyệt hắn đề nghị, nhưng hắn còn nhắc tới tư đồ nhụy. Đường Mật nhớ tới cái kia đáng yêu lại đáng thương tiểu cô nương, tâm lập tức liền mềm. Nàng quay đầu nhìn về phía Đào Ngũ Nương, nếu bọn họ người đều tới, không bằng làm cho bọn họ cùng chúng ta cùng đi chơi đi. Đào Ngũ Nương đối này thực tùy ý, hảo a. Vì thế ba người đạp thanh đội ngũ đảo mắt liền mở rộng tới rồi năm người. Bọn họ không có đi quá xa, liền ở phụ cận một cái sườn núi nhỏ bên dừng lại, trên sườn núi có cái cỏ tranh đỉnh. Đi theo người hầu đem cỏ tranh đình quét tước sạch sẽ, mang lên trái cây trà bánh. mười 414 cơ tam. Chờ đường mật đám người tiến vào trong đỉnh, toàn bộ đình đều đã bị trang điểm đến rực rỡ hẳn lên. Đường mật đem chính mình mang đến điểm tâm cũng lấy ra tới, đặt tới trên bàn, mời đại gia nhóm nháp. Tư đồ nhụy biết được những cái đó điểm tâm là đường mật thân thủ làm, nhịn không được dỗi tay nắm một khối, cái miệng nhỏ mà nhóm nháp. Đường mật hỏi nàng ăn ngon không? Tư đồ nhụy có chút ngượng ngùng mà gục đầu xuống, ăn ngon. thích liền ăn nhiều một chút nhi ân Ngay xuân phong cảnh vô hạn hảo đường mật đứng lên đi ra cỏ tranh đỉnh đối mặt non xanh nước biếc làm hai cái hít sâu liên tục phân biệt mang đến buồn bực tùy theo tiêu tán rất nhiều tư đồ diện không biết đi khi nào đến bên người nàng hắn mỉm cười hỏi ta cho rằng ngươi sẽ cùng ngươi cứu cứu trở lại kinh thành đường mật nhìn hắn một cái ta cũng cho rằng ngươi đã mang theo ngươi muội muội trở lại kinh thành ta không nghĩ trở về ta cũng không nghĩ trở về hai người nhìn nhoáy cười có loại vi diệu ăn ý, tần lãng hái được một đống hoa dại, chạy tới đưa cho đường mật, tặng cho ngươi. đường mật nghe thấy hạ hoa, lại cười nói, rất thơm hoa, cảm ơn ngươi. bên kia còn có rất nhiều, ngươi thích nói, ta lại đi cho ngươi trích. nói xong hắn liền lại chạy xa. đường mật hướng hắn bóng dáng hô, ngươi chạy chậm một chút, đừng ngã. xa xa truyền đến tần lãng đáp lại, ta biết rồi. đường mật xoay người đi vào cỏ tranh đỉnh, nàng nhìn đến tư đồ nhụy chính nhìn chằm chằm chính mình trong tay bó hoa xem. nàng tùy tay phân một nửa hoa dại cấp tư đồ nhụy tặng cho ngươi cầm đi chơi đi tư đồ nhụy rất là kinh hỉ nàng vội vàng tiếp nhận bó hoa thật cẩn thận mà phủng, cảm ơn đường mật đem dư lại hoa dại đưa cho đào ngũ nương đào ngũ nương tỏ vẻ cảm tạ lúc này các nàng nghe được tư đồ diễn đột nhiên hỏi một câu bên kia tới một chiếc xe ngựa đường mật theo hắn xem phương hướng nhìn lại quả nhiên nhìn đến một chiếc xe ngựa chính chậm rãi xử lại đây ở trải qua cỏ tranh đình phụ cận là kia chiếc xe ngựa ngừng lại từ trên xe xuống dưới một cái trung niên nam nhân. Nam nhân kia ăn mặc tương đương tinh tế, hơn nữa hắn kia một thân khí độ, vừa thấy liền biết không phải người thường. Trung niên nam nhân phía sau còn đi theo hai gã dáng người đĩnh bạt tuổi trẻ hộ vệ. Bọn họ đi đến cỏ tranh đình trước, cầm đầu trung niên nam nhân hướng tư đồ diễn hỏi, xin hỏi nơi này khoảng cách Hà Đồng Trang còn có bao xa. Không bao xa, theo con đường này vẫn luôn đi phía trước đi là có thể. Đa tạ trung niên nam nhân dừng một chút, lại hỏi nhiều một câu. Xin hỏi ngươi biết Đông Hà Trang có một hộ họ tần nhân ra sao? Nghe vậy, tư đổ diễn theo bản năng mà chiều đường mật nhìn lại. Lúc này đường mật đã đi ra cỏ tranh đỉnh, nàng trên giới đánh giá trước mặt trung niên nam nhân, phát hiện đối phương khí vũ hiên ngang, ánh mắt chi rằng có một tia kim sắc hơi thở ở chạy xuôi. Đây là đường mật lần thứ hai nhìn thấy kim sắc hơi thở. Nàng nhớ rõ chính mình lần đầu tiên là ở tần lãng trên người nhìn thấy. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Cái này nghi hoặc làm đường mật đối trước mặt trung niên nam nhân sinh ra một ít tò mò. Nàng thử hỏi, ta ở tại Đông Hà Trang, nhà chồng họ thần, xin hỏi ngươi là? Trung niên nam nhân tựa hồ không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải tần gia người. Đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó mặt lộ vẻ vui mừng. Nguyên lai ngươi chính là tần gia người A, ta họ cơ, ở nhà đứng hàng lao tam, lần này tới là muốn gặp tần chân cảng Tư đổ diễn tổng cảm thấy cái này trung niên nam nhân thoạt nhìn có điểm quen mắt, đương hắn nói đến chính mình họ cơ thời điểm tư đồ diễn khỏe mắt ngày nhảy cơ họ cùng tư đồ họ giống nhau ở đại khải triều đều thuộc về tương đối hiếm thấy dòng họ theo tư đồ diễn biết toàn bộ đại khải triều họ cơ đại gia tộc chỉ có chấn nam vương phủ mà trấn nam vương ở trong nhà vừa lúc là đứng hàng lao tam tưởng tượng đến chấn nam vương tư đồ diễn ký ức tức khắc liền trở nên rõ ràng lên hắn nghĩ tới trước mặt cái này trung niên nam nhân đúng là trấn nam vương mười mấy năm trước lão thái hậu ngày sinh tư đồ diễn đi theo phụ thân vào cung tham gia tiệc mừng thọ từng ở trong yến hội gặp qua chấn Nam Vương, nhưng bởi vì lúc ấy người quá nhiều, hơn nữa thời gian xa xăm, dẫn tới tư đổ diễn đối chấn Nam Vương ấn tượng có chút mơ hồ, mới vừa nhìn thấy hắn không có thể liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Nhưng dựa theo đại khải triều luật lệ, không có thánh thượng cho phép, vương ra là không thể tự tiện rời đi đất phong, nói cách khác chấn Nam Vương hiện tại hẳn là thành thật đại ở đất phong mới đúng, sao có thể chạy đến nơi đây tới. cơ tam hiển nhiên là đã quên mất trước mặt cái này mười mấy năm trước từng ở tiệc mừng thọ thượng gặp qua một mặt hầu phủ thế tử hắn vẫn luôn ở cùng đường mật nói chuyện hy vọng nàng có thể dẫn hắn đi tần ra đường mật thấy hắn nhận thức tần chân càng liền không có nghĩ nhiều gật đầu đồng ý ngươi trước từ từ chờ ta đem nhà ta ngũ lang tìm tới chúng ta lại cùng nhau trở về cơ tam lập tức đáp ân làm phiền các ngươi đang đợi tần lãng trở về thời điểm cơ tam cùng đường mật hàn huyên lên từ cơ tam trong miệng biết được hắn đầu tiên là đi chấn trên lão tần ra lại bị báo cho tần chấn càng một nhà sớm đã phân ra đi vì thế hắn lại theo này tuyến úc một đường tìm được đông hà trang đường mật rất tò mò xin hỏi ngươi tìm ta công công có chuyện gì sao là một ít quá khứ chuyện cũ những cái đó sự tình vẫn luôn đẻ ở ta trong lòng làm ta rất là bất an ta không xa ngàn dặm tìm tới nơi này vì chính là có thể giáp mặt cùng tần chấn càng tán gấu một chút cơ tam lời nói có chút mơ hồ hiển nhiên không quá tưởng nói được quá mức rõ ràng Đường mật thức thời mà không có truy vấn đi xuống. Không bao lâu, tần lãng liền phủng một đại thuốc hoa dại đã trở lại, hắn hưng phấn mà hướng đường mật nói, ta ở bên kia phát hiện rất nhiều quả dại, ta nếm một viên, hương vị đặc biệt ngọt, ngươi cầm này đó hoa nhi, ta lại đi cho ngươi trích quả dại. Đường mật vội vàng giữ chặt hắn, hôm nào lại đi trích quả dại đi, chúng ta hôm nay đi về trước. Tần lãng thực thất vọng, hiện tại liền phải đi trở về sau. Ân, vị này đại thuốc muốn đi nhà ta làm khách, chúng ta đến dẫn hắn qua đi. Tần Lãng lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn đứng ba cái người xa lạ, hắn đầu tiên là nhìn nhìn kia hai cái tuổi trẻ hộ vệ, cuối cùng nhìn về phía tên kia trung niên nam nhân. Cơ Tam chợt vừa thấy đến Tần Lãng thời điểm, biểu tình có chút hoảng hốt, nhưng hắn thực mau liền khôi phục bình thường, đồng thời chủ động dò hỏi, "Ngươi chính là Tần gia Ngũ Lang?" Tần Lãng gật đầu, "Đúng vậy. Ngươi năm nay vài tuổi." Tần Lãng không chút do dự nói, "Ta đã thành niên." Nam tử 20 nhược quán, tính tắc thành năm. Cơ Tam yên lặng tính hạ, Phát hiện thời gian không khớp, không cấm có chút thất vọng. Đường mật tức giận mà gõ một chút tần lãng chán, cười mắng, nói hiệu nói vượn cái gì. Ngươi năm nay rõ ràng mới là 15 tuổi, ly thành niên còn sớm đâu. Tần lãng che lại chán, tức giận mà nói, ngươi liền không thể đừng vạch trần ta sao. Hắn nằm mơ đều tưởng nhanh lên lớn lên, cho nên mới sẽ ở người khác hỏi hắn tuổi thời điểm, cố ý nói dối chính mình tuổi. Cơ tam ánh mắt sáng lên, ngũ lang thật là 15 tuổi. Tần lãng thực không cao hứng, đại thúc. Ta biết chính mình không thành niên, ngươi có thể hay không đừng lại cường điệu một lần. Ngươi là tám tháng sinh sao? Đúng vậy, ngươi làm sao mà biết được? Tần lãng hồ nghi mà nhìn hắn. Cơ tam phi thường kích động, hắn đệ lại tần lãng bả vai, hương phấn mà nói, thật tốt quá. Ông trời không có bạc đãi ta. mười 415 chuyện cũ. Đường mật nhìn thấy cơ tam không ngừng truy vấn tần lãng sinh ra thời đại, trong lòng cảm giác phi thường cổ quái. Nếu người đã đến đông đủ, liền khởi hành về nhà. Lên xe thời điểm, cơ tam của y triều tần lãng vây vây tay, lại đây, ta này chiếc xe thực rộng mở, chúng ta cùng nhau ngồi đi. Tần lãng không vui, ta muốn cùng mật mật đái ở bên nhau. Nói xong liền chui vào đường mật nơi xe ngựa. Tam chiếc xe ngựa tiến vào đông hà trang thời điểm, khiến cho không ít người vây xem, đối người nhà quê tới nói, có thể nhìn đến xe ngựa cũng đã thực hiếm lạ, đặc biệt là lập tức nhìn đến tam chiếc xe ngựa, đây chính là hiếm lạ đến không được. Các thôn dân mắt trông mong mà nhìn tam chiếc xe ngựa ngừng ở tần gia viện muôn khẩu. Đường Mật cùng Tần Lãng nhảy xuống xe ngựa, hướng Đào Ngũ Nương nói lời cảm tạ, cũng hướng Tư Đồ huynh muội phất tay cáo biệt. Tư Đồ diễn muốn nói lại thôi, hắn rất muốn nhắc nhở Đường Mật, nhưng Cơ Tam vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, hắn tìm không thấy thích hợp cơ hội, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Đào Ngũ Nương cùng Tư Đồ huynh muội xe ngựa dần dần đi xa. Cơ Tam bày xuống tay, các hộ vệ nắm xe ngựa yên lặng sau này môn đi đến. Cơ tam ngẩng đầu nhìn nhìn trước mặt viện môn, rất là ngoài ý muốn, ta nghe nói nhà các ngươi tử bị phân ra đi lúc sau, nhật tử phi thường gian nan, nhưng các ngươi viện này thoạt nhìn một chút đều không keo kìa ta. Đường mặt cười cười, viện này là năm nay mới sửa chữa lại, ngươi thỉnh bên trong ngồi. Cơ tam cũng không khách khí, nhấc chân liền vùi vào đại môn, hắn vừa đi vừa nhìn, viện này mà so bên ngoài thoạt nhìn còn muốn độc đáo, vừa thấy liền biết phí không ít tâm tư. Hắn thuận miệng khen một câu, viện này kiến đến không tồi. Đường mật dẫn hắn đi vào nhà chính, chờ hắn nhập tòa sau, đường mật cho hắn đổ ly trà hoa, theo sau đối tần lãng nói, ngươi đi thỉnh cha lại đây. Nga! Tần lãng xoay người chạy đi ra ngoài. Nhìn hắn chạy xa bóng dáng, cơ tam thử hỏi, ngũ lang ngày thường ở nhà nghịch lậm sao? Đường mật lại cười nói, ngũ lang thực hiểu chuyện, không chỉ có sẽ hỗ trợ làm việc nhà, còn sẽ hỗ trợ làm buôn bán, đâu thông minh thật sự đâu. Ta tính toán chờ trong thôn học đường cái hảo sau, liền đưa hắn học đường nhậm thư. tương lai cũng cùng hắn tam ca giống nhau khảo cái tú tài trở về hắn tam ca là cái tú tài đúng vậy năm trước thi đậu tú tài mấy ngày trước đi kinh thành chuẩn bị tham gia năm nay hội khảo cơ tam gật đầu không tồi xem ra nhà các ngươi mấy năm nay là đổi vận không chỉ có che lại nhà mới còn khảo ra một cái tú tài hắn dừng một chút không biết là nghĩ tới cái gì lại truy vấn một câu ngươi là tần gia đại lang tức phụ sao đúng vậy Vị tia cái gì ngũ lang vừa rồi không gọi ngươi đại tẩu. Đường mật không biết nên như thế nào giải thích, chỉ có thể hàm hồ mà nói, ngũ lang thích như vậy kêu ta. Như vậy sao được đâu? Ngươi là hắn đại tẩu, hắn liền không thể kêu tên của ngươi, nếu không bị người ngoài nghe được, đối với các ngươi thành danh không tốt. Chú em cùng đại tẩu, chuyện này nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đối vị. Đường mật có chút quấn bách, không có quan hệ. Cơ tam còn tưởng lại khuyên nàng, lời nói còn chưa nói xuất khẩu. liên nhìn đến tần chấn càng đi vào được, tần chấn càng xem hướng cơ tam, là ngươi tìm ta sao? cơ tam lập tức đứng lên, đúng vậy, là ta. nhưng ta chưa thấy qua ngươi a, ta biết, ngươi thật sự là không quen biết ta, nhưng ta nhận thức ngươi là đủ rồi. cơ ba mặt lộ mỉm cười, ta lần này là đặc biệt tới tìm ngươi, vì chính là một kiện chuyện cũ. cái gì chuyện cũ? cơ tam không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía đường mật, khách khí hỏi, ta có thể cùng hắn đơn độc tâm sự sao? đương nhiên có thể. đương mật lập tức rời khỏi nhà chính nàng tìm được tần mục cùng tân vũ đem cơ tam đã đến nói cho bọn họ tần mục nhữ mày nói ta chưa từng nghe nói qua cha nhận thức một cái họ cơ lão bằng hữu đương mật vừa rồi nghe cha nói hắn thật là không quen biết cơ tam nhưng cơ tam lại nhận thức cha này quá kỳ quái nàng dừng một chút lại bổ sung nói hơn nữa cơ tam phía trước còn cố ý hỏi thăm ngũ lang sinh ra thời đại đương hắn biết được ngũ lang tuổi sau có vẻ phá lệ cao hứng thật giống như là hình như là Thật giống như là ngũ lang không phải tần chấn càng nhi tử, mà là cơ tam nhi tử dường như. Đương nhiên, lời này đường mật không dám nói xuất khẩu. Rốt cuộc chuyện này thật sự là quá hoang đường, căn bản không có khả năng là thật sự. Nhưng mà tần mục cũng lộ ra như suy tư gì biểu tình. Ngay cả tần vũ biểu hiện cũng thực cổ quái. Đường mật nhịn không được hỏi, các ngươi đây là cái gì biểu tình. Nương cùng cha cảm tình thực hảo, nương sao có thể cùng nam nhân khác có quan hệ, thậm chí còn vì nam nhân kia sinh hạ hải tử. thật muốn là cái dạng này lời nói cha không được bị tử khí đi a nàng vừa mới dứt lời liền nghe được tiền viện truyền đến gầm lên giận dữ người cút cho ta sợ tới mức đường mật cùng tần mục tần vũ lập tức chạy tới tiền viện bọn họ nhìn đến nhà chính môn đã bị lẩy ra tần chấn càng chính một tay đỡ mặt bàn một tay chỉ vào cơ tam trên trán bởi vì quá mức phẫn nộ mà bạo khởi gân xanh có vẻ phá lệ dữ tợn ngươi nếu là còn dám bôi nhọ doanh nương một câu ta liền đánh đến ngươi răng rơi đầy đất cơ tam đứng ở tại chỗ bộ dáng thực bình tĩnh ta biết chuyện này đối với ngươi thực không công bằng ngươi biết sau khẳng định sẽ thực tức giận nhưng thỉnh ngươi không nên trách tội doanh lương năm đó là ta cưỡng bắt nàng song việc nàng phi thường tuyệt vọng thậm chí còn vì thế muốn thắt cổ tự sát là ta cứu nàng sau lại nàng bởi vì luyến tiếp bốn cái hài tử mới không thể không nén giận Y miệng tần chấn càng tốn lên bắt trà, dùng sức chiều hắn tạp qua đi ngươi cút cho ta đi ra ngoài ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi Lan A. Cơ tam lui về phía sau một bước, nhưng người né tránh nên diện bay tới bát trà. Bát trà nện ở trên mặt đất, bán khởi rất nhiều mảnh sứ vỡ. Cơ tam như cũ không có rời đi ý tứ, hắn tiếp tục đi xuống nói, ta cùng doanh nương nguyên bản là thanh mai trúc mã, hai người từ nhỏ liền đính hôn, chính là tạ bá bá bị người mưu hại, hàm oan bỏ tù, cuối cùng chết ở bị xung quân biên cương trên đường. Tạ ra gia đạo xa sút ta cùng doanh nương hôn ước bị ta cha mẹ mạnh mẽ hủy bỏ, ở kia lúc sau doanh nương đã không thấy Tam hơi ta tìm thật lâu cũng chưa có thể tìm được nàng thẳng đến ta trong lúc vô ý đi ngang qua xuân giang trấn thời điểm mới ngoại ý muốn phát hiện nàng nhưng khi đó nàng đã là thê tử của ngươi nàng còn vì ngươi sinh dục bốn cái hải tử ta thật sự là ý nan bình hơn nữa uống lên chút rượu đầu góc có điểm hồ đồ liền đem nàng cướp. thực xin lỗi đều là ta sai lần này tần trấn càng không tạp bắt trả hắn trực tiếp xông lên đi một quyền hung hăng nện ở cơ tam trên mặt cơ tam bị đánh đến lảo đảo lui về phía sau hai bước hắn rội tay đỡ lấy khung cửa lúc này mới ổn định cân bằng bên trái khỏe miệng bị đánh đến sưng lên có tơ máu chậm rãi chảy ra tần chấn càng tức giận đến thẳng thở hồn hện hốc mắt tràn đầy hồng tơ máu người cái cầm thú người đáng chết cơ tam lao hạ khoe miệng ta thật là đáng chết nguyên bản ta đời này cũng chưa mặt tái xuất hiện ở doanh nương trước mặt thẳng đến ta biết nàng mang thai đứa bé kia hẳn là chính là ngũ lang đi ta vừa rồi hỏi qua hắn sinh ra thời đại vừa lúc có thể đối thượng, hắn khẳng định chính là ta hải tử tần chấn càng muốn mắng hắn không biết xấu hổ lại ở nhìn đến ngoài cửa thân ảnh khi cương ở tại chỗ chương 416 thân sinh phụ tử tần lãng nghe được tiền viện có người ở âm ỉ tò mò mà theo tiếng tìm tới vừa lúc đem cơ tam nói những lời này đó tất cả đều nghe vào lỗ thai hắn cương tại chỗ lòng tràn đầy khiếp sợ đại nào trống rỗng tần chấn càng trăm triệu không nghĩ tới tần lãng sẽ bỗng nhiên xuất hiện hắn tức khắc liền hoảng loạn đi lên Muốn giải thích, rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng. Tần lãng gắt gao nhìn trầm chầm, chầm cơ tam, ngươi vừa rồi là ở nói dối, đúng hay không? Cơ tam không có chút nào trốn tránh, từng câu từng chữ mà nói, ngũ lang, tuy rằng chuyện này khả năng sẽ có điểm hoang đường, nhưng ngươi thật sự là ta hài tử, ta mới là ngươi thân sinh phụ thân. Ngươi không phải tần lãng run giọng phản bác, ta chưa từng gặp qua ngươi, ngươi căn bản không có khả năng là phụ thân ta, chúng ta chi gian không có bất luận cái gì quan hệ. Ngũ lang. Không cần kêu ta, ta không nghĩ nhìn đến ngươi, thì ngươi lập tức rời đi nhà ta. Cơ tam chú ý tới ngũ lang đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, mu bàn tay thượng gần xanh bạo khởi, thân thể run nhẹ nhẹ, nguyên bản tưởng lời nói lại bị cơ tam cấp nuốt trở vào. Tính, không thể bức cho thật chặt, hắn rốt cuộc còn chỉ là cái hai tử, đến cho hắn một ít thời gian, làm hắn chậm giải thích ứng. Cơ tam thở dài, hào đi, ta hiện tại liền rời đi, hy vọng các ngươi đều có thể bình tĩnh đối mặt chuyện này, ngày mai ta còn sẽ lại đến Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua tần lãng, lúc này mới xoay người rời đi. Chờ hắn vừa đi, tần lãng liền lập tức nhìn về phía tần chân càng, vội vàng mà truy vấn, cha, ta biết hắn nói đều là lời nói dối, ta là con của ngươi, ta cùng hắn một chút quan hệ đều không có, đúng hay không? Tần Chấn càng tránh đi hắn ánh mắt. Tần lãng tiến lên hai bước, cha, ngươi nói chuyện A. Tần Chấn càng không biết nên nói cái gì mới hảo, chỉ có thể ấp úng mà phun ra ba chữ, thực xin lỗi. Vô cùng đơn giản ba chữ. Giống như ba viên cái đinh, đem tần lãng đinh tại chỗ, tứ chi lạnh lẽo, Hắn lập tức liền cái gì đều minh bạch. Vừa rồi cơ tam nói được đều là thật sự, hắn là cơ tam nhi tử. Hắn không phải tần ra người. Hắn là cái không nên sinh ra nghiệp trùng. Tần lãng tự dễ cười, nên nói thực xin lỗi người là ta, là ta làm ngươi hổ thẹn. Ta căn bản là không nên sinh ra ở thế giới này, càng không nên đứng ở trong nhà này, ta không xứng trở thành con của ngươi. Nói xong lời này, tần lãng liền xoay người hướng phía ngoài chạy đi. Ngũ Lang, Tần Chấn càng vội vàng đuổi theo đi, lại bởi vì chân cẳng không tiện, chạy hai bước liền thiếu chút nữa té ngã. May mắn Tần Mục tay mắt lanh lẹ, kịp thời đỡ hắn. Cha, ngươi trước ngồi xuống, ta đi đem Ngũ Lang tìm trở về. Vẫn là ta đi thôi, Đường Mật chủ động nói, các ngươi chân cẳng đều không lớn phương tiện, chỉ có ta chạy trốn nhanh nhất. Vậy ngươi mau đi đi. Đường Mật bước nhanh chạy ra đi, theo Tần Lãng rời đi phương hướng đuổi theo. Nàng đuổi theo đã lâu, cuối cùng ở cửa thôn hồ nước bên cạnh. tìm được rồi tần lãng thân ảnh gia hỏa này đang ngồi ở hồ nước bên cạnh nhìn thổi trên mặt trôi nổi xanh biếc lá sen phát ngốc đường mật đi qua đi phát hiện hắn hốc mắt đỏ bừng khoe mắt còn có thủy quang ở thoáng hiện tần lãng phát hiện nàng tới lung tung lau đôi mắt thanh âm có chút khẳng khàn, ngươi tới làm gì đường mật ở hắn bên người ngồi xuống móc ra khăn tay đưa cho hắn ngươi vừa rồi chạy trốn quá nhanh cha cùng tần đại ca bọn họ thực lo lắng ngươi luẩn quẩn trong lòng cho nên để cho ta tới nhìn xem ngươi Tần lãng không có đi tiếp nhận khăn. Hắn túi đầu, dầu dĩ không vui mà nói, ta hiện tại không mặt mũi trở về. Vì cái gì? Ta là nương cùng nam nhân khác sinh hạ tới hài tử, đối cha mà nói, ta chính là một loại phản bội, hắn nhìn đến ta thời điểm khẳng định sẽ phi thường khó chịu. Ngươi nương không có phản bội cha ngươi, ngươi vừa rồi không có nghe cơ tam nói sao. Là hắn chiếm đoạt ngươi nương, ngươi nương là bị bắt, nghiêm túc tính lên, ngươi nương mới là chuyện này trực tiếp nhất người bị hại. Tần lãng hiển nhiên không nghĩ tới này một tầng. Hắn nghe xong Đường Mật lời nói, không khỏi ngây ngẩn cả người. Đường Mật tiếp tục đi xuống nói: Nếu đổi làm là ta, gặp được bị người chiếm đoạt thân mình sự tình, ta khẳng định sẽ phi thường khó chịu, thậm chí sẽ sống không bằng chết. Cho nên thỉnh ngươi ngàn vạn không cần hận ngươi nương, nàng là vô tội. Bị cưỡng ra núi bất luận cái gì một người nữ tính tới nói, không chỉ có là thân thể thượng tàn phá, càng là tâm lý thượng tra tấn. Cái loại này bị cưỡng bách khuất nhục cảm, có thể làm người hỏng mất. Tần Lang theo Đường Mật nói. trong đầu hiện ra mẫu thân rõ ràng sống không bằng chết rồi lại không thể không cắn răng sống sót bộ dáng trong lòng không khỏi một trận nắm đau hắn ồ mồm mà nói ta không trách đương. đương mật sờ soạng hắn đầu vui mừng mà nói vậy là tốt rồi tần lãng nắm chặt nắm tay phẫn hận mà nói hết thảy đều là nam nhân kia sai nếu không phải hắn chiếm đoạt ta nương nương liền sẽ không sinh hạ ta càng sẽ không làm cha như thế thống khổ đương mật há miệng thở dốc có tâm quyến hắn rồi lại không biết nên nói như thế nào mới hảo Liên nào đó phương diện mà nói, cơ tam là cái mười phần nhân cha, thiên đao vạn quả đều không quá. Nhưng hắn dù sao cũng là tần lãng thân cha. Toàn thế giới đều có thể thoá mạ cơ tam, duy độc tần lãng không được. Đường mật thử nói, hắn ngày mai còn sẽ lại đến, bằng không ngươi cùng hắn hảo hảo nói nói chuyện. Rốt cuộc các ngươi là thân sinh phụ tử. Ta không nghĩ nói với hắn một chữ. Tần lãng hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn nếu là còn dám lại đến, ta liền đánh chết hắn, thay ta nương báo thủ. Ngũ lang! ngươi bình tĩnh một chút ta bình tĩnh không xuống dưới ta chỉ cần tưởng tượng đến hắn trong lòng liền đặc biệt hận cơ tam không chỉ có chiếm đoạt mẹ hắn còn chạy tới tìm được cha hắn đem năm đó chuyện cũ toàn bộ vạch trần hắn lần này liền giống như xé rách thật vất vả kết vảy miệng vết thương lộ ra phía dưới che giấu huyết đủ, đau đến người sống không bằng chết Đường mật nắm lấy hắn tay ôn thanh an ủi hắn ngươi có thể hận nhưng ngàn vạn không cần bởi vì hận mà đi làm việc ốc ngươi đừng quên chúng ta vĩnh viễn đều là người nhà của ngươi Vô luận phát sinh sự tình gì, chúng ta đều sẽ bồi ở bên cạnh ngươi. Tần lãng cảm giác cái mũi hế ẩm. Hắn nhịn không được nhào vào đường mật trong lòng ngực, gắt gao mà ôm lấy nàng. Ta hiện tại không biết nên như thế nào đối mặt cha, ta cảm thấy chính mình không xứng đai ở cái này trong nhà. Hắn trong thanh âm mặt ẩn ẩn lộ ra vài phần khóc nức nở. Đường mật nhẹ nhàng sờ soạng hắn đầu, nhiều năm như vậy, cha đối với ngươi có bao nhiêu hảo, mọi người đều là rõ như ban ngày, chẳng sợ chân tướng bị vạch trần. Cha cũng sẽ không không nhận ngươi đứa con trai này." Tần Lãng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn nàng, "Thật vậy chăng?" "Đương nhiên là thật sự, tục ngữ nói sinh nhân không bằng dưỡng ân đại, ngươi ở cái này trong nhà lớn lên, ngươi liền vĩnh viễn đều là trong nhà này một phân tử, không ai có thể thay đổi sự thật này." Đương mật nói làm Tần Lãng trong lòng thoải mái rất nhiều. Hắn dùng sức lau nước mắt, "Ta về sau nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính cha, không cho cha hối hận dưỡng ta đứa con trai này." Đường Mật nhõn miệng cười, "Như vậy mới đối sao?" Nàng đứng lên, chiều tần lãng vươn tay, tới, chúng ta về nhà đi, cha cùng tần đại ca bọn họ vẫn luôn đang đợi ngươi đâu. Ân. Tần lãng đem tay bỏ vào nàng trong lòng bàn tay, mặt khác một bàn tay chống mặt đất, thoải mái mà đứng lên. Hai người đi đến cửa nhà thời điểm, phát hiện tư Đồ diễn đang đứng ở cửa. chương 417 thổ hoàng đế, tư Đồ diễn cũng là vừa đến tần ra cửa, đang chuẩn bị gõ cửa khi, liền nhìn đến đường mật cùng tần lãng đã trở lại. Hắn lập tức thu hồi tay, kinh ngạc hỏi. Các người mới ra đi. Đường mật cùng tần lãng đi đến trước mặt hắn. Đúng vậy, chúng ta mới ra đi xoay hạ đường mật dừng một chút, có chút tò mò hỏi, chúng ta phía trước mới tách ra không bao lâu, người này liền lại tìm lại đây, có phải hay không, có chuyện gì à? Sắp thật là có chút việc tư đổ diễn nói tới đây thời điểm, thoáng hạ giọng, phía trước vị kia cơ tam ra đi rồi sao? Đã đi rồi, như thế nào? Người có việc tìm hắn? Không phải biết được người đã đi rồi, tư đổ diễn lập tức nhẹ nhàng thở ra, Hắn đi rồi liền hảo, không đi nói, ta cũng không dám tới tìm các ngươi. Đường mật càng thêm tò mò, rốt cuộc là chuyện gì a? Còn thế nào cũng phải chờ cơ tam đi rồi lúc sau, ngươi mới dám tới nói. Ngươi có biết hay không cái kia cơ tam là người nào? Đường mật theo bản năng nhìn thoáng qua bên cạnh tần lãng. Tần lãng mặt vô biểu tình, cứng rắn mà nói, không biết. Tư đổ diễn lập tức nói, nhưng ta biết hắn là ai, 16 năm trước, ta từng ở Lao Thái Hậu tiệc mừng thọ thượng nhìn thấy qua hắn. Đường mật sửng sốt. Phi thường ngoài ý muốn, thái hậu tiệc mừng thọ. kia hắn, có thể tham gia thái hậu tiệc mừng thọ người, tuyệt đối không phải người thường. Lúc này ngay cả tần lãng biểu tình cũng hơi hơi đã xảy ra biến hóa. Ở bọn họ hai người nhìn chăm chú hạ, tư đổ diễn cô ý bán cái cái nút, các ngươi biết trấn Nam Vương phủ sao. Đường mật cùng tần lãng đồng thời lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Sớm nhất trấn Nam Vương là cái thợ rèn, hắn đi theo thái tổ hoàng đế vào sinh gia tử, lập hạ công lao hắn mã, sau lại bị sách phong vì trấn Nam Vương phương nam 13 cái châu thành tất cả đều là trấn nam vương đất phong hắn có thể nói là toàn bộ đại khải triều đất phong nhiều nhất khác họ vương ra đệ nhất nhậm trấn nam vương sau khi chết vương vị từ hắn con cháu thừa kế nhiều thế hệ truyền xuống tới hiện giờ đã truyền suốt bảy đại trấn nam vương phủ trải qua nhiều năm như vậy mài rũa, thế lực càng lúc càng lớn đặc biệt là ở phương nam nơi đó ba cánh khả năng sẽ không biết địa phương hoàng đế là ai nhưng tuyệt đối sẽ không không biết này mặc cho trấn nam vương là ai đường mật trong đầu toát ra ba chữ thổ hoàng đế ở núi cao hoàng đế xa phương nam chấn nam vương phủ thế lực ăn sâu bén rễ xương được với là chỉ tay căng thiên nhưng này đó theo chân bọn họ tần gia lại có quan hệ gì đường mật thực vô ngữ ngươi theo chúng ta nói này đó làm gì chúng ta lại không quan tâm phương nam thế cục tư đổ diễn cười cười hôm nay tới tìm các ngươi vị kia cơ tam gia chính là chấn nam vương khinh phiêu phiêu một câu giống như trọng bàng bom vào nước tạc đến đường mật cùng tần lãng đều mở bước qua đã lâu Bọn họ hai người mới phục hồi tinh thần lại. Đường mật như cũng không dám tin tưởng, không có khả năng đi. Trấn Nam Vương như vậy nhân vật lợi hại, sao có thể chạy đến chúng ta cái này tiểu địa phương tới? Nhất định là ngươi nhận sai người đi. Ngươi cũng nói, Trấn Nam Vương như vậy lợi hại đại nhân vật, ta sao có thể nhận sai đâu? Nói nữa, Đông Hà Trang tuy rằng hẻo lánh, nhưng nơi này đã có một cái các lão, một cái hầu phủ thế tử, còn đã tới một cái đại tướng quân, hiện tại lại nhiều hơn một cái vương gia cũng không có gì đi. cái gì kêu không có gì kia chính là vương gia từ từ so vừa rồi nói các lão nơi này từ đâu ra các lão tư đổ diễn những mày chu an yến không cùng ngươi nói hắn trước kia tại nội các đường thừa tướng sao đường mật đã không biết nên lộ ra cái dạng gì biểu tình mới có thể biểu đạt chính mình lúc này tâm tình nàng đã sớm đối chu lão ra thân phận có điều hoài nghi suy đoán hắn hẳn là không phải người thường nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới hắn trước kia thế nhưng là cái thừa tướng ngoa tạo kia chính là thừa tướng A. Đủ loại quan lại đứng đầu A. Lão như bức. Tư đồ diện thấy nàng đã bị dọa choáng váng, không khỏi cười khẽ ra tiếng, kỳ thật ngươi cũng không cần quá mức kinh ngạc, chu An Yến ở phía trước 2 năm cũng đã từ quan, hiện giờ hắn chính là cái bình thường bố ý để ba cánh. Đường mật càng thêm kinh ngạc, tử quan. Nhiều ít người đọc sách nằm mơ đều muốn làm thượng thừa tướng, vì sao chu lão ra còn muốn tử quan A. Này cũng quá không đem danh lợi đương hồi sự đi. Tư đổ diễn ý vị thâm trường mà cười nói, nội các cùng sở hữu sáu gã thừa tướng, chu An Yến không phải cái thứ nhất tư quan, cũng không phải là cuối cùng một cái, hiện giờ này triều đình, loạn thật sự. Đường mật ngơ ngẩn, sáu gã thừa tướng. Đại khải triều thừa tướng đều là bán xỉ sao. Vừa ra tay chính là sáu cái. Chúng ta triều đình nội các vẫn luôn là sáu cái thừa tướng, ngươi không biết sao. Đường mật khẽ động khỏe miệng cười gượng, ta chính là cái thôn cô, đương nhiên không biết này đó triều đình sự tình. Tư đổ diễn chiều nàng chấp hạ đôi mắt, ngươi nếu muốn biết, có thể kêu ta một tiếng ca ca, ta sẽ suy xét cùng ngươi nhiều lời một ít triều đình bên trong sự tình. Đường mật không chút khách khí mà mắt trợn trắng, cảm ơn, ta cũng không muốn biết. Tư đổ diễn có điểm thất vọng. Đường mật, ngươi còn có mặt khác sự tình sao? Không đúng sự thật, chúng ta liền đi vào trước. Ta cố ý chạy tới nói cho ngươi trấn Nam Vương sự tình, ngươi đều không mời ta vào cửa đi uống ly trà sao. Nếu là đổi lại dĩ vãng. Ta khẳng định hoan nên ngươi vào cửa uống trà, nhưng hôm nay nhà chúng ta ra điểm sự tình, cho nên thực xin lỗi, thứ chúng ta không thể tiếp đại khách nhân, ngày khác chúng ta nhất định tới cửa xin lỗi. Tư đổ diễn mơ hồ có thể đoán được tần gia hôm nay ra sự tình, hẳn là cùng Trấn nam vương có quan hệ, nhưng đường mật thoạt nhìn không nghĩ nói được quá cụ thể, tư đổ diễn không hảo dò hỏi tới cùng, chỉ có thể áp xuống trong lòng tò mò. Chiều nàng bày xuống tay, ta đây đi trở về. Chờ tư đổ diễn đi rồi, đường mật cùng tần lãng vượt qua ngay cửa. đi vào tần ra sân tần lãng thấp giọng mà nói nam nhân kia thật là trấn nam vương sao đường mật hẳn là đi tư đổ diễn không cần thiết tại đây sự kiện thượng lửa chúng ta tưởng tượng đến nam nhân kia thân phận như thế chi cao tần lãng trong lòng liền càng thêm vực hững hắn vốn đang muốn tìm cơ hội tấu nam nhân kia một đốn hiện tại biết được nam nhân kia thân phận sau kế hoạch của hắn chỉ có thể ngâm nước nóng tần chấn càng cùng tần mục tần vũ vẫn luôn ở nhà chính bên trong chờ bọn họ nhìn thấy đường mật cùng tần lãng đã trở lại Treo ở trong lòng cục đá rốt cuộc rơi xuống đất. Tần chấn càng lập tức đứng lên, muốn đón nhận đi, cuối cùng không biết nghĩ tới cái gì, lại ngạnh sinh sinh mà thu hồi bước chân. Hắn nhìn tần lãng đi đến chính mình trước mặt, tâm tình vô cùng phức tạp. Theo lý mà nói, biết được chính mình dưỡng dục nhiều năm tiểu nhi tử, cư nhiên là vong thê cùng nam nhân khác sinh hạ tới hai tử, tần chấn hà trong lòng là thực tức giận. Nhưng hắn lại không có biện pháp hướng tần lãng phát hỏa. Rốt cuộc đứa nhỏ này là vô tội, hắn vô pháp lựa chọn chính mình sinh ra. Hơn nữa đều đã nhiều năm như vậy, tần trấn càng vẫn luôn đem hắn trở thành thân sinh nhi tử đối đãi, mặc dù huyết thống là giả, nhưng cảm tình lại là thật sự. Tần lãng bùn một chút liền quỳ trên mặt đất, nghiêm túc mà nói, cha, ta biết ta không nên sinh ra, nhưng ta còn là thực cảm tạ ngươi nhiều năm như vậy tới đối ta chiếu cố, ta thực may mắn, có thể gặp được một cái giống ngươi như vậy cha. Vô luận ngươi về sau có nhận biết hay không ta đứa con trai này, ta đời này đều sẽ không quên ngươi ân tình, ngươi vĩnh viễn đều là trong lòng ta duy nhất cha. chương bốn lấy máu nghiệm thân tần chấn càng vội vàng rối tay dịu hắn có chuyện đứng nói đường động một chút liền quỳ xuống tần lãng nghe lời mà đứng lên này hết thể đều là cơ tam sai là hắn tạo nghiệt, ta chỉ hận hắn một người đến nỗi ngươi tần chấn càng dừng một chút hắn nhìn tần lãng đỏ bừng hốc mắt đem tâm một hành ngươi vĩnh viễn đều là ta tiểu nhi tử vừa rồi ở ngũ lang chạy ra đi kia đoạn thời gian tần chấn càng trong lòng thấp thỏm khó an hắn thực lo lắng ngũ lang sẽ luẩn quẩn trong lòng làm việc nốc càng sợ ngũ lang sẽ một hơi chạy xa về sau không bao giờ trở về liền tính ngũ lang cùng hắn không có huyết thống quan hệ chính là nhiều năm như vậy ở chung gia tới thân tình là vô pháp bị lau sạch tần chấn càng không nghĩ mất đi như vậy một cái ngoan ngoãn hiểu chuyện hảo nhi tử hắn thừa nhận làm tần lãng vô cùng kinh hỉ. thật vậy chăng cha ngươi còn nguyện ý nhận ta đứa con trai này sao ân ta đây về sau còn có thể tại trong nhà này trụ đi xuống sao đương nhiên có thể ngươi tưởng ở bao lâu cũng không có vấn đề gì tần lãng vui vẻ mà nở nụ cười cảm ơn cha nhìn hắn tươi cười tần chấn càng tâm tình cũng tùy theo thoáng chuyển biến tốt đẹp điểm nhi tần chấn càng lên đại gia bày xuống tay các ngươi đều về phòng đi thôi ta tưởng một mình ngốc trong chốc lát hắn vừa mới bị cho biết như vậy đại một cái chấn tướng tâm tình khẳng định phập phòng rất lớn đích xác yêu cầu một ít thời gian đi chậm rãi tiêu hóa đường mật đám người thức thời mà rời đi Rộng mở nhà chính bên trong Cuối cùng chỉ còn lại có Tần Trấn Càng một người. Hắn một mình ngồi ở ghế dựa, ngơ ngẩn mà nhìn phía trước, biểu tình hoang hốt, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này đường mật đã cơ tam là chấn Nam Vương sự tình nói cho cho Tần Mục cùng Tần Vũ. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến cơ tam địa vị thế nhưng như thế đại, không hẹn mà cùng mà lộ ra kinh ngạc chi sắc. Đường mật lo lắng sốt ruột, chấn Nam Vương không xa ngàn dặm từ phương Nam đuổi tới nơi này tới, khẳng định không chỉ là vì đem chân Tướng nói cho chúng ta biết. Hắn hẳn là tưởng đem ngũ lang cấp mang đi đi. Tần mục nữ mày, rất có cái này khả năng, rốt cuộc ngũ lang là hắn hải tử, hắn sẽ không làm ngũ lang vẫn luôn lưu tại nhà chúng ta sinh hoạt. Tần lãng kiên quyết mà nói, ta sẽ không theo hắn đi. Tân Vũ, này không phải ngươi có thể quyết định được sự tình, người nọ chính là Trấn Nam Vương, mặc dù ngươi không đồng ý, hắn cũng có biện pháp bức ngươi không thể không đồng ý. Liên tính hắn đánh chết ta, ta cũng không có khả năng cùng hắn đi, nơi này mới là nhà của ta, ta phải ở lại chỗ này. chỗ nào cũng không đi đối mặt hắn gần như tính trẻ con nói đường mật rất là bất đắc dĩ ta cảm thấy chúng ta hẳn là cùng trấn nam vương ngồi xuống bình tĩnh mà nói nói chuyện nếu có thể làm hắn nhả ra vương tha ngũ lang nói tự nhiên là tốt nhất kia nếu là hắn không muốn nhả ra đâu đường mật lắc đầu ta không biết đi một bước tính một bước nếu võ huyền dịch ở chỗ này nói nàng có lẽ còn có thể thỉnh cứu cứu giúp đỡ nhưng hôm nay võ huyền dịch sớm đã lao tới nhạn bắc quan hắn liền tính tưởng hỗ trợ cũng là ngoài tầm tay với Hiện giờ chuyện này nhi chỉ có thể dựa chính bọn họ đi giải quyết. Tần Mục trầm ngâm một lát, chờ ngày mai Trấn Nam Vương tới, ta đi theo hắn nói nói chuyện. Đường Mật gật đầu, ân. Bởi vì Trấn Nam Vương đống nhiên xuất hiện, làm tần gia người ngày này đều quá đến hốt hoảng, cơm chiều cũng là ăn đến không mùi vị. Sắp ngủ phía trước, Tần Mục đem cơ tam thân phận nói cho Tần Trấn Càng. Tần Trấn Càng nghe xong lúc sau trầm mặc hồi lâu, nhìn hắn im lặng không nói bộ dáng, Tần Mục rất là đau lòng, cha. Chuyện này giao cho ta tới làm đi, ta ngày mai đi theo hắn nói chuyện. Ân. Ngày kế buổi sáng, cơ tam đúng Hà tới. Lần này hắn cố ý mang theo chút lễ vật lại đây. Cơ tam khỏe miệng còn sưng, nhưng hắn lại giống như quên mất ngày hôm qua bị đánh sự tình, cười nói, lần này ta tới vội vàng, không mang cái gì đặc biệt đồ tốt, đành phải đi chấn trên lâm thời mua vài thứ, hy vọng các ngươi không cần ghét bỏ. Tần chấn càng sụ mặt, đem ngươi đồ vật ném văng ra, nếu không ngươi cũng đừng tưởng tiến nhà ta đại môn. Cơ tam bất đắc dĩ, chỉ phải đem lễ vật giao cho hộ vệ, làm cho bọn họ trước phóng tới trên xe ngựa. Chờ cơ tam vào cửa sau, tần chấn càng lập tức liền đi hậu viện, hắn liền liếc mắt một cái đều không nghĩ nhìn đến cơ tam. Đường Mật cùng tần vũ tần lãng cũng đều không có xuất hiện, nhà chính bên trong trừ bỏ cơ tam ở ngoài, cũng chỉ có tần mụ. Tần mục không có cùng hắn vòng quanh, đi thẳng vào vấn đề mà nói, chúng ta đã biết vương ra thân phận. Cơ tam đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó nở nụ cười. Là tính An hầu phủ tiểu thế tử nói cho các ngươi đi. Ngày hôm qua hắn mới vừa đi, liền lập tức làm người đem Tần gia cùng với cùng Tần gia lui tới chặt chẽ nhân ra tất cả đều cấp cha xét tới đáy cũng không còn, trong đó tự nhiên cũng bao gồm ở nhờ ở Chu gia biệt viện tư đồ huynh muội. Tần Mục gật đầu, "Ân, hắn cũng là hảo tâm mới có thể nhắc nhở chúng ta. Ta biết, ta không có trách cứ hắn ý tứ." Tần Mục yên tâm, "Vậy là tốt rồi. Nếu các ngươi đã biết ta thân phận, ta đây cũng lời nói thật cùng các ngươi nói đi." Ta lần này tới là vì đem ngũ lang mang về vương phủ. Quả nhiên như thế, tần mục suy nghĩ hạ mới nói, nếu ngũ lang thật là ngươi hài tử, ngươi tưởng đem hắn mang đi cũng không gì đáng trách, nhưng ngũ lang chưa chắc chính là ngươi hài tử, có lẽ là ngươi nghĩ sai rồi. Ta không có khả năng tính sai, ngũ lang là ất tỵ năm 8 tháng sinh ra, nói cách khác doanh nương là ở tuất thần năm 10 tháng hoài thượng hắn. Khi đó cha ngươi đi nơi khác, hắn không ở nhà, mà ta đúng là khi đó cùng doanh nương có quan hệ, ngũ lang tuyệt đối là ta hài tử. Nhưng ta nương rõ ràng là tháng 11 mới mang thai. kia nàng như thế nào sẽ lần 2 năm 8 tháng sinh hạ hải tử? Đó là bởi vì ta nương sinh non. Không có khả năng là sinh non, doanh nương khẳng định là vì không cho các ngươi phát hiện chân tướng, cho nên mới cố ý nói dối cơ tam chém đinh chặt sắt mà nói, ngũ lang khẳng định là ta hải tử. Các ngươi nếu không tin, có thể cho ta cùng ngũ lang lấy máu nghiệm thân. Tần mục đang muốn nói cái gì, liền nhìn đến tần lãng đông nhiên vọt vào tới, lớn tiếng mà hô, nghiệm liền nghiệm. Ngũ lang tần mục đem hắn kéo đến một bên, ngươi chạy tới làm gì? Mau về phòng đi. Tần lãng không chịu trở về, ta muốn cùng hắn lấy máu nghiệm thân, ta muốn chứng minh chính mình cùng hắn không quan hệ. Chính là ngươi. Cơ tam, làm chúng ta nghiệm một nghiệm đi, bằng không ngũ lang vĩnh viễn đều sẽ không nhận rõ sự thật chân tướng. Tần lãng không cam lòng yếu thế mà chừng trở về, chân tướng chính là ngươi ở nói dối. Cơ tam cười cười, sự tình quan ta cốt đủ, ta tuyệt đối sẽ không nói dối. Việc đã đến nước này. tần mục ngăn không được bọn họ chỉ phải tìm tới một chén nước làm cho bọn họ hai người phân biệt bài trừ một giọt huyết máu tươi máu tươi ở trong nước thông thả tàn ra theo sau hòa hợp nhất thể cơ tam tươi cười càng thêm nồng đậm xem đi ngũ lang quả nhiên là ta hài tử ta không có đoán sai tần lãng lại giống như bị sét đánh chung giống nhau đầy mặt không dám tin tưởng sắc mặt trắng bệnh tần mục thực lo lắng hắn ngũ lang ngươi muốn hay không trở về phòng đi nghỉ ngơi một chút ta không quay về tần lãng phi thường cố chấp Ta muốn nói cho hắn, liền tính ta cùng hắn có huyết thống quan hệ, ta cũng sẽ không theo hắn đi. Chương 419 đã thương người. Đối với tần lãng khả năng sẽ xuất hiện phản ứng, cơ tam sớm đã có dự đánh giá. Từ lúc nghe được tới tin tức có thể biết, tần lãng cùng tần ra người cảm tình rất thâm hậu, đồng nhiên làm hắn rời đi tần ra, hắn khẳng định sẽ không muốn. Cơ ba mặt mang mỉm cười, tận lực làm chính mình thái độ có vẻ càng thêm hòa ái, ngũ lang, ta chỉ có ngươi như vậy một cái hài tử. chỉ cần ngươi có thể cùng ta trở về tương lai ta hết thể đều sẽ từ ngươi tới kế thừa đây là một cái rất nặng hứa hẹn chỉ cần tần lãng kế thừa vương vị chẳng khác nào là khống chế chấn nam vương phủ thế lực to lớn chân chính một người dưới vạn người phía trên bất luận cái gì một người đối mặt như thế đại dụ hoặc đều sẽ nhịn không được động tâm nhưng tần lãng lại không tưởng nhiều như vậy hắn chừng hướng cơ tam trong ánh mắt tràn ngập thù hận ta không cần ngươi đổ vật ta ngại dơ cơ tam trên mặt tươi cười hơi hơi cứng đờ Nhiều năm như vậy, chưa từng có người nào dám đảm đương mặt như vậy đối hắn nói chuyện. Đổi làm là người khác, cơ tam đã sớm đem đối phương đầu lưỡi cấp cắt rớt. Nhưng hiện tại đứng ở trước mặt hắn người là tần lãng, là hắn duy nhất có đủ. Hắn yên lặng nói cho chính mình, ngũ lang chỉ là cái hài tử, hắn nhất định phải khoan dung, không thể dọa đến hài tử. Ta biết ngươi hiện tại rất hơn ta, cũng minh bạch ngươi vì cái gì không muốn theo ta đi. Tần ra nuôi nấng ngươi nhiều năm như vậy, đem ngươi dưỡng đến lớn như vậy, khẳng định phí không ít tâm huyết. Này phân ân tình ta ghi nhớ trong lòng, về sau có cơ hội nói, nhất định sẽ hồi báo bọn họ. Tần lãng không lưu tình chút nào mà dỗi trở về, ta chính mình sẽ hồi báo bọn họ, không cần ngươi xen vào việc người khác. Ngươi nếu thật muốn hồi báo bọn họ, nên theo ta đi, ngươi một con lưu tại tần gia, chỉ biết cấp tần gia người mang đến vô cùng vô tận phiền thoái. Tần lãng không tin, ngươi nói bậy. Ta sao có thể sẽ mang đến phiền thoái? Ngươi đừng nghĩ dùng loại này lời nói tới làm ta sợ. Ta không có hù dọa ngươi. Ta nói đều là thật sự cơ tam không nhanh không chậm mà nói, ngươi là ta duy nhất hải tử, chuyện này hiện tại còn chỉ có ta cùng tần gia người biết, nhưng ai cũng vô pháp bảo đảm bí mật này có thể hay không bị những người khác biết. Trấn Nam Vương phủ địa vị quá mức mẫn cảm, trong triều vô số đôi mắt, bao gồm đương kim thánh thượng, đều ở nhìn chằm chằm ta vị trí này. Bọn họ nếu biết ngươi là của ta hải tử, khẳng định sẽ đem ngươi trở thành con tin tới uy hiếp ta, mà tần gia người làm cùng ngươi thân cận nhất người, bọn họ cũng sẽ bị liên lụy. thậm chí khả năng sẽ bỏ mạng tần lãng sắc mặt lập tức liền trắng hắn tưởng lưu tại tần gia tưởng cùng mọi người trong nhà sinh hoạt ở bên nhau nhưng nếu bởi vậy mà liên lụy mọi người trong nhà bỏ mạng hắn chẳng phải là thành tang môn tinh tần mục đem tay ấn ở tần lãng trên vai ý bảo hắn không cần tưởng quá nhiều tần lãng nhìn về phía cơ tam nghiêm túc mà nói vương ra ta lý giải ngài nóng lòng nhận hồi nhi tử tâm tình nhưng thỉnh ngài năng lực tâm một chút không cần dùng loại này lời nói tới hù dọa ngũ lang hắn tuổi tắc còn nhỏ Chịu không nổi ngài nói những cái đó lời nói nặng. Cơ tam, ngươi trong lòng rất rõ ràng, ta vừa rồi nói những lời này đó rất có thể trở thành sự thật. Vô luận là vì các ngươi người một nhà an nguy, vẫn là ngũ lang tương lai, ngũ lang đều không thể lưu tại tần ra. Chúng ta không sợ chết. Ngươi là không sợ chết, nhưng ngươi có sợ không trơ mắt mà nhìn thân nhân ở trước mặt bị hại chết. Ngươi láo phụ thân, ngươi các huynh đệ, còn có ngươi kia nũng nịu tiểu tức phụ. Người biết rõ lưu lại ngũ lang rất có thể sẽ cho bọn họ mang đến nguy hiểm, còn muốn kiên trì đem ngũ lang lưu lại sao? Tần mục há miệng thở dốc, đáp không được. Hắn không thể không thừa nhận, cơ tam đem bọn họ tâm lý khống chế đến phi thường chuẩn xác. Đối tần ra người tới nói, không có gì so người nhà an toàn càng thêm quan trọng. Cơ tam đem này trong đó lợi hại quan hệ mổ ra, từng điều mà nói cho bọn họ nghe, làm cho bọn họ minh bạch. Ở tần lãng thân thế bị vạch trần lúc sau, tần lãng vận mệnh cũng đã phát sinh biến chuyển. Vận mệnh của hắn bị bắt xoay chuyển, hướng tới một cái cùng tần gia người hoàn toàn tương phản phương hướng kéo dài. Nếu chết túm tần lãng không bỏ, kết quả cuối cùng rất có thể là tần lãng cùng tần gia người cùng nhau lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Qua hảo sau một lúc lâu, tân mục mới nỗ lực bài trừ một câu, liền tính như vậy, chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực bảo vệ tốt ngũ lang. Ngươi lấy cái gì bảo hộ ngũ lang? Ngươi chỉ là cái ở nông thôn há tử, trừ bỏ có một thân sức lực, ngươi còn có cái gì có thể lấy đến ra tay. Nói như vậy khả năng sẽ thực đả thương người, nhưng ta không thể không thẳng thắn cùng ngươi nói, ngươi hiện tại quá yếu, ngươi ai cũng bảo hộ không được, ngươi duy nhất có thể làm cũng chỉ có buông tay. Tần mục sắc mặt lập tức liền trở nên trắng bệnh. Tần lãng nổi giận đùng đùng mà cả giận nói, ta không chuẩn ngươi nói như vậy đại ca, đại ca rất lợi hại. Hắn không ngại cực khổ mà chiếu cô chúng ta, hắn là lòng ta nhất kính nể người. Cơ tam, nhân phẩm của hắn đích sắc đáng giá kính nể nhưng ở gặp được nguy hiểm thời điểm, nhân phẩm lại hảo cũng vô dụng Trên đời này chỉ có quyền thế mới có thể làm ngươi đứng ở đỉnh điểm, không sợ bất luận cái gì địch nhân. Tần mục sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn rất muốn phản bác cơ tam, rồi lại không biết nên như thế nào đi phản bác. Tần lãng tức giận đến ngứa răng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy là có thể làm chúng ta thay đổi chủ ý. Vậy ngươi là muốn kiên trì lưu lại, sau đó đám người phát hiện thân phận của ngươi sao. Trong chiều những cái đó đối ta như hổ rình mồi lao ra hỏa đều không phải cái gì thiện cha nhi. bọn họ một khi biết ngươi là của ta nhi tử khẳng định sẽ đem ngươi khống chế được bắt ngươi đương con tin tới uy hiếp ta đi vào khuôn khổ nếu ngươi không nghe lời bọn họ liền sẽ bắt đi người nhà của ngươi dùng bọn họ tánh mạng tới uy hiếp ngươi nếu ngươi thuận theo bọn họ sẽ cướp đi trong tay ta hết thảy chờ ta bị giết rất lúc sau ngươi cùng tần gia người cũng sống không được tất cả đều đến chết chỉ cần tưởng tượng đến người nhà nhóm khả năng sẽ bị hắn hại chết tần lãng liền cảm thấy tứ chi lạnh lẽo liền lời nói đều nói không nên lời Cơ tam nhìn sắc mặt càng ngày càng khó coi tần lãng, từng câu từng chữ mà nói, mặc dù ngươi không nghĩ thừa nhận, nhưng ngươi cùng ta chi gian đích sắc tồn tại huyết thống quan hệ, đây là ngươi vô luận như thế nào cũng mặt không xong sự thật. Ta muốn mang đi ngươi, không chỉ là tưởng có cái người thừa kế, càng là vì bảo hậu ngươi cùng tần ra người, không nghĩ cho các ngươi bị thương tổn. Tần lãng không có để ý đến hắn, mà là quay đầu nhìn về phía tần ngụ, nghiêm túc hỏi, đại ca, ngươi cảm thấy ta hẳn là cùng hắn đi sao? Tần Mục đặt ở hắn trên vai ngón tay dần dần tăng thêm lực độ. Chỉ cần ngươi tưởng lưu lại, chúng ta liền nhất định sẽ đem hết toàn lực chiếu cố hảo ngươi, ngươi vĩnh viễn đều là ta ngũ đệ. Nghe được hắn nói, Tần Lãng lập tức liền cười, cười đến hốc mắt đều đỏ. Đại ca, cảm ơn ngươi. Theo sau hắn nhìn về phía Cơ Tam, trên mặt tươi cười đã biến mất không thấy, thay thế là nhàn, ta có thể đi theo ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, bất cứ lúc nào chỗ nào, ngươi đều phải đem hết toàn lực bảo vệ tốt tần gia người, không cho bọn họ bị thương tổn. Cơ tam đối kết quả này không chút nào ngoài ý muốn. Hắn gật đầu đồng ý, ta đáp ứng ngươi. Tần mục nhíu mày, ngũ lang, ngươi. Đại ca, ta biết ngươi muốn nói cái gì tần lạng đánh gậy hắn nói. Ta tin tưởng ngươi vừa rồi nói đều là thiệt tình lời nói. Các ngươi là phát ra từ nội tâm mà rất tốt với ta. Nhưng càng là như vậy, ta càng là không thể liên lụy các ngươi. Nếu ta rời đi, có thể đổi lấy các ngươi bình an, ta nguyện ý rời đi. Chương 420 dầu trên bánh dày. Tần mục cảm giác cái mùi ẩm. Hắn vẫn luôn đều biết, Ngũ Lang là cái hiểu chuyện hảo hài tử. Nhưng lúc này giờ phút này, hắn tình nguyện Ngũ Lang có thể tùy hứng một chút. Nếu Ngũ Lang có thể tùy hứng mà kiên trì muốn lưu lại, Tần Mục là có thể không màng tất cả mà thỏa mãn hắn nguyện vọng, chẳng sợ bọn họ sẽ bởi vậy trả giá đại giới. Nhưng ít ra bọn họ người một nhà không cần tách ra. Tần Lãng dùng sức lau hạ đôi mắt, nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn càng thêm tự nhiên một ít. Đại ca, cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy tới đối ta chiếu cố. Tương lai vô luận ta đang ở chỗ nào. Ngươi vĩnh viễn đều là trong lòng ta kính trọng nhất người. Tần mục là cái đã thói quen ẩn nhẫn nam nhân. Nhưng lúc này hắn lại nhịn không được đỏ hốc mắt, thanh âm ẩn ẩn phát run. Ngươi nếu là đi rồi nói, mật nương sẽ thương tâm, cha cũng sẽ rất khổ sở. Nếu có thể lựa chọn, tần lãng một chút đều không nghĩ đi. Nhưng hắn không thể không đi. Hắn nỗ lực bài trừ một cái phi thường miễn cưỡng tươi cười, mật mật còn có bốn cái ca Các ngươi nhất định sẽ thay ta chiếu cố hảo nàng, đến nội cha. Đời này ta không có phúc khí cho hắn đương nhi tử, chỉ có thể chờ đến kiếp sau, ta lại làm trâu làm ngựa hồi báo hắn dưỡng dục tri ân. Tần mục trong lòng không tha cực kỳ. Nhưng tần lãng đã làm ra lựa chọn, tần mục tưởng khuyên lại không thể khuyên, tiết hầu như là bị thứ gì cấp ngăn chặn, sau một lúc lâu cũng chưa có thể nói ra một chữ. Tần lãng cúi đầu, dùng mu bàn tay đem khỏe mắt ướt rát dùng sức lau khô. Chờ hắn đem chính mình cảm xúc thu thập hào sau, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía cơ tam, mặt vô biểu tình mà do hỏi. Chúng ta khi nào xuất phát? Cơ tam, ta lần này là tự mình rời đi đất phòng, không có được đến thánh thượng cho phép, nếu bị phát hiện nói sẽ có điểm phiền thoái, cho nên ta kiến nghị chúng ta là càng nhanh xuất phát càng an toàn. Có thể chờ cho tới hôm nay buổi tối lại đi sao? Ta tưởng theo chân bọn họ nói cá biệt. Cơ tam suy nghĩ hạ, có thể. Tần lãng quay đầu nhìn về phía tần ngụ, đại ca, ở ta trước khi rời đi, ngươi đừng đem ta phải rời khỏi sự tình nói cho bọn họ, ta sợ bọn họ sẽ thương tâm. Tần mục, nhưng cho dù ta hiện tại không nói, chờ ngươi đi rồi lúc sau, bọn họ khẳng định còn sẽ biết, đến lúc đó chỉ biết càng thương tâm. Tần lãng cúi đầu không nói. Tần mục không đành lòng, này có lẽ là ngũ lang cuối cùng một cái thỉnh cầu, mặc kệ thế nào, hắn đều không nghĩ làm ngũ lang thất vọng. Hào đi, ta đáp ứng ngươi. Tần lãng bài trừ tươi cười, cảm ơn đại ca. Cơ tam tạm thời rời đi tần gia, hắn cùng tần lãng ước định, chờ trời tối sau liền tới tần gia tiếp hắn rời đi. đường mật đang ở nhà bếp bên trong tạc bánh giải. trắng trẻo mềm mại bánh giày bọc lên đường sương bỏ vào nhiệt du bên trong tạc một tạc vớt ra tới sau tới thượng đường đỏ nước ngoại tô nội mềm nhập khẩu ngọt tư tư là một đạo phi thường ăn ngon điểm tâm ngọt nàng ngẩng đầu nhìn đến tần lãng tới lập tức kẹp lên một khối bánh giày ngũ lang ngao tới đây nếm thử tần lãng bước nhanh đi qua đi há mồm tiếp nhận bánh giải. đường mật tràn ngập chờ mong mà nhìn hắn ăn ngon sao tần lãng dùng sức gật đầu đặc biệt tan ngon Đường mật cảm thấy mỹ mãn mà cười, Nay đó bánh giày là thẩm thẩm phía trước đưa tới, còn có không ít đâu, ngươi muốn ăn thích hắn nói, lần sau ta lại cho ngươi tặng. Có lẽ, sẽ không lại có lần sau. Tần lãng trong lòng đau xót, trên mặt lại cười đến rất là vui vẻ, hảo a. Đường mật đem bánh giày trang hảo bàn đưa cho hắn, ngươi đoan đi cấp tần đại ca bọn họ ăn đi. Ấn. Tần lãng bưng bánh giày đi tần chấn càng trong phòng. Lúc này tần chấn càng đang xem một cái màu đỏ túi tiền rơi ra. Hắn nhìn thấy tần lãng đông như tới, lập tức buông trong tay túi tiền, sao ngươi lại tới đây? Mật mật mới vừa tạc bánh giày, làm ta bưng tới cho các ngươi ăn. Tần lãng đem dầu chiên bánh giày phóng tới trên bàn, ánh mắt từ màu đỏ túi tiền mặt trên đảo qua. Cái này túi tiền hắn trước kia gặp qua, nó là tạ thị lưu lại di vật, tần chấn càng vẫn luôn đem nó bên người mang theo. Nhưng tần lãng chưa từng nhìn thấy tần chấn càng mở ra qua nó, không biết bên trong rốt cuộc trang chút cái gì. Tần chấn càng ăn hai khối bánh giày, liền buông đũa. Ta ăn đủ rồi. Nga. Tần lãng bưng lên bánh dày, đi rồi hai bước lại dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía tần chấn cảng. Cha, ngươi có hận hay không nương? Tần chấn càng đầu tiên là ngẩn ra, hiển nhiên là không nghĩ tới tần lãng sẽ đột nhiên hỏi như vậy. Hắn thực mo phục hồi tinh thần lại, không có. Hắn ở biết được chân tướng sau, đích xác thực tức giận. Hắn khí tạ thị cô y giấu giếm chân tướng, nhưng cũng gần chỉ là tức giận mà thôi, xa xa chưa nói tới hận. Rốt cuộc như vậy nhiều năm phu thê. tạ thị còn vì hắn sinh dục bốn cái hài tử như thế thâm hậu cảm tình tuyệt đối không phải một sớm một chiều là có thể bị hoàn toàn phá hủy càng quan trọng là tạ thị đã chết nàng trước khi chết còn bị như vậy nhiều tội chỉ cần tưởng tượng đến tạ thị lâm chung trước triển miên giường bệnh suy yếu bộ dáng tần chấn càng liền như thế nào đều đối hắn hận không đứng dậy tần lãng nở nụ cười cảm ơn tần chấn càng cảm thấy kỳ quái ngươi cảm tạ cái gì cảm ơn cha không có hận nương nếu nàng dưới suối vàng có biết nhất định sẽ ăn giấc ngàn thu tần chấn càng lâm vào trầm mặc tần lãng không có nói nữa bưng bánh dày rời đi kế tiếp hắn đi tần vũ phòng. tứ ca đây là mật mật mới vừa tạc tốt bánh dày ngươi nếm thử xem đi tần vũ ăn một khối liền vùng chiếc đũa hương vị không tồi nhưng ta không yêu ăn ngọt ngươi đoan đi cấp đại ca ăn đi nga tần vũ là cái tâm tư cực kỳ tinh tế nam nhân hắn chú ý tới tần lãng hốc mắt ẩn ẩn có chút hồng, nhịn không được hỏi ngươi có phải hay không vừa mới đã khóc tần lãng giơ lên tươi cười không có a em đẹp ta như thế nào sẽ khóc đâu tần vũ như mày ngươi nếu là thật sự cười không nổi liền không cần cường trang miệng cười tần lãng tươi cười tức khắc liền cương ở trên mặt tươi cười tan đi hắn hậm hực mà rũ xuống đầu nhỏ giọng lầu bầu tứ ca ngươi liền không thể không vạch trần ta sao cho ta chừa chút mặt mũi không được sao tần vũ cười lạnh ngươi cười đến quá xuẩn ta nếu là không vạch trần ngươi ngươi còn phải vẫn luôn xuẩn đi xuống tần vũ nhìn hắn Nói thực ra đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tần lãng bắt phía dưới phát, không có việc gì, chính là trong lòng có điểm khó chịu thôi. Vì cái gì sẽ khó chịu? Đương nhiên là bởi vì Trấn Nam Vương sự tình, ta bỗng nhiên bị bắt thay đổi cái cha, trong lòng đương nhiên sẽ có điểm khó chịu. nay có cái gì? Vô luận ngươi cha là ai? Ngươi đều là chúng ta ngũ đệ, chúng ta vĩnh viễn đều là thân huynh đệ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ điểm này là được, khác đều đừng đi quảng. Tần lãng dùng sức gật đầu, ân, ta nhớ kỹ. Hắn bưng dư lại bánh dày đi tìm tần mục. Lúc này tần mục tâm tình phi thường hạ xuống, hắn chỉ cần tưởng tượng đến ngũ lang sắp phải rời khỏi, trong lòng liền khó chịu đến không được. Đại ca, ăn bánh giày a, đây là mật mật vừa mới tắt tốt, ăn rất ngon. Tần mục miễn cưỡng mà cười cười, ta không ăn uống, chính người ăn đi. Tần lãng ở hắn bên người ngồi xuống, kẹp lên một khối bánh giày nhét vào trong miệng, mồm to mà ăn lên. Này bánh dày thật sự hảo hảo ăn. Chỉ tiếp. Về sau hắn không còn có cơ hội ăn đến ăn ngon như vậy bánh dày Chương 421 từ biệt. Nghĩ đến đây, tần lãng trong lòng lại là đau xót. Hắn ăn xong một khối bánh dày lại tiếp theo ăn đệ nhị khối, đệ tăng khối. Chờ tần mục phục hồi tinh thần lại, phát hiện tần lãng đã đem một chỉnh bàn bánh dày tất cả đều cấp ăn sạch, không khỏi cả kinh nói, ngươi toàn cấp ăn sạch. Tần lãng ôm bụng đánh cái no cách, các ngươi đều không ăn, đương nhiên tử ta tới ăn xong lạc. Tần mục vội vàng đổ chén nước đưa cho hắn Bánh dày ăn nhiều không dễ dàng tiêu hóa, ngươi vừa rồi một hơi ăn nhiều như vậy, vạn nhất ăn ra bệnh bao tử tới làm sao bây giờ. Tần lãng một hơi đem nước uống quăng, tức khắc liền cảm giác bụng càng căng. Hắn bị căng đến khó chịu, không thể không đứng dậy đi trở về động, hy vọng có thể nhanh hơn tiêu hóa, trong miệng lẩm bẩm nói, ta lập tức muốn đi, về sau đều ăn không đến mật mật làm đồ ăn, thừa dịp hiện tại còn có thể ăn được đến, đương nhiên muốn ăn nhiều một chút nhi. Hắn nói làm tần mục đau lòng cực kỳ. Thật sự không được. ngươi cũng đừng đi rồi chúng ta có thể ẩn tính sửa tên đổi cái địa phương cư trú không cho người khác phát hiện thân phận của ngươi tránh được nhất thời trốn không được một đời húng chi tam ca đang ở tham gia khoa khảo nếu là khảo thí thuận lợi nói hắn tương lai rất có thể sẽ vào triều làm quan đến lúc đó còn có thể như thế nào trốn chẳng lẽ muốn cho tam ca vì ta từ bỏ rất tốt tiền đồ sao liên tính hắn nguyện ý ta cũng không muốn hơn nữa ta cũng không nghĩ cho các ngươi quá thượng trốn trốn tránh tránh sinh hoạt tần lãng đem hết thể đều xem đến thực thấu triệt hắn nói làm tần mục không thể không nhắm lại miệng trong lòng càng thêm khó chịu là ta quá vô dụng không có năng lực bảo vệ ngươi trước kia tần mục cảm thấy như bây giờ liền khá tốt trong nhà có phòng có đất còn có có thể kiếm tiền tiểu sinh ý người một nhà vĩnh viễn sinh hoạt ở bên nhau không cần đi tranh danh đoạt lợi bình bình đạm đạm chính là phúc cơ tam bỗng nhiên xuất hiện đem tần ra sinh hoạt hoàn toàn đảo loạn tần mục rất muốn đem cơ tam đuổi ra đi rất muốn lưu lại ngũ làng rất muốn làm sinh hoạt vĩnh viễn duy trì bình tĩnh. Chính là không được. Hắn không có năng lực đuổi đi cơ tam, không có năng lực bảo hộ ngũ lang, không có năng lực làm sinh hoạt vĩnh viễn duy trì bình tĩnh. Hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thân nhân phân tán, cái gì cũng làm không được. Có lẽ cơ tam không có nói sai, trên đời này chỉ có quyền thế, mới có thể làm hắn không sợ bất luận cái gì sóng gió. Nếu, hắn không phải cái bình thường anh nông dân tử, mà là cái có quyền thế nam nhân, mặc dù cơ tam tìm tới môn tới muốn người hắn cũng có thể mặt không đổi sắc mà đem cơ tam đuổi ra đi. Nghĩ đến đây, tần mục ánh mắt đã xảy ra một chút biến hóa. Ăn cơm chưa thời điểm, tần lãng không ngừng cho đại gia gấp đồ ăn, nhiệt tình bộ dáng làm mọi người đều có chút thích hứng không tới. Đường mặt trước mặt bát cơm đã chất đầy đồ ăn, nàng vội vàng ngăn lại tần lãng, được rồi được rồi, đã đủ nhiều, không cần lại gấp đồ ăn. Tần chấn càng cũng nói, ngươi ăn chính ngươi là được, không cần phải xen vào người khác, đều là người trong nhà, muốn ăn nói chính mình có thể kẹp. nga tần lãng ngoan ngoắn mà bưng lên chén đũa bắt đầu vùi đầu gặm lấy gặm để hắn giống như là thật nhiều thiên không ăn cơm xong dường như một hơi liền đem một chén lớn đồ ăn toàn cấp ăn sạch ăn xong sau hắn lại lập tức thêm một chén cơm tiếp tục vùi đầu ăn nhiều chỉ chốc lát sau hắn liền ăn xong rồi ba chén cơm nhìn đến hắn còn muốn lại đi thêm cơm đường mật vội vàng giữ chặt hắn ngươi lập tức ăn nhiều như vậy không cảm thấy căng sao tần lãng ngày thường giống nhau đều chỉ ăn hai chén cơm hôm nay một hơi ăn ba chén Hơn nữa phía trước ăn như vậy nhiều bánh dày, bụng đã căng đến không được. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn là muốn ăn. Nếu hiện tại không ăn, về sau liền ăn không đến. Hắn miết môi cười nói, ta hôm nay đặc biệt đói, tưởng ăn nhiều một chút nhi. Đường mật chỉ phải buông tay, nhìn hắn lại trang tràn đầy một chén lớn cơm. Tần lãng lần này ăn đến đặc biệt chậm. Hắn tựa hồ muốn đem mỗi một cái cơm, mỗi một ngụm đồ ăn đều tinh tế nhấm nháp đến. Như vậy nghiêm túc chuyên chú bộ dáng. làm đường mật cùng tần vũ đều cảm thấy thực cổ quái bọn họ có rất nhiều lần muốn hỏi tần lãng có phải hay không gặp được chuyện gì kết quả đều bị tần lãng cố ý dùng những đề tài khác cấp tách ra ăn uống no đủ sau tần lãng cướp đem thu thập cái bàn cầm chén đuốc cỏ rửa sạch sẽ theo sau hắn lại cầm rẻ lau đem trong nhà mỗi một kiện gia cụ đều cẩn thận lau khô lại cầm cái chổi đem trong nhà mỗi cái góc đều dọn dẹp đến không nhiễm một hạt bụi đường mật là đang làm không hiểu tần lãng đây là muốn làm gì đuổi theo hắn hỏi Ngươi hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào quái quái? Tần lãng cười hì hì nói, nơi nào quái? Ta cảm thấy chính mình hiện tại khá tốt ta, Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta có chỗ nào làm được còn chưa đủ hào sao? Không phải không tốt, mà là thật tốt quá. Hào đến làm đường mật ra đầu tê dại, trong lòng có loại cảm giác bất an. Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chính là cảm thấy trong nhà đã lâu không quét tước, cho nên muốn tổng vệ sinh một chút. Tần lãng quét xong mà sau, còn quỳ dạp trên mặt đất. dùng rẻ lao đem sàn nhà sắt đến du quang tỏa sáng. Đường mật thấy hắn mệt đến mồ hôi đầy đầu, vội nói, Ngươi trước nghỉ một lát đi, dư lại tới để cho ta tới làm là được. Không cần, như vậy điểm việc, ta một người là có thể thu phục. Tần lãng dùng sức mà lau nhà, không bông tha bất luận cái gì một chút cho bụi. Hắn nhìn thấy đường mật vẫn luôn theo bên người muốn nói lại thôi bộ dáng, chủ động nói, thời điểm không còn sớm, ngươi đi chuẩn bị cơm chiều đi, nhớ rõ nhiều xào vài món thức ăn, ta muốn ăn nhiều một chút nhi. Nga! Đường mật suy đầy mình nghi hoặc xoay người đi rồi. Tần lãng còn ở làm việc, sát xong mà lúc sau liền đi trẻ tuổi, một lát đều không nghỉ tạm. Hắn cần thiết muốn đuổi ở trời tối phía trước sở hữu việc đều làm xong, đây là hắn ở trước khi đi, duy nhất có thể vì cái này ra làm sự tình. Đường mật cố ý nhiều thiêu vài món thức ăn, cơm cũng so ngày thường nhiều nấu chút. Chờ đại gia vây quanh bàn ngồi xong sau, tần lãng lại cho đại gia gấp rất nhiều đồ ăn, chờ đến đại gia nói đủ rồi, hắn lúc này mới từ bỏ. Hắn bưng lên bắt cơm, vùi đầu gặm lấy gặm để. Hắn ăn đến thật sự là quá nhanh. Đường mật nhịn không được khuyên đủ, người ăn chậm một chút, trong nồi còn có rất nhiều cơm, không đủ thêm nữa là được, lại không ai cùng ngươi đoạt. Tần lãng một hơi cầm chén đồ ăn toàn bộ nhét vào trong miệng, gương mặt phình phình. Hắn dùng sức mà nhấm nuốt, thật vất vả mới đem đồ ăn nuốt xuống đi, ta hôm nay tưởng ăn nhiều một chút nhi. Đường mật, ngươi hôm nay đã ăn đến đủ nhiều. Tần vũ khe như mày, ăn đến quá nhiều vì dạ dày không tốt. tần lãng hướng bọn họ cười hắc hắc không quan hệ ta dạ dày hảo thật sự đâu nói xong hắn lại đi thêm một chén lớn cơm nhìn tần lãng vùi đầu ăn nhiều bộ dáng tần mục trong lòng phi thường chua sót hắn sinh chén canh phóng tới tần lãng trước mặt run giọng nói uống điểm canh đi đừng nghẹn chứ tần lãng bưng lên canh một hơi liền ăn sạch ăn suốt tứ đại chén cơm căng đến hắn cái bụng đều mau tạc cuối cùng thật sự là ăn không vô nữa tần lãng lúc này mới không thể không buông chén đũa hắn lưu luyến mà nhìn trên bàn dư lại đồ ăn còn có nhiều như vậy không ăn xong đâu. Đường mật, ăn không hết cũng không quan hệ, ta chờ hạ đem chúng nó thu hồi tới, chờ ngày mai lại tiếp theo ăn. Đã không có ngày mai. Tần lãng cười đồng ý, ân. chương 422 tà sẽ tưởng ngươi. Cơm nước xong sau, tần lãng cướp thu thập chén đũa. Đường mật tắm rửa một cái, nàng ngồi ở mép giường một bên sắt tóc, một bên hỏi, ngũ lang hôm nay như thế nào quái quái. Tần mục nhìn ngoài cửa sổ xuất thần. Hồi lâu không được đến đáp lại. Đường mật nhịn không được chiều hắn nhìn lại, tần đại ca. Tần mục phục hồi tinh thần lại, làm sao vậy? Ta vừa rồi cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi như thế nào đều không để ý tới ta. Ta vừa rồi đang nghĩ sự tình, ngươi nói gì đó. Hôm nay như thế nào một cái hai cái đều quái quái đường mật nhỏ giọng lầu bầu một câu. Ta vừa rồi hỏi ngươi có quan hệ ngũ lang sự tình. Tần mục ánh mắt có chút lập lòe, ngũ lang làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hắn hôm nay thoạt nhìn rất kỳ quái sao? Đường mật nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, còn có ngươi cũng có cổ quái, vẫn luôn đều thất thần, khẳng định là có chuyện gạt ta. Tân mục tránh đi nàng nhìn chăm chú, ta không có. Thấy hắn không chịu nói, đường mật cũng không hảo hỏi lại đi xuống, chỉ phải áp xuống trong lòng nghi hoặc, tiếp tục sát tóc. Lúc này tần Trấn càng đang ngồi ở trong phòng, nhìn trong tay màu đỏ túi tiền gây ra. Qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở ra túi tiền, từ bên trong lấy ra một sợi tóc. Tóc bị một cái tơ hường hệ. Đây là tạ thị cùng tần chấn càng thành thân đêm đó, tạ thị thân thủ từ hai người trên đầu cắt rất đầu tóc. Mặc dù đã qua đi rất nhiều năm, tần chấn càng như cũ có thể rõ ràng nhớ rõ ngay lúc đó tình cảnh. Tạ thị đem hai người đầu tóc dùng tơ hồng hệ khẩn, thật cẩn thận mà trang nhập màu đỏ túi tiền, nàng cười đến rất là ôn nhu. Từ nay về sau, chúng ta chính là kết tóc phu thê. hy vọng chúng ta có thể bạch đầu giai lão, vĩnh không chia lịa. Từ đó về sau, tần chấn càng liền đem cái này màu đỏ túi tiền bên người mang theo. Cho dù là thượng chiến trường, vài lần vào sinh ra tử, đều vẫn luôn mang theo nó. Hơn 20 năm thời gian đã lả qua đi, này lũ tóc như cũ duy trì nó lúc ban đầu bộ dáng, mà nó hai cái chủ nhân cũng đã sinh tử cách xa nhau. Cái gọi là cảnh còn người mất, đại để như thế đi. Lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa. Theo sau tần lãng thanh âm xuyên thấu qua cửa phòng truyền tiến vào, cha, ngươi ở đâu? Ở, cửa không có khóa, chính ngươi vào đi. Tần Trấn càng một bên nói, Một bên đem tóc nhét trở lại túi tiền. Tần Lãng bưng một chậu nước gấm đi vào tới, ngoan ngoãn mà nói, "Cha, tới phao một chút chân đi, phao xong lúc sau lại đi ngủ, sẽ ngủ đến càng thoải mái." Tần Chấn càng rất là ngoài ý muốn, "Em đẹp, ngươi như thế nào đỗng nhiên nghĩ đến nội dung chính thủy tới cấp ta phao chân?" "Cha đối ta tốt như vậy, ta cũng tưởng hiếu kính một chút ngươi a." Tần Lãng đem chậu nước phóng tới trước mặt hắn, quỳ một gối xuống đất, "Tới, ta giúp ngươi cởi giày." "Không cần, ta chính mình tới." Tần Chấn càng thực không thói quen bị người hầu hạ, chính hắn cởi ra giày vỡ, đem chân phao tiến nước gấm bên trong. Thủy ôn vừa vặn tốt, phao thật sự thoải mái. Tần Lãng vén tay áo, giúp Tần Chấn càng rửa chân, Tần Chấn càng bàn chân thực khoan, bàn chân có thật dày cái kén, sờ lên phi thường thô ráp, mu bàn chân thượng còn có lượng đạo nhợt nhạt vết thương, đó là hắn trước kia hành quân phát run khi lưu lại vết sẹo. "Cha, về sau ngươi mỗi ngày ngủ trước, đều phải dùng nước gấm ngâm một chút chân, đặc biệt là mùa đông thời điểm." nhất định phải nhớ rõ phao chân tốt nhất còn có thể thêm chút dữ liệu như vậy đối với ngươi trần cẳng có chỗ lợi từ tần trấn càng góc độ nhìn lại chỉ có thể nhìn đến ngũ lang xoay tóc trên đỉnh đầu nhi nhìn không tới ngũ lang biểu tình tần trấn càng cảm thấy rất kỳ quái ngươi như thế nào Đỗng nhiên nói lên này đó tới những lời này ta vẫn luôn đều tưởng nói trước kia là ngượng ngùng nói tần trấn càng cười cười đều là người trong nhà có cái gì ngượng ngùng cha sao tần lãng nhẹ nhàng mà hút hạ cái mũi không có gì, chính là tưởng lại kêu kêu ngươi. Tần Chấn càng khóc cười không được, ngươi cái đứa nhỏ nốc. Chờ thủy ôn dần dần biến lạnh, Tần Lãng cầm lấy khăn, cẩn thận mà giúp cha đem chân lau khô, cũng dìu hắn lên giường nằm xuống. Tần Lãng giúp hắn đắp chân đàng hoàng, cha, chúc ngươi có cái mộng đẹp, ta sẽ tưởng ngươi. Hai ngày này đã xảy ra quá nhiều sự tình, tối hôm qua Tần Chấn càng cơ hồ là một đêm không ngủ, hắn vốn là đã thực mệt mỏi, hơn nữa vừa rồi phao đặt chân, buồn ngủ tức khắc liền trở nên càng thêm rõ ràng. Hắn cơ hồ là dính vào gối đầu liền ngủ rồi. Cũng không có nghe được ngũ Lang nói cuối cùng một câu. Tần Lang thổi tắt đèn dầu, bưng nước rửa chân đi ra khỏi phòng. Hắn đảo rớt nước rửa chân, rửa sạch sẽ đôi tay, sau đó về phòng, đơn giản mà thu thập hai bộ tắm rửa quần áo. Hắn cong tay nải đi ra cửa phòng, chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là quyết định lại đi xem một cái đường mật. Rốt cuộc hắn lập tức muốn đi, nếu là lúc này không đi xem nàng, về sau khả năng liền không còn có cơ hội. lúc này đường mật đã lên giường ngủ nàng hoàn toàn không biết tần lãng đi đến nhưng thật ra tần mục lập tức liền tỉnh tần mục ngồi dậy tùy tay xả quá một kiện áo ngoài khoác ở trên người nhẹ giọng hỏi phải đi sao ân ta đưa đưa ngươi đi tần lãng tưởng nói không cần nhưng tần mục đã mặc vào giày hướng cửa đi đến huynh đệ hai người một trước một sau đi ra hậu viện hành ly đều thu thập hảo sao ân đều thu thập hảo tần mục đem một cái nặng chịu túi tiền nhét vào trong tay hắn Nơi này có một trăm lượng ngân phiếu, còn có một ít tán bạc vụn, ngươi mang ở trên người, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tần lãng đem túi tiền đẩy trở về, này đó tiền các ngươi lưu trữ chính mình dùng đi. Ta biết chấn Nam Vương Phủ có tiền, ngươi tới rồi nơi đó hẳn là sẽ không thiếu tiền, nhưng này đó tiền đã là chúng ta duy nhất có thể vì ngươi làm, ngươi nếu là không thu hạ nói, ta vô pháp an tâm. Đại ca đều đem nói đến cái này phân thượng, tần lãng chỉ phải thủ hạ túi tiền, cảm ơn đại ca. Tần Mục Sơ soạn hắn đầu. từ nơi này đến chấn nam vương phủ đường xá xa xôi ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình chờ tới rồi vương phủ sau nếu là có cơ hội liền viết phong thư cho chúng ta nếu là thật sự không cơ hội nói vậy quên đi trấn nam vương phủ không thể so nhà chúng ta nơi đó thế cục thực phức tạp ngươi nhất định phải cẩn thận hành sự ngàn vạn không cần lấy thân phạm hiểm tần lãng nghiêm túc mà ghi nhớ ân ta nhớ kỹ ngươi ở dưới mái hiên không thể không túi đầu ngươi tới rồi chấn nam vương địa bàn thượng nhất định phải thu hồi ngươi ngoan cố tính tình Ngoan ngoãn nghe Trấn Nam Vương nói liền tính gặp được mâu thuẫn Cũng muốn hảo hảo mà cùng hắn câu thông Ngàn vạn đừng cùng hắn cứng đối cứng Vô luận ở tình huống như thế nào hạ Bảo vệ tốt chính mình mới là quan trọng nhất Ta sẽ Trời lạnh phải nhớ đến thêm quần áo Mỗi ngày đúng hạ ăn cơm, không chuẩn cái ăn Tân mục tựa như cái lao mụ tử dường như Lại nhảy mà dặn dò rất nhiều lời nói Hận không thể đem đời này muốn nói nói Tất cả đều vào lúc này Một hơi toàn bộ nói xong Đáng tiếc thời gian không đủ Xe ngựa đã ngừng ở viện môn khẩu có một đoạn thời gian, còn không có nhìn thấy tần lãng ra tới, cơ tam không thể không nhảy xuống xe, gõ vang lên viện môn. Tần mục rất muốn làm bộ không có nghe được tiếng đập cửa. Hắn một chút đều không nghĩ đi mở cửa. Nhưng nếu vẫn luôn làm cơ tam gõ đi xuống, thanh âm rất có thể sẽ bừng tỉnh trong nhà những người khác. Chương 423 thuận buồn xuôi gió. Tần mục không thể không kéo ra viện môn, hắn nhìn đứng ở bên ngoài cơ tam, biểu tình vô cùng nghiêm túc, ta đem ngũ lang giao cho ngài. Hy vọng ngài có thể hảo hảo chiếu cố hắn, nếu hắn có bất chấp gì, ta liền tính đánh bạc hết thể cũng sẽ đem ngũ lang cơ về. Cơ tam đồng ý, ngươi yên tâm, hắn là ta duy nhất hải tử, ta khẳng định sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Hy vọng ngài không cần nuốt lời. Tần mục nghiêng đi thần, làm tần lãng đi ra. Cơ tam duỗi tay đi kéo hắn, ngũ lang, chúng ta về nhà. Đối tần lãng tới nói, nơi này mới là hắn duy nhất ra. Hắn sắp muốn đi địa phương. chỉ là một cái hắn không thể không đi mục đích địa mà thôi. Tần lãng muốn né tránh cơ tam tay, mà khi hắn nhìn đến đại ca ánh mắt khi, chỉ có thể mạnh mẽ áp xuống trong lòng không tình nguyện, vươn tay nắm lấy cơ tam tay. Cơ tam lập tức liền cười, hảo hài tử. Tần mục cố nén trụ chua sót, lộ ra vui mừng mỉm cười, ngũ lang, nhớ kỹ ta vừa rồi cùng ngươi lời nói, nhất định phải chiếu cố hảo tự mình. Tần lãng dùng sức gật đầu, ta nhớ kỹ. Đi thôi, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió tần lãng cuối cùng nhìn thoáng qua hắn đại ca hôm nay từ biệt có lẽ lại vô tướng sẽ chi kỷ. hy vọng hắn đại ca có thể vĩnh viễn bình an hy vọng người nhà của hắn nhóm có thể vĩnh viễn hạnh phúc tần lãng thu hồi tầm mắt chui vào trong xe ngựa ngồi xong xe ngựa chậm rãi khởi động xử nhập vô biên bóng đêm tần mục đứng ở cửa chơ mắt mà nhìn xe ngựa càng lúc càng xa hốc mắt một chút biến hồng, trong lòng không tha cơ hồ muốn đem hắn lý trí tuổi suy sụp lúc này một cái tuyết trắng thân ảnh bỗng nhiên lao ra viên môn bay nhanh mà đuổi theo xe ngựa chạy tới, tần mục bước nhanh đuổi theo đi, mau mau. Mau mau nghe được hắn kêu gọi, lại không có dừng lại, nó nhanh hơn tốc độ đuổi theo xe ngựa chạy, ngẩng thon dài cổ phát ra tiếng kêu, chát chát, ngồi ở trong xe ngựa tần lãng nghe được tiếng kêu, vội vàng vén rèm lên, thăm dò sau này nhìn lại, nương mông lung, lung ánh trăng, hắn nhìn đến mau mau đang ở liều mạng mà đuổi theo, chát chát, Mau mau, trở về, tần lãng lớn tiếng mà kêu, mau trở về. mau mau còn ở một bên chạy một bên phát ra tiếng kêu, chát chát tần lãng nhịn hồi lâu nước mắt rốt cuộc dầm một chút hạ xuống cơ tam nhìn tần lãng khóc đến rơi lệ đầy mặt đã không có an ủi hắn cũng không có làm mã phu dừng lại ý tứ mau mau đuổi theo xe ngựa chạy thật lâu thẳng đến xe ngựa chạy ra đông hà trang mau mau lúc này mới dần dần dừng lại nó mở to một đôi đậu xanh đại đôi mắt nhìn xe ngựa càng đi càng xa mở mịt mà kêu lên chát chát xe ngựa thực mau liền biến mất ở bóng đêm bên trong Tần lãng rốt cuộc nhìn không tới mau mau thân ảnh, hắn lùi về đến trong xe ngựa, gắt gao cắn hạ môi, không chịu khóc thành tiếng, nhưng nước mắt lại vẫn là không biết cố gắng mà đi xuống rớt. Cơ tam đem khăn tay đưa cho hắn, muốn khóc liền khóc đi, chờ thêm đêm nay, liền không cần lại khóc, nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Tần lãng tiếp nhận khăn tay, lại không có dùng nó sắt nước mắt. Hắn khóc thật lâu, mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Cơ tam nói, chờ tới rồi Trấn nam vương phủ, ngươi liền phải hoàn toàn quên ngươi quá vãng. Ngươi không hề là tần gia ngũ lang, tần gia cùng ngươi không còn có một chút quan hệ, ngươi ngàn vạn không cần ở người khác trước mặt để cập tần gia. Tần lãng cúi đầu không nói lời nào. Tần gia là ngươi uy hiếp, ngươi bảo hộ không được chính mình uy hiếp, cũng chỉ có thể đem nó đảo ra ném xuống. Nếu ngươi thật sự liên tiếp, có thể chờ ngươi tương lai có thực lực bảo hộ bọn họ thời điểm, lại đưa bọn họ ôm nhập cánh chính dưới. Tần lãng nắm chặt nắm tay, thanh âm vẫn như cũ mang theo vài phần khóc nước nở, nhưng ngữ khí lại cực kỳ kiên định. ta nhất định sẽ trở nên cường đại ta nhất định sẽ theo chân bọn họ gặp lại đương tần mục khập khiễng mà chạy đến cửa thôn khi nhìn đến Mao Mao đang đứng ở lộ trung gian nhìn chằm chằm phía trước đêm tối đó là tần lãng rời đi phương hướng tần mục đi qua đi kêu một tiếng Mao Mao. Mao Mao quay đầu nhìn về phía hắn chắc chát, chát tuy rằng nó trên mặt nhìn không ra biểu tình nhưng tần mục vẫn là đoán được nó ý tứ hắn theo nó tầm mắt nhìn về phía phương xa ngũ lang đi rồi về sau khả năng không bao giờ đã trở lại Mao Mao phịch một chút cánh, chát chát. Ta biết ngươi không bỏ được ngũ lang, ta so ngươi càng không bỏ được, chính là không có biện pháp, hắn lưu lại nơi này sẽ có nguy hiểm, chỉ có trở lại vương phủ, hắn an toàn mới có thể được đến lớn nhất hạn độ bảo đảm. Chát chát. Tần mục lau nó đầu, ngữ khí rất là mệt mỏi, chúng ta trở về đi. Thẳng đến hắn đi xa, Mao Mao lúc này mới lưu luyến mà thu hồi tầm mắt, nó cất bước, lắc lư mà đi theo tần mục về nhà đi. Tại đây trong nhà, Mao Mao thích nhất người chính là đường mật cùng ngũ lang. Đường mật sẽ cho nó chuẩn bị tốt ăn đồ ăn, ngũ lang sẽ bồi nó cùng nhau chơi. Chính là ngũ lang đi rồi. Nó mất đi thích nhất tiểu đồng bọn. Mao Mao rũ xuống thon dài cổ, chát chát. Tần mục trở lại trong phòng thời điểm, đường mật còn ở ngủ say chung, nàng hoàn toàn không nhận thấy được trong phòng có người ra vào, cũng không biết trong nhà đi rồi một người. Đêm nay, Tần mục chỉnh túc mất ngủ. Hắn lo lắng ngũ lang ở bên ngoài quá đến không tốt. Đồng thời càng hận chính mình quá vô năng Nếu là hắn có thể bảo vệ ngũ lang Ngũ lang liền không cần bị bắt rời đi Là hắn quá vô dụng. Ngay kế sáng sớm Đường mật cứ theo lẽ thường tỉnh lại Nàng đi nhà bếp chuẩn bị tốt cơm sáng Tiếp đón đại gia lại đây ăn cơm Bọn người đến đông đủ lúc sau Nàng lại phát hiện thiếu cá nhân Ngũ lang người đâu Tần Trấn càng Hắn nên sẽ không còn ở trong phòng ngủ nướng đi Đường mật lập tức đứng lên Ta đi kêu hắn Tần mục lại vào lúc này mở miệng gọi lại nàng Không cần đi. Vì cái gì? Ngũ lang không ở trong phòng. Đường mật thực ngoài ý muốn, này sáng tinh mơ, hắn lại chạy tới nơi nào chơi. Hắn cùng Trấn Nam Vương đi rồi, hiện tại bọn họ hẳn là ở hồi vương phủ trên đường. Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đường mật vội vàng hỏi, ngũ lang như thế nào sẽ cùng Trấn Nam Vương đi rồi đâu? Bọn họ là khi nào đi? Người như thế nào đều không ngăn cản bọn họ? Tân mục bởi vì một đêm không ngủ, trong mắt che kín hồng tơm máu. Cả người thoạt nhìn đều thực tiểu tụy, Ngũ lang là tự nguyện cùng chấn Nam Vương đi, chấn Nam Vương đáp ứng hắn, chỉ cần hắn nguyện ý hồi Vương Phủ, tương lai là có thể làm hắn kế thừa Vương vị, hắn có thể được đến chấn Nam Vương Phủ hết thảy. Tần chấn càng mạnh mẽ mà một phách cái bản, cả giận nói, không có khả năng. Ngũ lang tuyệt đối không phải cái loại này sẽ vì vinh hoa phú quý vứt bỏ chúng ta người. Hắn không phải vinh hoa phú quý mà rời đi, hắn là. Là bởi vì không nghĩ liên lụy đến chúng ta, mới không thể không rời đi. có ý tứ gì. Tần mục đem cơ tam nói những lời này đó, lặp lại nói một lần. Đại gia nghe xong lúc sau, đều lâm vào trầm mặc. Bọn họ cùng tần mục giống nhau, đều có thể không ngại chính mình an nguy, nhưng bọn hắn không thể không màng người nhà an nguy. Tần lãng lưu tại tần gia, không chỉ có sẽ cho tần gia mang đến nguy hiểm, còn sẽ làm chính hắn lâm vào hiểm cảnh. Chỉ có rời đi, mới là đối mọi người đều tốt lựa chọn. Kết quả này làm tần chấn càng không tiếp thu được. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, Chương 420 từ không sợ ngươi. Đường mật vội vàng gọi lại hắn, cha, ngươi muốn đi đâu? Ta tưởng một người chờ lát nữa. Nhưng ngươi còn không có ăn cơm sáng. Ta không ăn uống, các ngươi từ từ ăn đi. Nói xong lời này, tần chấn càng liền cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Từ sau lưng nhìn lại, hắn bóng dáng phẳng phất so trước kia muốn già mua rất nhiều, đường mật xem đến trong lòng khó chịu. Nàng nhìn về phía tần ngục ngươi ngày hôm qua vì cái gì không nói cho chúng ta biết tình hình thực tế. Ngũ lang không cho ta nói, hắn sợ hãi nhìn đến các ngươi thương tâm khổ sở bộ dáng. Đường mật quay người đi, dùng sức lao hạ ướt át đôi mắt, theo sau mới quay lại tới, hồng hốc mắt mắng, kia tiểu tử thật không lương tâm, trước khi đi đều không cùng chúng ta từ biệt, hơn phân nửa đêm liền lén lút mà đi rồi, muốn cho ta lại nhìn đến hắn nói, ta nhất định phải hung hăng giáo hơn hắn. Tân mục cùng tần vũ đều không có nói chuyện. Bọn họ đều rất rõ ràng, sẽ không lại có nhìn thấy ngũ lang cơ hội. Đường mật lại lao hạ đôi mắt. Ngũ Lang đã thói quen ăn ta làm đồ ăn, vạn nhất hắn ăn không quen Vương phủ đầu bếp làm đồ ăn làm sao bây giờ? Theo sau nàng lại nhìn về phía Tần Ngục, hắn hành lý là ai thu thập? Là chính hắn thu thập. Ngươi như thế nào không giúp giúp hắn đâu? Hắn chỉ là cái trai trai hài tử, chưa từng đơn độc ra quá xa nhà, nào biết ra cửa muốn mang thứ gì? Tần Ngục há miệng thở dốc, xin lỗi, là ta suy xét không chu toàn. Tần Vũ, Trấn Nam Vương phủ cái gì đều có, mặc dù Ngũ Lang thứ gì đều không mang theo qua đi. vương phủ cũng có thể cho hắn một lần nữa đặt mua đối nga ta thiếu chút nữa đã quên hắn là vương gia nhi tử vương phủ khẳng định không ai dám bạc đái hắn đường mật lại dùng sức lao hạ đôi mắt cười đến thực miễn cưỡng ta đôi mắt này rốt cuộc là chuyện như thế nào như thế nào vẫn luôn ở rất nước mắt có phải hay không tiến hạ ác? tân mục thấy nàng đem mí mắt đều sắt đỏ nhịn không được bắt lấy cổ tay của nàng đừng lại lau muốn khóc liền khóc đi ta vì cái gì muốn khóc ca ngũ lang là vương phủ hưởng phúc Đây là sự tính tốt, ta mới không cần khóc đường mật nỗ lực làm chính mình biểu hiện đến cao hứng chút. Trở về sau ngũ lang lên làm vừng ra, hắn khẳng định sẽ tìm đến chúng ta, chúng ta người một nhà vẫn là có thể đoàn tụ. Lấy cơ tam trước mắt khỏe mạnh trạng thái, ít nhất còn có thể sống thêm hơn 40 năm. Chờ 40 năm sau, tần lãng còn sẽ nhớ rõ bọn họ sao. Tân ngũ không biết đáp án. Hắn nhìn đường mật đỏ bừng hốc mắt, trong lòng lại toan lại mềm, ân, hắn nhất định sẽ trở về. Chưa hôm đó. Tư Đổ diễn đi vào tần gia, hắn vào cửa liền hỏi, Trấn Nam Vương mang theo ngũ lang đi rồi. Từ biết Trấn Nam Vương xuất hiện ở Đông Hà Trang sau, Tư Đổ diễn liền lập tức liền phái người chặt chẽ chú ý Trấn Nam Vương hướng đi. Ngày hôm qua ban đêm, có nhãn tuyến nhìn đến Trấn Nam Vương mang theo tần lãng cơi xe ngựa rời đi Đông Hà Trang. Đường Mật đang ở thu thập tần lãng nhà ở, cái này nhà ở tần lãng đi phía trước đã thu thập thật sự sạch sẽ, căn bản không có gì có thể thu thập. Nhưng Đường Mật vẫn là rất muốn lại thu thập một lần. Nàng một bên sát ngăn tủ, một bên đáp, ân. Trấn Nam Vương vì cái gì muốn mang đi ngũ lang? Bọn họ chi gian là cái gì quan hệ? Không nói cho ngươi. Tư đổ diễn sách một tiếng, chúng ta tốt xấu cũng là bằng hữu, ngươi liền không thể lộ ra một hai câu sao. Không thể. Đường mật cự tuyệt đến dứt khoát lưu loát, tư đổ diễn thực bất đắc dĩ, chỉ phải từ bỏ. Ngươi không nghĩ nói liền tính, cùng lắm thì ta chính mình phái người đi tra, tương lai sớm hay muộn sẽ biết chấn tướng. Đường mật nghiêm túc cẩn thận mà đem mỗi một góc đều lau khô, không để ý đến tư đổ diễn. Tư đổ diễn không cam lòng bị bỏ qua, tiếp tục nỗ lực biểu hiện tồn tại cảm. Trấn Nam Vương lần này là trộm tới Đông Hà Trang, vương gia không có hoàng đế chấp thuận, tự tiện rời đi đất phòng. Đây chính là khi quân tội lớn, nếu là ngự sử đài đã biết, khẳng định muốn hung hăng mà tham trấn Nam Vương một quyển. Vậy làm cho bọn họ đi tham đi. Uy, ngươi làm gì lạnh lùng như thế a? Ngươi liền không thể nhìn ta nói chuyện sao? Đường mật rốt cuộc bỏ được bố thí cho hắn một ánh mắt, ta hiện tại tâm tình không tốt, không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Bị người bày sát mặt, tư đổ diễn không những không sinh khí, ngược lại cười tủm tỉm mà nói, con người của ta nghịch phản tâm lý đặc biệt cường, ngươi càng là không nghĩ phản ứng ta, ta liền càng muốn cùng ngươi nói chuyện. Đường mật cười lạnh, ta hiện tại đặc biệt tưởng đưa ngươi một chữ. Cái gì tự? Tiện. Tư đổ diễn sống 20 năm, lần đầu tiên bị người giáp mặt mắng hắn tiện. Nhất thần kỳ chính là... Hắn cư nhiên không cảm thấy sinh khí. Hắn nhướng mày nhìn về phía Đường Mật, "Ta chính là hầu phủ thế tử, ngươi như vậy mang ta, tiểu tâm ta về sau trả thù ngươi." Đường Mật mắt trợn trắng, "Phải không? Ta đây thật là sợ vào đâu?" Tư đổ Diễn nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, bỗng nhiên cười khẽ ra tiếng, "Ta phát hiện ngươi càng ngày càng có ý tứ." Đường Mật vẻ mặt lạnh nhạt, "Nga, ta liền thích ngươi như vậy tính cách, có lực nhi." Chinh phục lên khẳng định rất có cảm giác thành tựu. Đường Mật quang hạ trồi lông gà. Vài miếng lông gà tùy theo bay lên tới, trong miệng nói, nói trắng ra là ngươi chính là tiện. Tư đổ diễn bị rơi đến nở nụ cười, ngươi hiện tại lá gan càng lúc càng lớn, một chút đều không sợ ta, là bởi vì có ngươi cứu cứu chống lưng sao? Ngươi cứu cứu lúc này xa ở nhạn bắc quan, nước xa không giải được cái khát ở gần, nếu là ta thật muốn động ngươi, ngươi cứu cứu căn bản cứu không được ngươi. Không có việc gì xả ta cứu cứu làm gì? Liên tính không có ta cứu cứu, ta hiện tại cũng không sợ ngươi. Vì cái gì? bởi vì ta hiện tại tâm tình không tốt, ngươi nếu là còn dám quấn lấy ta, ta liền dùng chổi lông gà hầu hạ ngươi. Tư đổ diễn không tin, ngươi dám đánh ta? lời nói còn chưa nói xong, Đường Mật liền dơ lên chổi lông gà, chịu ở cánh tay hắn thượng. hiện tại thời tiết đã biến ấm áp, Tư đổ diễn chỉ xuyên hai kiện quần áo, chổi lông gà cách vải dệt chịu ở trên cánh tay, đau đến hắn lập tức liền vương hậu lui hai bước. hắn xoa cánh tay, trừng mắt Đường Mật, ngươi tới thật sự a? Đường Mật vây vây chổi lông gà, ma lưu cút đi. Đừng ở chỗ này vướng bận nhi. Tư đổ Diễn không tin tà, tiến lên muốn đoạt đi nàng trong tay gây án công cụ. Đường Mật sớm có chuẩn bị, bay nhanh né tránh hắn tay, đồng thời đem chổi lông gà thay đổi chỉ tay, lại ở hắn trên ngông trừ hạ, tức giận mà mắng, "Ta xem ngươi chính là thiếu thu thật." Tư đổ Diễn cả người cứng đờ. Từ khi mẫu thân qua đời lúc sau, liền không ai lại dùng chổi lông gà đánh quá hắn. Có đôi khi hắn rồi rắm, chọc đến Lao Hầu ra tức giận, Lao Hầu ra hảo mặt mũi, sẽ không tự mình động thủ đánh hắn. đều là làm hắn đi từ đường quỳ khi nào nhận sai khi nào cho hắn ăn cơm hắn tối cao kỷ lục là suốt 3 ngày không ăn cơm cuối cùng ngạnh sinh sinh bị đói ngất xỉu đi sợ tới mức lão hầu ra vội vàng làm người đem hắn nâng về phòng từ đó về sau lão hầu ra nhiều nhất cũng chỉ sẽ làm hắn quỳ cái một hai ngày hắn cũng bởi vậy trở nên càng thêm không có sợ hãi đường mật câu nói kia hình dung đến một chút không sai hắn chính là tiện đường mật đánh hai hạ phát hiện hắn đứng bất động rất là ngoài ý muốn. Ngươi là bị đánh choáng vắng sao. Cũng không biết trốn. Tư đổ diễn cười hạ, ngươi làm ta nhớ tới một người. Ai a? Ta nương. Ha ha, vẫn là đánh chết hắn hảo. mươi 425 này cũng quá giỏ người. Ban đêm giang trâu một mảnh ngọn đèn dầu huy hoàng, đường sông bên dừng lại vài con thuyền hoa, mặt trên có rất nhiều quần áo mát lạnh cô nương đang ở cùng các khách nhân uống rượu cười đùa. Tinh quang rơi rụng trên mặt sông, nổi lên vụn vặt ánh sáng. Tân liệt đẩy ra dán lên tới cô nương. xách theo một bầu rượu đi đến bong tàu thượng hắn lười biếng mà dựa vào rào chắn ngựa đầu uống xong một mồm to rượu không trong chốc lát một cái bộ dáng cơ linh tuổi trẻ nam nhân đi tới hắn ở tân liệt bên người dừng lại cười hy hy hỏi lia ca ngươi như thế nào ra tới bên trong có thật nhiều xinh đẹp cô nương đâu hắn là tân liệt phó thủ tên là sài thịnh tân liệt một bộ hưng thú thiếu thiếu bộ dáng không thú vị sài thịnh xách hai tiếng nơi này chính là giang nam nổi tiếng nhất thuyền hoa chi nhất Các cô nương đều đặc xinh đẹp, liệt ca ngươi liền các nàng đều trướng mắt, ánh mắt cũng quá cao đi. Tần liệt ý vị không rõ mà cười hạ, ta ánh mắt cao sao, đặc biệt cao. Vừa rồi uống rượu thời điểm, cầm tâm cô nương vẫn luôn làm ở bên cạnh ngươi, rõ ràng là đối với ngươi có ý tứ, cố tình ngươi khó hiểu phong tình, đều không cùng nàng nói chuyện. Ngươi có biết hay không, cầm tâm cô nương chính là nơi này đầu bảng, cùng nàng quá một đêm, ít nhất được với trăm lượng, liền này đều còn có một đống người bài đội đi tìm nàng đâu. nhớ tới cầm tâm cô nương xinh đẹp khuôn mặt sai thịnh liền nhịn không được chảy nước miếng tân liệt uống lên khẩu rượu thuận miệng nói nàng thật xinh đẹp sao đương nhiên thật xinh đẹp nàng vừa rồi liền ngồi ở bên cạnh ngươi ngươi chẳng lẽ nhìn không tới nàng sao không chú ý tới nàng sai thịnh chịu phục cái gì gọi là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn nói chính là liệt ca tân liệt đối nữ nhân đề tài không có hứng thú hắn thay đổi cái đề tài ngươi làm các huynh đệ đều kiểm chế điểm nhi đừng uống quá nhiều rượu sáng mai còn phải khai thuyền trở về địa điểm xuất phát đường chậm trễ chính sự nói lên chính sự sai thịnh trên mặt vui cười chi sắc lập tức theo chi tiêu tán nghiêm túc mà đồng ý ân đừng nhìn sai thịnh tuổi con nhỏ kỳ thật hắn ra thuyền kinh nghiệm phi thường phong phú ở liêu qua đương đầu thuyền thời điểm sai thịnh cũng đã cho hắn đương 3 năm phó thủ liêu qua đi rồi theo lý mà nói sai thịnh hẳn là có khả năng nhất trở thành đầu thuyền người được chọn nhưng cuối cùng lại bị hàng không mà đến tần liệt cấp đoạt đi rồi đầu thuyền vị trí tất cả mọi người cho rằng sài thịnh sẽ thực tức giận nhưng trên thực tế sài thịnh một chút đều không khí hắn thậm chí còn có chút hưng phấn lần trước tần liệt ra thuyền thời điểm sài thịnh cũng ở trên thuyền sài thịnh tận mắt nhìn thấy đến tần liệt đánh lén giết chết thủy tặc đầu lĩnh cái kia hình ảnh ở sài thịnh trong lòng lưu lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng làm hắn đối tần liệt sinh ra một cổ mãnh liệt kính sợ chi tâm mỗi cái nam nhân trong lòng đều có cái anh hùng ngộng sài thịnh cũng không ngoại lệ tần liệt đơn thương độc mã giết chết thủy tặc đầu lĩnh cứu một thuyền người hành vi quả thực chính là anh hùng điển phạm sau lại tân liệt bị thương rời đi không còn có xuất hiện ở thủy vận thương hội cái này làm cho sài thịnh còn rất thất vọng không nghĩ tới chính là tân liệt thế nhưng sẽ trở lại thương hội còn thành tân đầu thuyền có thể cùng trong lòng anh hùng cộng sự sài thịnh đương nhiên thực hưng phấn sau lại tân liệt cũng dùng thực lực của chính mình chứng minh hắn đích xác có thể đảm nhiệm đầu thuyền công tác nay một chuyến năm hạ bọn họ không chỉ có trước tiên hoàn thành thương hội công đạo nhiệm vụ còn thêm vào kiếm lợi một bút khoản thu nhập thêm. Tân liệt dùng này bút ý ngoại chi tài bao hạ thuyền hoa, làm những người chèo thuyền hảo hảo mà nhạc một nhạc. Nay đó những người chèo thuyền phần lớn là thói quen vào nam ra bắt đầu hành khách, bọn họ phần lớn không có người nhà, không cần dưỡng ra sống tạm. Đối bọn họ tới nói, làm xong sống sau có thể hảo hảo mà sảng một phen, chính là lớn nhất chuyện vui. Tân liệt cách làm, lập tức liền thắng được sở hữu người chèo thuyền hảo cảm. trước kia liêu qua cũng không sẽ hoa như thế danh tắc thỉnh những người chèo thuyền uống rượu tìm về vui ngẫu nhiên kiếm được tiền cũng đều là liêu qua trộm nhét vào chính mình hầu bao người khác mơ tưởng phân một ly canh so sánh với dưới hào phóng khẳng khái tần liệt càng có thể làm người tin phục đi theo uống xong rượu sau tần liệt tìm cái không ai phòng cho khách hảo hảo mà ngủ một giấc Ngày kế sáng sớm tỉnh lại tần liệt mang theo những người chèo thuyền trở lại thương thuyền dương buồn xuất phát chậm rãi xử ly giang châu biến tàu bắt đầu phản hồi thanh sân phủ Ở bọn họ đi rồi ngày hôm sau sáng sớm, một con thuyền thương thuyền lặng yên tới gần Giang Châu bến tàu. Giả dạng thành thương nhân cơ tam đi xuống thuyền, tần lãng đi theo hắn phía sau. Vương phủ quản sự sớm đã mang theo người đứng ở bến tàu thượng đẳng chờ. Chờ bọn họ nhìn đến cơ tam xuất hiện, lập tức tinh thần rung lên, bước nhanh đón nhận đi, cung kính mà hành lệ vân an. Cơ tam không nói thêm gì, trực tiếp mang theo tần lãng ngồi trên xe ngựa. Này trước trên xe ngựa mặt khắc có chấn nam vương phủ lân ký. nó so tần lãng từ trước gặp qua sở hữu xe ngựa đều phải càng thêm rộng mở tinh mỹ thùng xe nội không gian rất lớn bãi gối mềm cùng bàn lùn ngăn tủ tần lãng cùng cơ tam ngồi xếp bằng ngồi ở thảm lông thượng chút nào không hiện trên trúc. bọn họ ngày đêm kiêm trình mà lên đường mặc dù là cơ tam cũng có chút mệt mỏi hắn dựa vào gối mềm nhắm mắt dưỡng thần tần lãng cũng rất mệt nhưng đang ở tha hương chung quanh hết thảy đều thực xa lạ hắn theo bản năng mà căng thẳng thần kinh không dám nhắm mắt nghỉ ngơi chờ xe ngựa dừng lại Cơ tam mở to mắt, mang theo tần lãng xuống xe. Lúc này sắc trời đã đại lượng, nương sáng ngời ánh mặt trời, tần lãng ngẩng đầu nhìn lại, trên cửa lớn phương chấn Nam vương phủ bốn chữ, thiết họa ngân câu, một cổ tử bá đạo khí thế ập vào trước mặt. Đương cơ tam mang theo tần lãng đi vào đại môn, lập tức liền nhìn đến ba cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân đang ở nhón chân mong chờ. Này ba nữ nhân hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ trang điểm quá, trang dung tinh xảo, quần áo hoa lệ, sớn đến bộ dáng càng thêm mỹ diễm. các nàng nhìn thấy cơ tam xuất hiện lập tức dẫn theo làn váy đón nhận tiến đến dáng người chậm rãi mà bốn gối hành lễ nô ra gặp qua vương gia giang nam nữ tử yêu thích vân hương trước mặt này ba nữ nhân trên người tự nhiên cũng mang theo mùi hương Tần lãng không lớn thích hướng loại này mùi hương hắn theo bản năng mà nghiêng nghiêng người cơ tam bày xuống tay ý bảo các nàng miễn lễ thuận miệng hỏi vương phi người đâu trong đó ăn mặc màu xanh lục váy lụa nữ nhân ôn thanh nói vương phi mới vừa tỉnh lúc này hẳn là đang ở trang điểm trải chuốt. Chờ đợi nên đón vương gia trở về đi. Cơ tam ý vị không rõ mà cười cười. Hắn quay đầu đối tần lãng nói, đi, ta mang ngươi đi gặp một lần vương phi. Ba nữ nhân theo hắn tầm mắt nhìn phía tần lãng, đều đang âm thầm suy đoán tần lãng thân phận. Cơ tam hiển nhiên là nhìn ra các nữ nhân nghi hoặc, cười nói, đứa nhỏ này là ta nhi tử, hắn thề. Đều... nô, no, hắn đều cơ lãng. nghe vậy, ba nữ nhân sắc mặt tức khắc liền phát sinh thật lớn biến hóa. Các nàng chỉ biết vương gia lặng lẽ đi nơi khác nhưng cũng không biết hắn muốn đi làm gì. Không nghĩ tới vương ra lần này ra cửa, thế nhưng mang về tới một cái nhi tử. Trấn Nam Vương không phải không có hài tử, nhiều năm trước trong nhà thị thiếp trước sau cho hắn sinh ba cái nữ nhi, nhưng nhưng vẫn không có sinh ra nhi tử. Nhiều năm như vậy đi qua, mọi người đều cho rằng Trấn Nam Vương khẳng định sinh không ra nhi tử, cuối cùng chỉ có thể từ đường huynh đệ danh nghĩa quá kế một cái nhi tử. Chính là hiện tại, hắn cư nhiên có nhi tử. Hơn nữa vẫn là một cái lớn như vậy nhi tử. Này cũng quá dọa người. Chương 426 ta đã trở về. Trong nháy mắt, Trấn Nam Vương mang về tới một cái nhi tử tin tức, giống như là dài qua cánh, phi biên toàn bộ chấn Nam Vương Phủ. Mặc kệ người khác là nghĩ như thế nào, dù sao cơ tam tâm tình thực không tồi. Hắn vừa đi vừa giới thiệu trong Vương Phủ sự tình. Vừa rồi ngươi nhìn đến ba nữ nhân, là ta thị thiếp. Nói tới đây, cơ tam dừng một chút, hắn sợ tần lãng nghĩ nhiều, lại bổ sung giải thích nói, ta tuy rằng thực thích người nương. Nhưng ta là cái bình thường nam nhân, nhiều năm như vậy, ta không có khả năng vẫn luôn vì ngươi nương thủ thân như ngọc, ngươi hiện tại khả năng không rõ, nhưng về sau ngươi khẳng định có thể hiểu. Kỳ thật cơ tam hậu viện nữ nhân xa không ngừng vừa rồi kia ba cái, chẳng qua các nàng trước mắt nhất được sủng ái, cho nên mới có thể diện có thể tại tiền viện nên đón vương ra. Đến nỗi mặt khác nữ nhân, không có cho phép là tuyệt đối không thể xuất hiện tại tiền viện. Tần lãng phản ứng thực bình tĩnh, ân Hắn chưa từng hy vọng xa vời quá cơ tam có thể vì tạ thị thủ thân như Ngọc, tự nhiên cũng sẽ không bởi vậy mà thất vọng phẫn nộ. Cơ tam thấy hắn không có sinh khí, trong lòng rất là vừa lòng, vì thế tiếp tục đi xuống giới thiệu, ta hiện tại Vương Phi họ lục, lục gia ở Giang Nam là cái đại gia tộc, cái này về sau ngươi sẽ chậm rãi tiếp xúc đến. Chờ hạ ngươi liền sẽ nhìn thấy Vương Phi, nàng ngươi này tính tình tương đối quái, khả năng sẽ nói chút khó nghe nói, ngươi không cần lý nàng là được. ân Tần lãng nghĩ thầm. Bất luận cái gì một cái thê tử nhìn thấy trượng phu từ bên ngoài mang về tới một cái nhi tử, hẳn là đều sẽ không lộ ra sắc mặt tốt đi. Bọn họ thực mau liền nhìn đến chấn nam vương phủ lục thị. Lục thị là cái cực kỳ mỹ diễm đẹp đẽ quý giá nữ nhân, đương nàng nghe cơ tam giới thiệu xong tần lãng thân phận sau, nàng giơ lên môi đỏ nở nụ cười, ánh mắt lại lạnh băng như đao, không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn có thể có nhi tử, ta còn tưởng rằng ngươi đời này khẳng định muốn đoạn tử tuyệt tôn đâu. Lời này thật sự quá ác độc nghe được tần lãng nhịn không được những mày vị này vương phi tính tình xem già phi thường không xong cơ tam lại như là thói quen vương phi ác nôn tương hướng hắn mặt không đổi sắc mà cười nói nhìn đến ta có nhi tử ngươi khẳng định thực thất vọng đi chẳng sợ ngươi cơ quan tính tẫn cuối cùng vẫn là cờ kém nhất chiêu nhìn một cái ngươi hiện tại bộ dáng bị nhốt tại đây vương phủ hậu viện dưới gối không có con cái tương lai cho dù chết cũng chưa người cho ngươi tống trùng, thật là đáng thương a lục thị ánh mắt càng thêm khắc nghiệt bén nhọn liền tính ngươi có nhi tử thì thế nào? Ta là là vương phủ vương phi, dựa theo quy củ, người đứa con trai này cần thiết muốn kêu ta mẫu thân. Mặc dù hắn trong miệng kêu mẫu thân ngươi, trong lòng liền thật sự sẽ nhận ngươi vì mẫu thân sao? Ta vương phi, ngươi như thế nào càng sống càng thiên chân đâu? Lục thị tức khắc liền không nói, nàng âm u mà nhìn trầm trầm cơ tam, nếu là ánh mắt có thể biến thành lưỡi dao, lúc này khẳng định đã đem cơ tam cấp từng mảnh sống xẻo. Cơ tam phảng phất không thấy được nàng trợn mắt giận nhìn. người đối tần lãng nói, làm cho người ngoài ngươi phải gọi nàng mẫu thân, đến nỗi trong lén lút, ngươi có thể không cần để ý tới cái này điên nữ nhân, đương nàng không tồn tại là được. Tần lãng có thể nói cái gì? Chỉ có thể gật đầu. Cơ tam vỗ nhẹ nhẹ hạ bờ vai của hắn, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem xem ngươi sân. ân Đương cơ tam mang theo tần lãng rời đi sau, lục thị rốt cuộc kiểm chế không được trong lòng lửa giận, dơ tay đem trên bàn trung trà toàn bộ quét đến trên mặt đất. Xuân sao nát đầy đất. bọn thị nữ bị dọa đến mặt không còn chút máu cũng quýt quỳ dạp xuống đất liền đại khí cũng không dám xuyến một chút lục thị nhìn chằm chằm cơ tam rời đi phương hướng hận đến nghiến răng nghiến lợi dựa vào cái gì giống hắn cái loại này vô nhân tính xúc sinh ông trời còn nguyện ý giúp hắn kéo dài huyết mạch mà nàng lại chỉ có thể bị nhốt ở cái này địa phương quỷ quái cái gì đều không chiếm được nàng không cam lòng nàng hận a 12 thiên hậu thương thuyền thắng lợi trở về thuận lợi ngừng ở thanh sơn phủ bến tàu Từng kiến cùng mang theo bọn tiểu nhị tiến đến nên đón. Bọn họ cùng những người chèo thuyền cùng nhau đem sở hữu hàng hóa dọn rời thuyền, một xe tiếp một xe mà vận hướng thương hội kho hàng. Từng kiến cùng đem sở hữu hàng hóa đều kiểm kê xong, xác định cùng chướng mục thượng đăng ký số lượng hoàn toàn nhất trí, trong lòng phi thường vừa lòng, làm được không tồi, ta không nhìn là ngươi, về sau tiếp tục cố lên. Trên thuyền còn dư lại một ít hàng hóa, là tần liệt thuận đường mang về tới Giang Nam đặc sản. Mấy thứ này không có nhớ nhập chứng mục. Từng kiến cùng cũng coi như không thấy được, chỉ cần không trở ngại đến bình thường vận hóa, mặt khác việc nhỏ đều không sao cả. Song việc từng kiến cùng mời Tần Liệt đi uống rượu. Bị Tần Liệt lời nói dịu dàng xin miễn, hắn vội vã về nhà, một lát đều không nghỉ chậm trễ. Từng kiến cùng không có miễn cưỡng, cười cùng hắn cáo biệt. Những người chèo thuyền bên trong chỉ có số ít vài người có người nhà, đại bộ phận đều là người cô đơn, ngày thường không cùng thuyền thời điểm, bọn họ liền tốt năm top 3 mà tụ ở bên nhau uống rượu bài bạc hôn nhật tử. Này trong đó cũng bao gồm Sài Thịnh. Sài Thịnh biết được Tần Liệt đã thành thân, không khỏi lộ ra hâm mộ chi sắc, khó trách ngươi đều không cùng thuyền hoa thượng những cái đó các cô nương chơi, nguyên lai là bởi vì ngươi đã có tức phụ nhi a. Trải qua cái này đem nguyệt ở chung, Tần Liệt biết Sài Thịnh ở lúc còn rất nhỏ liền không cha không mẹ, là cái đáng thương cô nhi. Sài Thịnh tuổi tác cùng Tần Lãng không sai biệt lắm đại, nhưng cũng đã ở trên thuyền mang theo 3 năm nhiều thời gian, đừng nhìn hắn trên mặt nói năng ngọt sướt. Kỳ thật trong lòng đặc biệt mong mỏi có thể có cái gia đình. Tân liệt nhìn hắn, giống như là thấy được ngũ lang, đối hắn rất là chiếu cố. Thấy hắn trong mắt tràn ngập hâm mộ, tân liệt có chút mềm lòng. Ngươi nếu là không địa phương đi nói, có thể cùng ta về nhà ở vài ngày, vừa lúc ta thiếu cá nhân hỗ trợ khuân vác hàng hóa. Xài thịnh đôi mắt tức khắc liền sáng lên, thật sự có thể chứ. Như vậy có thể hay không phải nhiều đến tổ tử. Sẽ không, ta tưởng tức phụ nhi người thực hảo, cũng thực hiếu khách. Tân liệt lần này mang về tới hàng hóa tương đối nhiều, trong đó đại bộ phận đều là hương liệu, còn có một ít vải dệt trang sức cùng nguyên liệu nấu ăn dược liệu. Hắn thuê một chiếc xe lửa, cùng xài thịnh cùng nhau đem sở hữu hàng hóa dọn lên xe. Hai người ngồi xe lửa từ Thanh Sơn Phủ xuất phát, ngày hôm sau tới Xuân Giang Trấn, lại từ Xuân Giang Trấn đi đến Đông Hà Trang. Khi bọn hắn về đến nhà thời điểm, với lúc là mặt trời chiều ngã về Tây, đường mật ở nhà bếp bên trong vội vàng chuẩn bị cơm chiều. Đồng nhiên liền nghe được tiền viện truyền đến tần liệt tiếng la, cha, đại ca, tức phụ nhi, ta đã trở về. Nàng lập tức buông trong tay việc, bay nhanh mà chạy ra đi. Lúc này tần mục cùng tần chấn càng cũng đã theo thanh âm đi ra. Bọn họ nhìn đến tần liệt đứng ở trong viện, tất cả đều vui mừng không xiết Tần chấn càng dùng sức chụp hạ tần liệt cánh tay, trên dưới đánh ra hắn, vui mừng mà nói, so trước kia đen điểm, nhưng là càng chắc định, không tồi không tồi. Tần liệt hướng đại gia giới thiệu xài thịnh. Đây là ta ở trên thuyền phó thủ, hắn kêu Sài thịnh, tuổi cùng ngũ lang không sai biệt lắm đại. Nói đến ngũ lang, đường mặt cùng tần trấn càng tần mục thần sắc đều là hơi đổi. Tần liệt không có nhận thấy được bọn họ khác thường, quay đầu đối Sài thịnh nói, đây là cha ta, bên cạnh cái kia là ta đại ca, mặt khác cái kia là ta tức phụ nhi. Xài thịnh vội vàng gọi người, thúc thúc ngươi hảo, đại ca tẩu tử các ngươi hảo. Mọi người đều cười đáp lại, ngươi hảo, đừng đứng, mau tiến vào ngồi đi. Tần liệt. Ta lần này mang về tới không ít đồ vật, đều đôi ở trên xe. Các ngươi chút, ta cùng xài thịnh đi trước đem đồ vật dọn vào nhà. Chương 427 thay đổi ý tưởng. Tần liệt cùng Sài thịnh hợp lực đem hàng hóa dọn vào nhà. Bếp còn thiếu hỏa, đường mật không có nhiều xem, xoay người trở lại nhà bếp bên trong tiếp tục bận việc. Bởi vì nhị lang đã trở lại, còn mang một người khách nhân, đường mật đến nhiều nấu chút cơm, còn phải thêm vài món thức ăn. Sài thịnh một bên dọn đồ vật, một bên hướng tần liệt nháy mắt vài cái. Bớn cợt mà cười nói, liệt ca, không nghĩ tới tẩu tử lớn lên như vậy xinh đẹp, có thể so thuyền hoa thượng những cái đó cô nương xinh đẹp nhiều. Tân liệt chứng hắn, ở nhà không chuẩn để thuyền hoa sự tình. Nếu là làm đường mật đã biết chuyện này, khẳng định lại đến nghĩ nhiều. Sai thịnh lập tức nhắm lại miệng, tỏ vẻ chính mình nhất định giữ kín như bưng. Sắc trời dần dần ám xuống dưới. Đường mật làm tốt cơm chiều, tiếp đón đại gia lại đây ăn cơm. Chờ mọi người đều đến đông đủ sau chuẩn bị ăn cơm thời điểm. Tần liệt nhịn không được hỏi, tứ lang cùng ngũ lang đâu? Như thế nào chưa thấy được bọn họ? đương mật, tứ lang hai ngày này ở trấn trên dược liệu chưa bảo chế cửa hàng ngồi công đường, hậu thiên mới có thể trở về. Kia ngũ lang người đâu? Mặc dù tần liệt thần kinh rất lớn điều, lúc này cũng đã nhận ra đại gia biểu tình đều có chút không thích hợp. Hắn trong lòng có loại cảm giác bất an, lập tức truy và nói, các ngươi nói chuyện à, ngũ lang đi nơi nào? Tần Trấn càng cùng tần mục đều không mở miệng. Cuối cùng chỉ có thể từ đường mật tới nói chuyện này. Ngũ lang đi rồi. Tân liệt như mày, đi đến nơi nào? Làm cho người ngoài mặt, đường mật khó mà nói chấn Nam Vương phủ sự tình, chỉ có thể hàm hồ mà nói, hắn bị một cái thân thích tiếp đi rồi. Cái nào thân thích? Đại bá sao? Đường mật không có trả lời. Tân liệt đem nàng trầm mặc trở thành cam chịu, cười nói, chỉ là đi đại bá ra mà thôi, lại không phải rất xa địa phương, các ngươi làm gì khóc tang một khuôn mặt. Các ngươi nếu là thật sự tưởng niệm ngũ lang nói, Ngày Mai đi đem hắn tiếp trở về không phải được rồi sao? Đường Mật vẫn là không nói gì. Tần Trấn Càng, đừng nói chuyện, đều ăn cơm đi, bằng không đồ ăn đều lệ. Vệ Ngũ Lang để tại như vậy bị đình chỉ, đại gia sôi nổi bưng lên chén đua ăn cơm. Đã lâu không ăn đến Tức Phụ Nhi làm đồ ăn, Tần Liệt mới vừa ăn một ngụm, liền hạnh phúc đến không được. Mặc kệ đi qua nhiều ít địa phương, ăn qua bao nhiêu người làm đồ ăn, quả nhiên vẫn là Tức Phụ Nhi làm đồ ăn tốt nhất ăn. Sai Thịnh lần đầu tiên ăn đến Đường Mật làm đồ ăn. lập tức đã bị vòng phấn hắn từng ngụm từng ngụm mà hướng trong miệng lay đồ ăn xem hắn kia tư thế hắn không thể hợp với chén đua toàn cấp ăn vào trong bụng tân liệt cũng không hảo đi nơi nào hai người ăn đến tập mau người khác vừa mới ăn xong một chén cơm bọn họ hai cái cũng đã ăn xong đệ nhị chén cũng may đường mật cố ý nhiều nấu chút cơm cũng đủ người một nhà ăn uống no đủ sau khi ăn xong tân liệt chủ động ôm quá soát chén nhiệm vụ tần mục mang theo sải thịnh đi phòng cho khách đệm chăn giường đệm đều là có sẵn hơi chút thu thập một chút là có thể trụ người Ngươi tạm thời ở nơi này nước ấm nhà bếp bên trong có ngươi trước nhìn xem thiếu cái gì có thể cùng ta nói sai thịnh cười nói như vậy liền rất hảo cảm ơn đại ca ta đây đi trước ngươi có việc liền trực tiếp kêu ta hoặc là nhị lang ân đại ca đi thong thả tân mục trở lại hậu viện hắn nhìn đến tần liệt ngồi sổm bên cạnh giếng soát chén cao lớn chắc nịch dáng người hơn nữa bị phơi đen không ít làn ra làm hắn thoạt nhìn càng giống một đầu cổng kềnh đại gấu đen Nhị lang. Tân liệt ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đại ca, kêu ta làm gì đâu. Tân mục trần chờ một lát, cuối cùng vẫn là quyết định nói với hắn lời nói thật. Ngũ lang không có đi đại bá ra, hắn là bị hắn thân sinh phụ thân cấp mang đi. "Dị ngoạn ý nhi. Tân liệt thực khiếp sợ, thân sinh phụ thân. Ngũ lang thân sinh phụ thân còn không phải là cha sao. Không phải, chuyện này còn phải từ 16 năm trước nói lên. Tân mục đem cơ tam cùng tạ thị chi gian gút mắt đại khái nói một lần. Cuối cùng điểm danh ngũ lang cùng cơ tam thân sinh phụ tử quan hệ. Tân liệt xứng sở ở tại chỗ, qua đã lâu mới miễn cương đem cái này kinh người chân tướng tiêu hoa rớt. hắn gian nan hỏi, chuyện này cha đã biết. Ân, cha khẳng định thực tức giận đi. Tân mục thực bất đắc dĩ, đương nhiên thực tức giận, nếu cơ tam không phải vừng ra, cha rất có thể sẽ đem hắn cấp đánh chết. Kìa ngũ lang đâu? Hắn thật là tự nguyện cùng Trấn nam vương đi rồi. Ân, hắn đã đi rồi hơn 20 tiền, tính tính toán thời gian nói. Bọn họ hẳn là đã sớm đã đến chấn Nam Vương Phủ. Tân Liệt ngồi ở tiểu băng ghế thượng, ngơ ngẩn mà nhìn phía trước, ngũ lang về sau đều sẽ không lại trở về sau. Hẳn là... Tân Liệt trong lòng nghẹn muốn chết. Hắn không sợ trời không sợ đất, liền sợ hiện tại loại này cảm giác bất lực. Tân mục minh bạch hắn trong lòng không cam lòng, chua xuất mà thở dài, là ta cái này làm đại ca quá vô dụng, nếu ta có thể cường thế chút, liền không đến mức cái gì đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn ngũ lang bị mang đi. Không phải đại ca sai, là ý trời treo người. Có tần liệt mang về tới hương liệu, đường mật lần này cố ý làm rất nhiều mang mùi hương son phấn. Đường đào ngũ nương tới bắt hóa thời điểm, đường mật bỗng nhiên nói, ngươi lần trước không phải nói, ta làm son phấn so kinh thành Ngọc Trâm các son phấn còn muốn dùng tốt sao. Đúng vậy, Ngọc Trâm các là kinh thành tốt nhất son phấn cửa hàng, nhà bọn họ son phấn bán đến đặc biệt quý, nhưng lại rất chịu kinh thành các nữ quyến yêu thích. Nếu ta làm này đó son phấn cầm đi kinh thành bán, Có thể hay không so Ngọc Trâm các bán đến càng tốt. Kia đương nhiên, ta dám cam đoan, ngươi sinh ý tuyệt đối có thể hảo đến nổ mạnh. Đào Ngũ Nương nói tới đây không khỏi dừng một chút, lộ ra nghi hoặc biểu tình, ngươi phía trước không phải cảm thấy kinh thành thủy quá sâu, không nghĩ đi kinh thành làm buôn bán sao? Như thế nào hiện tại lại đột nhiên hỏi Ngọc Trâm các sự tình? Đường Mật, ta thay đổi chủ ý, ta muốn đi kinh thành làm buôn bán. Đào Ngũ Nương thực kinh ngạc, sao lại thế này? Người như thế nào sẽ đột nhiên thay đổi ý tưởng? Ta trước kia cảm thấy kiếm tiền chỉ cần đủ dùng thì tốt rồi, chính là hiện tại không giống nhau, ta có cái rất quan trọng thân nhân bị mang đi rất xa địa phương. Ta tưởng ở kinh thành khai cửa hàng làm buôn bán, thông qua kinh thành những cái đó các nữ quyến quan hệ, nghe được ta cái kia thân nhân hiện trạng. Từ tần lãng bị mang đi sau, đường mật cơ hồ mỗi đêm đều sẽ mơ thấy tần lãng, có đôi khi hắn đang cười, có đôi khi hắn lại ở khóc. Nàng ngày đêm đều ở lo lắng tần lãng có thể hay không chiếu cố hảo tự mình Lo lắng hắn có thể hay không chịu ủy khuất Nàng muốn biết tần lãng sinh hoạt đến thế nào Kinh thành là đại khải triều nhất phồn hoa thành thị Nơi đó có rất nhiều đại quan quý nhân nữ quyến Đường mật có lẽ có thể thông qua các nàng tri gian lui tới Biết được có quan hệ trấn nam vương phủ tin tức Chuyện này nàng đã cùng tần mục thương lượng qua Tần mục tỏ vẻ vô luận nàng quyết định làm cái gì Hắn đều sẽ duy trì nàng Đào ngũ nương nghiêm túc suy nghĩ hạ Kinh thành cửa hàng giá cả nhưng không tiện nghi, đặc biệt là những cái đó đoạn đường phồn hoa cửa hàng, giá cả càng là cao đến dọa người. Ngươi thật muốn khai cửa hàng nói, ít nhất muốn chuẩn bị 3.000 lượng tài chính khởi đầu. Đường mật gật đầu, không thành vấn đề. Nếu ngươi đã đã hạ quyết tâm, ta đây trở về hỏi một chút lao ra nhà ta, thỉnh hắn viết thư thắc kinh thành bằng hữu hỗ trợ nhìn xem có hay không thích hợp cửa hàng, có kết quả nói ta sẽ lập tức thông chi ngươi. Cảm ơn ngươi. Chương 428 thả rằng tin này có. đuổi suốt một tháng lộ, tần dung cùng tần ấn rốt cuộc thuận lợi đến kinh thành, võ huyền dịch danh thiếp mặt trên có tướng quân phủ địa chỉ, hai người theo chấm đất chỉ một đường đi tìm đi, trước khi trời tối tìm được rồi võ xa tướng quân phủ, tần dung gõ mở cửa, theo sau đệ thượng danh thiếp, cũng thuyết minh chính mình thân phận, người gác cổng mở ra danh thiếp nhìn nhìn, lập tức mời hai người vào cửa, đồng thời làm người chạy nhanh đi thông chi hàn quản gia, tần dung cùng tần ấn mới vừa ở phòng khách bên trong ngồi xuống, hàn quản gia liền vội vàng chạy đến. Hắn tiến lên chắp tay, cô ra, ta là quản gia Hàn Tây, ngươi kêu ta láo Hàn là được. Nay một đường tới rồi, các ngươi khẳng định là vất vả, ta sớm đã làm người đem phòng cho khách thu thập hảo, nhị vị về trước phòng đi nghỉ ngơi một lát, ta đây liền làm phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Thần Dung trả lại một lễ, làm phiền Hàn Thúc. Thấy hắn xưng hô chính mình vì Hàn Thúc, Hàn Tây trên mặt tươi cười càng tăng lên, đều là thuộc bổn phận việc, cô ra khách khí. Thoạt nhìn vị này cô ra hẳn là cái thực hảo ở chung người. Tân dung cùng tần ấn đi phòng cho khách tắm rửa một cái thuận tiện thay đổi thân sạch sẽ quần áo mấy ngày liền tới mệt mỏi bị cùng nhau rửa sạch sẽ thoạt nhìn tinh thần không ít chờ bọn họ đi phòng khách ăn xong cơm chiều bóng đêm đã thâm đại gia từng người trở về phòng nghỉ ngơi nguyên bản hàn quản gia còn cho bọn hắn an bài trực đêm nha hoàn nhưng bị hai người cấp lời nói dịu dàng xin miễn rộng mở trong khách phòng tần dung ngồi ở trước bàn nương đèn dầu quang nghiêm túc viết thư hắn đem chính mình đã bình an đến kinh thành tin tức viết nhập tin trung. Đại nét mực làm thấu lúc sau, Tần Dung đem giấy viết thư điệp Hảo nhét vào phong thư chung, dùng sắc phong khẩu. Ngay kế sáng sớm, Tần Dung rửa mặt sạch sẽ, đi phòng khách dùng cơm sáng thời điểm, nhân tiện đem tin đưa cho Hàn Quảng ra. Đây là ta viết cấp người trong nhà thư nhà, làm phiền Hàn Thúc giúp ta gửi đi ra ngoài. Hàn Tây đôi tay tiếp nhận thư từ, Hảo, ta chờ hạ khiến cho người đem tin đưa đi chạm dịch. Đa tạ, ăn xong cơm sáng sau, Tần Dung cùng Tần Ấn chuẩn bị đi ra cửa đi dạo. Khó được tới một chuyến kinh thành, đương nhiên muốn khắp nơi nhìn xem, mới tính chuyến đi này không tệ. Hàn Tây cố ý đem chính mình nhi tử kêu lên tới. Cô ra, đây là khuyển tử Hàn Tấn, ngươi kêu hắn A Tấn là được. Kinh thành địa phương đại, lại nhiều người nhiều miệng, cô ra mới đến, đối nơi đây thực không quen thuộc, mang lên A Tấn có thể hỗ trợ chỉ lộ giới thiệu. Tần dung hướng hắn nói lời cảm tạ, vẫn là hàn thúc nghĩ đến chú đáo. Hàn Tấn tuổi tác cùng Tần Ấn không sai biệt lắm đại, hai người lại đều là nói nhiều người, mới ra cửa không bao lâu. Cũng đã hôn chín. Thừa dịp Tần Dung ở thư phô bên trong chọn thư thời điểm, Hàn tấn chỉ vào Tần Dung bóng dáng, nhỏ giọng hỏi, A ấn, cha ta vừa rồi xưng hô hắn vì cô ra, đây là có chuyện gì a? Cái gì sao lại thế này? Tần ấn thực mờ mịt. Thấy hắn không hiểu, Hàn tấn không thể không giải thích lên, tướng quân không có cưới vợ, dưới gối không có con cái, từ đâu ra cô ra a? Tướng quân không có cưới vợ. Tần ấn thực ngoài ý muốn, tướng quân thoạt nhìn hẳn là có hơn 40 tuổi đi. cư nhiên còn không có thành thân, Hàng tấn thuận lợi bị mang ai đề tài, bất đắc dĩ mà thở dài. mấy năm trước nhưng thật ra thường xuyên có bà mối giúp tướng quân làm ai, nhưng tướng quân hàng năm đóng tại nhạn bắc quan, rất ít trở lại kinh thành. kinh thành thiền kim nhóm vừa không nguyện ý đi theo nhạn bắc quan chịu khổ, cũng không muốn lưu tại tướng quân phủ thủ sống quả. hơn nữa khi đó tướng quân chức quan không cao, cùng võ gia quan hệ cũng nháo đến tương đối cương, không ai nguyện ý ủy khuất chính mình gả cho hắn. hiện giờ tướng quân chức quan nhưng thật ra rất cao. Có mấy hộ nhà nguyện ý kết thân, nhưng tướng quân tuổi lớn, đối những việc này đã xem phai nhạt. Hắn đem làm ai người toàn cấp cự, vẫn luôn độc thân đến bây giờ, vẫn là người cô đơn. tần Ấn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này a tần Dung tuyển hai buồn vừa ý thư tịch, tính tiền sau đi đến hàng tấn cùng tần Ấn trước mặt, hỏi bọn hắn ở lầm nhầm lầm nhầm nói cái gì đó đâu. Hàng tấn lập tức nói, chúng ta cái gì cũng chưa nói. tần Dung cười như không cười mà nhìn hắn một cái, phải không? Hàn Tấn bị hắn này liếc mắt một cái xem ra đầu tê dại, nghĩ thẩm vị này cô ra thoạt nhìn rất thân thiết, nhưng có đôi khi rồi lại làm người cân nhắc không ra, liền tỉ như nói hiện tại, hắn đầu tiên là xem thấu Hàn Tấn trong lòng ý tưởng, rồi lại không có nói ra. Cái này làm cho Hàn Tấn không biết nên như thế nào đáp lại, biểu tình càng thêm quân bách. May mắn Tần ấn kịp thời mở miệng, hỗ trợ giải cứu hắn. Lấy lòng thứ sao? Thần Dung gật đầu, lấy lòng. Chúng ta đây đi địa phương khác nhìn xem đi. Hàn tấn vội không ngừng mà phụ họa, hảo a hảo a, ta nhớ rõ phụ cận có cái trạng nguyên lâu rất có danh, mỗi năm sắp hội khảo thời điểm, đều sẽ có rất nhiều thí sinh tới trạng nguyên lâu ngồi ngồi xuống, nghe nói có thể cho thí sinh mang đi vận may. Tần ấn lập tức liền tới rồi hứng thú, như vậy thần kỳ a. Chúng ta đây mau đi trạng nguyên lâu ngồi ngồi, nói không chừng có thể cho tam lang mang đến vận may đâu. Tần Dung thực bất đắc dĩ, nếu là đi trạng nguyên lâu ngồi ngồi xuống là có thể thi đậu trạng nguyên nói, mọi người đều không cần nỗ lực thư. Đều đi trạng nguyên lâu ngồi thì tốt rồi. thả rằng tin này có, không thể tin này vô, chúng ta đi ngồi ngồi lại không tổn thất. Cuối cùng bọn họ ba người vẫn là đi trạng nguyên lâu. Lại quá năm ngày chính là bốn năm một lần hội khảo, vô số thí sinh từ ngũ hồ tứ hải chạy tới, hội tụ ở kinh thành bên trong. Trong đó rất nhiều người đều nghe qua trạng nguyên lâu nghe đồn, bọn họ cùng tần ấn giống nhau, đều ôm thả rằng tin này có ý tưởng, kết bè kết đội mà tới trạng nguyên lâu. Trên thực tế trạng nguyên lâu chính là cái trà lâu. ba tầng lâu cao mãi cong đấu củng tu sửa đến rất là khí phái tinh xảo trà lâu tầng cao nhất có một mặt tường trên tường khoải có trước mấy giới trạng nguyên lang bản vẽ đẹp có chút là thơ tử còn có chút là tranh thủy mặc bởi vậy này mặt tường bị đại gia gọi trạng nguyên tường mỗi cái tiến đến trạng nguyên lâu thí sinh đều trở về trạng nguyên tường trước chiêm ngưỡng một phen lúc này trạng nguyên tường đã bị người vây đến chật như nem cối, tần ấn phí sức của chín châu hai hổ thật vất vả mới chen vào đi nhìn đến trong truyền thuyết trạng nguyên tường Hắn không hiểu tranh chữ, nhưng là nghe được chung quanh người đều ở khen trạng nguyên nhóm bản vẽ đẹp có bao nhiêu lợi hại, hắn liền cũng cảm thấy trước mặt tranh chữ đều thực như bức. Dù sao cũng là trạng nguyên lang lưu lại bút mực, có thể không như bức sao. Sau khi xem xong, tần ấn lại phí sức của chín châu hai hổ, ngạnh xinh xinh từ trong đám người bài trừ tới. Hắn chạy đến lầu một, sửa sang lại hảo bị tê rối loạn quần áo, thở hồng hộc mà nói, trên lầu có thật nhiều người đều đang xem trạng nguyên tưởng, các ngươi thật sự không cần đi xem sao. Thật vất vả tới một chuyến, không đi xem rất đáng tiếc ca. Tần Dung uống ngụm trà, chỉ là một bức tường mà thôi, chờ khảo xong lúc sau, ít người chút, chúng ta lại đi xem cũng giống nhau. Tần ấn làm như có thật mà phản bác, này như thế nào có thể giống nhau. Hiện tại đi xem nói, có thể cho ngươi mang đến vận may, khảo xong lại đi xem liền không cái này tác dụng. Tần Dung thực bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía vẫn luôn ở vùi đầu ăn điểm tâm Hàn tấn, hỏi, ngươi trước kia tới xem qua trạng nguyên tường sao. hàng tấn vội vàng nuốt xuống trong miệng điểm tâm tưỡng ngực tự hào mà nói ta không chỉ có xem qua còn thân thủ sở qua đâu kiệt như thế nào không thấy ngươi thi đậu trạng nguyên cảm giác ngực bị cắm đầy mũi tên chất tâm a chương 429 nhị phu nhân tấn dung mạn từ từ mà nói a ấn ngươi xem đi cũng không phải xem qua trạng nguyên tưởng liền nhất định có thể thi đậu trạng nguyên mánh lưới mà thôi không cần thật sự tấn ấn tưởng phản bác rồi lại tìm không thấy lời nói chỉ có thể tức giận mà chừng mắt nhìn hàn tấn liếc mắt một cái mệnh ngươi còn sờ soạng trạng nguyên Tưởng, liền trạng nguyên cũng chưa thi đậu thật vô dụng hàn tấn ủy khuất ba ba mà gục đầu xuống hóa bi phẫn vì muốn ăn dùng sức hướng trong miệng tắc điểm tâm ba người ở trong thành đi dạo một ngày biết mặt trời xuống núi mới trở lại tướng quân phủ hàn quản gia sớm đã làm người chuẩn bị tốt cơm chiều cơm nước song sau đại gia từng người trở về phòng nghỉ ngơi hàn quản gia cùng hắn tức phụ nhi ban thị cũng ở tại tướng quân trong phủ Xác định sở hữu sự tình đều an bài hảo, hàng quản gia mới trở lại trong phòng, ban thị bưng tới nước ấm, hầu hạ hắn rửa mặt. Hàng quản gia rửa mặt xong thuận miệng hỏi, phía trước ta cho ngươi đi mua đồ bổ dược liệu, đều lấy lòng sao. Đã mua xong, đều đặt ở nhà kho bên trong. Ban thị nhanh nhẹn mà vắt khô khăn, quải đến trên giá, đào rất thủy sau trở lại trong phòng, nàng một bên trải giường chiếu một bên hỏi, tướng quân nếu đã tìm được biểu tiểu thư, vì sao không đem người mang về tới đâu. Chúng ta này tướng quân phủ không thể so kia ở nông thôn địa phương muốn thoải mái nhiều sao. Hàng quản gia đang ở cởi quần áo, nghe nàng nói như vậy, lập tức cảnh cáo nàng, tướng quân nếu như vậy quyết định, liền khẳng định có hắn đạo lý, chúng ta làm hạ nhân, không cần lung tung phỏng đoán. Ta này không phải tò mò sao. Bất quá ngươi yên tâm, những lời này ta cũng liền trong lén lút cùng ngươi nói một chút, trước mặt ngoại nhân ta chính là một chữ đều sẽ không nói. Ban thị phô hảo phía sau giường, quay người từ trong ngăn tủ rút ra một chương thiết canh. Lão Hàn, đây là nhậm gia nhị cô nương sinh thần bắt tự, nhà nàng kém bà mối đưa lại đây, ta đã cầm đi thỉnh người xem qua, nhậm nhị nương bắt tự cùng nhà ta A Tấn Phi thường thích hợp, hắn hai chuyện này có thể thành. Hàn quản gia lại có vẻ hứng thú nhàn nhạt, nhạt, chuyện này không thể thành. Vì sao? Ban thị thực không vui, nhậm gia điều kiện hào đâu, không chỉ có ở ngoại ô mua đất, còn xây nhà, nhà ta A Tấn nếu có thể cùng nhậm nhị nương thành thân, nhậm gia ít nhất có thể ra 300 lượng của hồi môn. Nếu nhậm ra điều kiện tốt như vậy, vì sao cố tình muốn xem thượng nhà ta A Tấn? Bởi vì nhà ta A Tấn quá ưu tú bái. Hàng quản gia tức giận mà mắng, ngu xuẩn. Em đẹp, ngươi bỗng nhiên mắng ta làm gì? Ta đương nhiên phải mắng ngươi, ngươi lại không phải không biết nhậm ra bối cảnh. Nhà bọn họ là nhậm ra người hầu, bọn họ có thể quá đến phong cảnh, kia đều là võ ra cho bọn hắn. Võ ra cho bọn họ tiền, bọn họ lại dùng này số tiền làm của hồi môn, cùng nhà chúng ta kết thân, chính ngươi cẩn thận ngẫm lại. Nhậm ra đây là muốn làm gì? Ban thị theo hắn nói cẩn thận nghĩ nghĩ, đông nhiên minh bạch điểm cái gì, là võ ra làm nhậm nhị nương cùng nhà ta a tấn thành thân? Chính là bọn họ đổ cái gì a. Hàn quản gia cười lạnh, còn có thể đổ cái gì? Còn không phải là tưởng thông qua chúng ta thay mắt, tìm hiểu tướng quân phủ nội tình sao? Nghe vậy, ban thị tức khắc liền nóng nảy, chuyện này chúng ta cũng không thể làm. Tướng quân đối chúng ta một nhà có ân, chúng ta tuyệt đối không thể làm thực xin lỗi tướng quân sự tình. Này thân chúng ta không kết, cho dù ban thị hồ đồ chút, nhưng nàng đối tướng quân phủ trung tâm không thể hoài nghi, đây cũng là hàng quản gia đối nàng nhất vừa lòng một chút. Xuân điểm nhi không quan hệ, nhưng nếu là dắp tâm hại người, vậy tuyệt đối không thể nhịn. Hàng quản gia, ngày mai ngươi liền đem này tiếp canh lui về đi, nếu là nhậm gia tế hỏi tới, ngươi liền nói nhà ta A Tấn đã có người trong lòng, phía trước là ngươi không hỏi rõ ràng. Ngươi hảo hảo theo chân bọn họ nói lời xin lỗi, lại đưa điểm lễ vật qua đi, chuyện này liền tính đi qua. Hảo, ta ngày mai sáng sớm liền đi đem chuyện này làm. Ban thị không nghĩ tới hảo hảo một cọc hôn sự, thế nhưng còn cất giấu nhiều như vậy âm mưu quỷ kế, làm hại nàng chỉnh túc cũng chưa ngủ ngon. Ngày kế trời còn chưa sáng, ban thị liền rời giường, cấp trong nhà ra hai nhi làm tốt cơm sáng, theo sau liền mang lên tiếp canh cùng lễ vật, vội vàng chạy đến Nhậm ra. Nhậm ra một nhà đều là võ gia người hầu, tuy rằng Nhậm ra đã ở ngoại ô mua đất xây nhà, nhưng bọn hắn một nhà vẫn là ở tại võ gia. Võ gia làm trong kinh thành mặt tiếng tâm lừng lấy đại gia thế tộc, lấy ban thị thân phận, tự nhiên là không thể đi cửa chính. Nàng đương vòng tìm được rồi võ gia cửa nách, gõ vang lúc sau, thực nhanh có người gác cổng tới mở cửa. Ban thị nói minh ý đồ đến. Người gác cổng lập tức lánh nàng vào cửa. Võ gia nhà cửa cực đại, người gác cổng mang theo ban thị đông vòng tây vòng, đi rồi đã lâu lộ. Nay không phải ban thị lần đầu tiên đi vào võ gia, nàng thực mau liền nhận thấy được không thích hợp, vội vàng dừng lại bước chân, trần trừ bất trừ hỏi. Nơi này không phải đi hướng Nhậm gia lộ đi. Người gác cổng cười nói, đây là đi hướng nô đồng cư lộ. Ban thị sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Nô đồng cư là võ Nguyệt Tiến chỗ ở, võ Nguyệt Tiến là võ gia nhị cô nương, nàng ở 16 năm trước gả ra ngoài. Sau lại bởi vì nhà chồng gia đạo xa suốt, cả gia đình đều gặp khó, võ Nguyệt Tiến liền mang theo hai cái nữ nhi trở lại nhà mẹ để ở nhờ. Này một trụ đó là mười mấy năm. Võ Nguyệt Tiến cùng võ huyền dịch là thân huynh muội, nhưng hai người từ trước đến nay bất hòa. hiện giờ ban thị muốn đi gặp võ nguyệt Yến, nàng trong lòng tự nhiên là cực kỳ thấp thỏm bất an thậm chí âm thầm hối hận sớm biết rằng như vậy nàng nên kêu lên lão hàn cùng nhau lại đây mặc dù ban thị trong lòng mọi cách không muốn nhưng người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu cuối cùng nàng vẫn là bị đưa tới ngô đồng cư võ nguyệt Yến ở đông đảo nha hoàn vây quanh hạ chậm rãi đi ra nàng mặc đến rất là tố lệ mặc dù đã năm gần 40, nhưng bảo dưỡng thỏa đáng khuôn mặt thoạt nhìn bất quá 30 mươi tả hữu có loại phi thường đặc thủ thành thục phong vận ban thị bốn gối hành lễ gặp qua nhị phu nhân kỳ thật dựa theo quy củ nàng hẳn là xưng hô võ nguyệt tiến vì nhị cô nương nhưng bởi vì võ nguyệt tiến tuổi không nhỏ gà hơn người sinh quá hài tử nàng lại không thích người khác để cập nàng nhà chồng vì thế võ gia hạ nhân đều xưng hô nàng vì nhị phu nhân võ nguyệt tiến hơi hơi mỉm cười không cần đa lễ ngồi xuống nói chuyện đi nha hoàng chuyển đến ghế thê ơ ban thị căng ra đầu ngồi xuống đi lại không dám chứng thực rửa gần ghế theo ven, nửa ngồi sổm nửa ngồi, này tư thế rất là vất vả, nhưng miệng nàng lại còn phải nói lời cảm tạ, đa tạ nhị phu nhân thưởng tòa. Võ Nguyệt Tiến nhuẩn miệng cười, ngươi cũng là chúng ta võ gia lão nhân, nếu không phải đại ca một hai phải dọn ra đi trụ, ngươi hiện tại hẳn là còn ở chúng ta tướng quân phủ làm việc đâu, ngươi liền đem nơi này trở thành chính mình ra, không cần khách khí. Nàng càng là thân thiết, ban thị trong lòng càng là bất an. Võ Nguyệt Tiến phảng phất không có nhìn đến ban thị đứng ngồi không yên bộ dáng. Ôn thanh hỏi, nghe nói nhà các ngươi A Tấn muốn cùng nhậm ra nhị cô nương thành thân. Đây chính là sự tình tốt đâu, nhậm nhị nương là ta nhìn lớn lên, không chỉ có bộ dáng xinh đẹp, còn tâm linh thủ xảo, cùng nhà các ngươi A Tấn là trời sinh một đôi đâu. Ban thị trên đầu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, thật không dám giấu dếm, ta hôm nay tới chính là vì việc hôn nhân này, nhà ta A Tấn kỳ thật đã có người trong lòng, đứa nhỏ này thẹn thùng, phía trước vẫn luôn không dám cùng chúng ta nói, tối hôm qua mới nói cho ta. Ta cùng lão Hàn cũng chỉ có A tấn như vậy một cái hài tử, từ nhỏ liền đem hắn cấp chiều hư, hắn hiện tại một hai phải cưới chính mình người trong lòng. Ta cũng là không có biện pháp, dưa hái xanh không ngọt, chỉ có thể ra mặt dày tiến đến hướng nhậm ra đạo hiểm. Nghe được lời này, Võ Nguyệt Tiến trên mặt tươi cười dần dần đạm xuống dưới. Chương 430 Khả Nghi. Hôn nhân đại sự, từ trước đến nay là môi trước chi ngôn cha mẹ chi mệnh, chỉ cần ngươi không thay đổi chủ ý, A tấn cũng chỉ có nhận mệnh phần. Nhị phu nhân nói được là Nhưng hôn nhân chuyện này bất đồng với chuyện khác, chuyện này đến hai bên ngươi tỉnh ta nguyện mới được. Nếu là ta mạnh mẽ thê A Tấn Làm Chủ, chỉ sợ hắn tương lai sẽ tâm sinh đoán hận, thử hỏi một cọc mang theo đoán khí hôn sự, ngày sau còn có thể hạnh phúc mỹ mãn sao. Võ Nguyệt Tiến nhìn nàng, không nói gì. Ban thị bị nàng xem đến trong lòng thẳng buồn trồn, nhưng vẫn là như cũ lấy hết can đảm tiếp tục đi xuống nói, nhậm nhị nương là cái hảo cô nương, nàng khẳng định có thể tìm được càng tốt nhà chồng, không có cưới đến nàng. là nhà của chúng ta A Tấn không phúc khí, hy vọng nhị phu nhân cùng nhậm ra có thể thứ lỗi. Nói đến cái này phân thượng, lại không buông khẩu nói, liền có vẻ quá khó coi. Võ Nguyệt Tiến nhàn nhạt mà nói, nếu các ngươi đã hạ quyết tâm không chịu cưới nhậm nhị nương, kia chuyện này liền thôi bỏ đi. Ban thị vội vàng đứng lên, không người tỏ vẻ cảm tạ, nhị phu nhân khai sáng. Nếu kết thân sự tình đã nói xong, ban thị cho rằng chính mình có thể rời đi, lại không nghĩ rằng võ Nguyệt Tiến đột nhiên hỏi khởi mặt khác một sự kiện. Nghe nói ngươi gần nhất ở mua sắm đối thai phụ có chỗ lợi dược liệu đồ bổ, như thế nào? tướng quân phủ có người mang thai sao? Ban thị hàm hồ đáp, đúng vậy. Là ai mang thai, có thể kinh động ngươi tự mình đi mua sắm dược liệu đồ bổ. Chẳng lẽ là đại ca hắn hậu viện thông phòng nhà hoàn có thai? Chính là không đúng a. ta nhớ rõ đại ca nhiều năm đóng tại nhạn Bắc Quan, trước đó không lâu trở lại kinh thành, cũng chỉ đãi hai ngày liền đi rồi, chẳng lẽ là lúc ấy hoài thượng? Ban thị đáp không được. Gấp đến độ đầy đầu đổ mồ hôi, này, này ta cũng không rõ ràng lắm. Ngươi như thế nào sẽ không rõ ràng lắm đâu. Đại ca không ở kinh thành, tướng quân phủ vẫn luôn là người cùng lão hàn ở xử lý. Toàn bộ tướng quân trong phủ hạ sự tình, các ngươi hai vợ chồng hẳn là đều rất rõ ràng mới đúng. Ngươi nên không phải là ở cố ý lừa dối ta đi. Ban thị vội vàng biện giải nói, không có, ta không dám. Võ Nguyệt Tiến nhìn chằm chằm năng mặt, ép hỏi nói, kia nhưng thật ra cùng ta nói nói, người mang thai rốt cuộc là ai? nay một chốc, ban thị thật sự là nghĩ không ra một cái viên mãn nói dối, nàng rất nhiều lần đều mở ra miệng, cuối cùng lại cũng chưa có thể phun ra một câu hoàn chỉnh nói tới. mắt thấy nàng gấp đến độ mặt đều đỏ lên, lại vẫn là không chịu nói thật. võ nguyệt tiến khẽ như mày, làm ngươi nói thật, liền như vậy khó sao? tuy nói đại ca đã dọn ra đi trụ, nhưng hắn như cũng là ta thân ca ca, ta là bởi vì quan tâm hắn, mới có thể hỏi nhiều như vậy, đổi thành người khác ta mới lười đến phản ứng đâu. ban thị lau mồ hôi lạnh. Ngượng ngùng mà cười nói, tướng quân phủ sự tình vẫn luôn là lão hàn ở xử lý, dược liệu đồ bổ cũng là hắn làm ta đi chọn mua, cụ thể nội tình ta là thật sự không biết. Ngài nếu là thật muốn biết, có thể đem lão hàn tìm tới, giáp mặt hỏi một chút hắn. Võ Nguyệt Tiến cười hạ, nhà ngươi lão hàn chính là cái lao cá chạch, hoặc không lưu vức, ta nhưng không có biện pháp từ trong miệng hắn hỏi ra cái gì tới. Nếu là hàn quản gia thật có thể bị cậy ra miệng nói, nàng cũng không đến mức ngược lại đối ban thị vào tay. Bất đắc dĩ cái này ban thị thoạt nhìn mơ màng hồ đồ, nhưng lại là cái miệng thực nghiêm lời vừa đấm vừa xoa cũng vô pháp từ miệng nàng hỏi ra một kiện hữu dụng sự tình tới. Võ Nguyệt Tiến lại không thể chế trụ ban thị, cuối cùng chỉ có thể nhả ra phóng nàng rời đi. Ban thị như hoạch đại xá, nói quá tạ sau, lập tức liền hoang mang rối loạn mà rời khỏi. Chờ ban thị vừa đi, võ Nguyệt Tiến lập tức liền đem trong nhà quản sự kêu lên tới. ngươi nghĩ cách đi hỏi thăm một chút, nhìn xem vô xa tướng quân phủ gần nhất có cái gì dị thường Là. Ban thị trở lại tướng quân phủ, lập tức liền đem chính mình nhìn thấy võ nguyệt tiến sự tình nói cho hàng quản gia. Hàng quản gia trên mặt thần sắc thay đổi mới biến, nhị phu nhân là cái lòng nghi ngờ thực trọng nữ nhân, nàng nếu đã khả nghi, liền khẳng định muốn biết rõ ràng sự thật chân tướng, lúc này nàng hẳn là đã phái người tới điều tra tướng quân phủ. Ban thị lòng nóng như lửa đốt, kia làm sao bây giờ? Tướng quân trước khi đi đặc biệt dặn do quá, không thể đem biểu tiểu thư sự tình tiết lộ đi ra ngoài. Đừng nóng nổi. Ta chờ hạ làm người đi tìm cái thai phụ, đối ngoại liền nói, là tướng quân một cái tâm phúc thủ hạ thê tử sắp sinh sản, trong nhà không người chiếu cố, cho nên chúng ta mới đem nàng nhận được tướng quân phủ chiếu cố. Nhìn thấy Lao Hàn Phi thường chấn định, còn cấp ra đáng tin cậy giải quyết phương án, ban thị trong lòng nôn nóng cũng tùy theo tiêu giảm không ít. Nàng dung sức gật đầu, "Ân, ta đều nghe ngươi." Hàn quản gia lập tức làm người âm thầm đi tìm thai phụ, đồng thời công đạo trong nhà hạ nhân, đối ngoại không chuẩn đề cập tần dung là cô ra sự tình. Nếu là có người nghe lên, liền nói Tần Dung là hàn quản gia bà con xa thân thích. Tần Dung cũng không biết võ gia đang âm thầm làm những cái đó động tác nhỏ. Hắn từ ngày đầu tiên ra cửa, kế tiếp 4 ngày thời gian, tất cả đều đãi ở tướng quân chống phủ, an tâm mà ôn tập công khóa, chuẩn bị hội khảo. Tần ấn ngồi không được, một có rảnh liền đi theo hàn tấn đi ra cửa chơi, 4 ngày thời gian làm cho bọn họ đem kinh thành đều đi dạo cái biến. Có thứ bọn họ ở dạo chợ đêm thời điểm, bị một cái trung niên nam nhân ngăn lại. người kia như là nhận thức hàn tấn đầu tiên là cùng hàn tấn hàn huyên vài câu theo sau liền bắt đầu đem để tài hướng tần ấn trên người xả nhìn dáng vẻ là muốn đánh thăm tần ấn thân phận lai lịch hàn tấn sớm đã được phụ thân công đạo không thể đem tần ấn thân phận nói ra đi đối mặt đối phương thử hàn tấn bắt đầu miệng toàn nói phét một đốn nói bậy vừa mới bắt đầu người nọ còn nghe được thực nghiêm túc nhưng sau lại liền dần dần nhận thấy được hàn tấn là ở nói hiệu nói vượng trong lòng có chút bực bội rồi lại không hảo biểu hiện ra ngoài chỉ phải trầm khuôn mặt tránh ra đám người đi xa sau tân ấn nhỏ giọng hỏi vừa rồi người nọ là ai a hàn tấn biễu môi hắn là võ gia vạn quản sự trước kia cùng cha ta vì cạnh tranh nhị quản gia chức vị âm thầm không thiếu động qua tay chân bất quá hắn người này lợi hại thật sự liền tính hai nhà đều đã xé rách ra mặt gặp mặt khi hắn còn có thể làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh dường như như cũ cười cùng chúng ta chào hỏi tân ấn bừng tỉnh nói là như thế này a hắn mơ hồ cảm giác được tướng quân phủ cùng võ gia quan hệ tựa hồ không tốt lắm Nhưng này cùng hắn lại có quan hệ gì đâu. Hắn chỉ là ở nhờ ở tướng quân phủ khách nhân, qua không bao lâu phải rời đi, này đó đại gia tộc bên trong riêng tư việc, hắn biết được là càng ít càng tốt. Tần ấn kéo hạ hàng tấn, hai mắt sáng lên, phía trước có người ở diễn múa dối bóng ai. Đi, chúng ta đi xem. Võ Nguyệt Tiến nghe vạn quản sự đem hỏi thăm tới tin tức nói xong. Nàng phi thường bất mãn, bốn ngày thời gian, ngươi cái gì cũng chưa hỏi thăm gia tới. Ta giữa ngươi có ích lợi gì? Vạn quản sự trên đầu mồ hôi lạnh tức khắc liền xuống dưới, ta đi chắc qua, tướng quân trong phủ đích sắc có cái thai phụ, là tướng quân một người tâm phúc thủ hạ tức phụ nhi, nàng là bởi vì trong nhà không ai chiếu cố, mới có thể bị nhận được tướng quân phủ chăm sóc. Võ Nguyệt Tiến đánh gây hắn giải thích, loại này lừa quỷ nói, cũng chỉ có ngươi mới tin. Này, này đó đều là giả sao. Nhưng ta không có tìm được bọn họ nói chuyện chứng cứ A. Đó là bởi vì ngươi vô năng. Chương 431 hội khảo vạn quản sự bị huấn đến không dám ngẩng đầu khó trách ngươi phía trước luôn là bị lão hàn đệ nặng liền ngươi này đầu căn bản là không phải đối thủ của hắn võ nguyệt tiến đem hắn đổ ập xuống mà hấn một đốn ngực tức giận rốt cuộc tiêu giảm chút theo sau nàng lại hỏi trừ bỏ thai phụ sự tình tướng quân phủ gần nhất còn có khác khác thường sao gần nhất tướng quân phủ tới hai cái khác nhân ta hỏi thăm qua, nói là lão hàn bà còn xa thân thích cố ý tới kinh thành đi thi tạm thời ở nhờ ở tướng quân trong phủ hai cái khách nhân tên là cái gì? Vạn quản sự suy nghĩ hạ, hình như là họ Tần. Võ Nguyệt Tiến như mày, ta phải biết rằng tên đầy đủ. Vạn quản sự vội vàng đồng ý, ta đây liền đi cha. Thời gian nhóng lên, ngày mai liền phải bắt đầu hội khảo. Tần Dung đêm nay không nghĩ đọc sách, hắn chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, dưỡng đủ tinh thần lúc sau, ngày mai bằng tốt trạng thái đi tham gia khảo thí. Hắn đem sở hữu bút mực thư tịch đều thu hồi tới, từ trong bao quần áo mặt lấy ra một thân sạch sẽ quần áo chuẩn bị tắm nước nóng đang ngủ, trong lúc vô y đem kẹp ở bên trong quần áo một phong thơ cấp rút ra. Phong thư nhẹ nhàng bay xuống trên mặt đất. Tân Dung không lưng nhặt lên phong thư, đây là hắn rời đi ra thời điểm, đường mật lặng lẽ đưa cho hắn tin, nói là chờ hắn tới rồi kinh thành mới có thể xem. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn ở vội vàng đọc sách, đã quên còn có này phong thư. Hắn buông quần áo, tiểu tâm mà mở ra phong thư, từ giữa lấy ra một chương hơi mỏng giấy tuyên thành. Đường mật viết tất cả đều là chữ giản thể Hơn nữa thông thiên đều là bạch thoại văn, cách thức cũng mặt khác thư từ không giống nhau, xem đến Tần Dung có chút buồn cười. Nhưng đương hắn đem tin xem xong sau, hắn liền như thế nào đều cười không nổi. Nguyên bản hắn cho rằng đây là một phong thư tình, cho nên đường mật mới ngượng ngùng rác mặt đưa cho hắn, một hai phải hắn đến Kinh Thành lúc sau mới mở ra. Trên thực tế hắn hoàn toàn tưởng sai rồi. Này căn bản không phải cái gì thư tình, nó là một phong hòa ly thư. Đường mật ở tin chung chúc phúc Tần Dung có thể kim bảng đề danh. hy vọng hắn có thể thông qua khoa cử mở ra khát vọng, cũng nguyện chuyển tỏ vẻ. ở hắn thi đậu cử nhân sau, hắn có thể khác cưới nàng người. nàng không có ở tin trung Thuyết Minh vì cái gì làm như vậy, nhưng Tần Dung lại có thể minh bạch. nếu hắn thật muốn đi vào quan trường, cậu thê chuyện này sẽ làm hắn trở thành đồng liêu cho cười. rốt cuộc đây là một cái nam quyền xã hội, ở thời đại này, một chồng nhiều vợ mới là chủ lưu. Đường mặt không hy vọng chính mình trở thành Tần Dung đi tới trên đường chứa ngại vật. nàng muốn dùng hòa ly phương thức. giúp tần dung dọn sạch con đường chợ hắn đạt thành mong muốn tần dung trầm mặc hồi lâu hắn chậm rãi đi đến bên cạnh bàn đem giấy viết thư phóng tới đèn dầu mặt trên ánh mắt nhìn chăm chú ánh nến tưởng rời đi ta nam mơ đi ánh nến nhảy dựng lên lập tức liền đem hơi mỏng giấy viết thư bập lửa bất quá đảo mắt công phu giấy viết thư đã bị đốt thành cho tẫn tiền đồ hắn muốn đường mật hắn cũng muốn tần dung đem cho tàn dọn dẹp sạch sẽ theo sau sự tình gì cũng chưa phát sinh dường như Gọi người đánh tới nước cấm, thông rong mà giặt sạch cái nước cấm tắm, theo sau liền lên giường nghỉ ngơi. Chơi còn chưa sáng, liền có rất nhiều thí sinh rời đi khách điếm, thẳng đến trường thi mà đi. Tần Dung không có cư thế cấp, hắn ngủ đến hừng đông mới rời giường, ăn qua cơm sáng sau, hàng quản gia sớm đã làm người bộ hảo xe ngựa, làm hàng tấn giá xe ngựa, đem Tần Dung đưa hướng trường thi. Xe ngựa tốc độ so đi bộ tốc độ đương nhiên muốn mau rất nhiều, mặc dù Tần Dung xuất phát đến tương đối chế, nhưng đương hắn tới trường thi cửa thời điểm. Phát hiện chính mình còn xem như tới tương đối sớm kia phê thí sinh. Hội khảo địa điểm thiết lập tại Quốc tử Giám Nội, từ Hàn Lâm Viện cùng Ngự sử Đài Liên Hợp Giám Thị. Đương đạo thứ nhất khai khảo tiếng chuông bị gõ vang, các thí sinh xếp thành hàng ngũ lục tục tiếp thu kiểm tra, xác định trên người không có bất luận cái gì gian lận công cụ sau, mới có thể thả người tiến vào trường thi. Hội khảo bất đồng với phủ khảo, sở hữu giấy và bút mực đều từ Quốc tử Giám cung cấp, thí sinh vào bản thời điểm, trừ bỏ một bộ quần áo ở ngoài. Thứ gì đều không thể mang, kiểm tra đến cực kỳ nghiêm khắc Tân Dung tìm được thuộc về hắn khảo vị, ngồi song sau chờ đợi khai khảo Mỗi cái khảo vị đều là một cái độc lập nhà gỗ nhỏ, trừ bỏ chính diện là rộng mở tả hữu sau ba mặt đều bị tấm ván gỗ phong kín, hoàn toàn ngăn chặn ghế bên chi gian nhìn lén gian lận. Đương đạo thứ hai tiếng chuông bị gó vang, giám thị quan nhóm bắt đầu phân phát bài thi cùng bút mực Thẳng đến đạo thứ ba tiếng chuông vang lên thời điểm, các thí sinh mới có thể động bút làm bài Hội khảo cùng sở hữu sáu cái khoa, phân 3 ngày khảo xong. Này 3 ngày thời gian, sở hữu thí sinh đều không thể rời đi quốc tử giám. Quốc tử giám nội có chuyên môn vì các thí sinh chuẩn bị lâm thời ký túc xá, mỗi ngày bao sớm chung hai bữa cơm. Đến nỗi cơm chiều là không có, quốc tử giám chú ý quá ngọ không thực, qua buổi trưa, phòng bếp liền sẽ tắt lửa, không hề cung cấp cơm canh. Cũng may Tần Dung để lại cái tâm nhãn, giữa trưa ăn cơm thời điểm, cố ý hướng trong tay háo tắt hai cái bánh bao Chờ đến buổi tối thời điểm, lại lấy ra tới trộm mà ăn luôn. Tuy nói lanh rất màn thầu tương đối khó ăn, tốt xấu so đói bụng cường đi. Này ba ngày thời gian, tần ấn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới quốc tử giám bên ngoài ngẩng cổ hy vọng, hắn rất muốn biết tần dung khảo đến thế nào, đáng tiếc quốc tử giám bị trọng binh gác, người không liên quan giống nhau không chuẩn đi vào. Thật vất vả ngao đến ngày thứ ba, cuối cùng một môn là sách luận, đề mục là vi thần chi đạo cùng đạo làm vua. Vi thần chi đạo thực hảo lý giải. Chỉ cần là cái người đọc sách đều biết nên như thế nào trả lời, nhưng là đạo làm vua liền rất không hảo trả lời. Nếu là đáp đến quá mức bảo thủ, sẽ có vẻ bình thường, không dễ dàng ở đông đảo bài thi trùng trổ hết tài năng, nhưng nếu là đáp đến quá mức cấp tiến, liền dễ dàng siêu tuyến, thậm chí còn có khả năng bị người quá mức giải độc, cho rằng là ở đối đương kim thánh thượng biểu đạt bất mãn. Nơi này độ, cần thiết muốn cẩn thận châm trước. Ở đông đảo thí sinh còn ở tự hỏi thời điểm, Tần Dung đã có suy nghĩ, đề bút chấm bay nhanh mà viết đáp án. Hôm nay tiến đến tuần khảo người là Hàn Lâm Viện học sĩ Phó Lâm Gia, hắn đã qua tuổi 60, đầu tóc hoa dâm, nhưng tinh thần trạng thái phi thường hảo. Đương hắn chú ý tới mọi người đều ở tự hỏi mà chỉ có Tần Dung ở múa bút thành văn thời điểm, không khỏi tâm sinh tò mò, nhấc chân đi qua đi, nheo lại hai mắt đi xem Tần Dung bài thi thượng nội dung. Kết quả này vừa thấy, Phó Lâm Gia liền không bỏ được đi rồi. Kỳ thật lần này đáng tin cậy sách luận đề mục là hắn ra. Vi thần chi đạo là hắn cấp các thí sinh để bài tặng điểm, chỉ cần nghiêm túc đáp lại, nhiều ít đều sẽ được đến một ít điểm, nhưng muốn lấy được cao phân, mặt sâu đạo làm vua nhất định phải muốn đáp đến phi thường xuất sắc. Nhưng đạo làm vua là quân vương mới có thể suy xét sự tình, bình thường thần tử sao dám suy nghĩ? Nhưng Phó Lâm gia chính là muốn bọn họ suy nghĩ. Chỉ có cảm tưởng mới có thể dám làm. Hiện giờ này Triều đình bên trong, liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là cố thủ trung dung chi đạo lao ra hỏa, tử khí trầm trầm. Phó Lâm gia hy vọng có thể nương lần này hội khảo, tuyển chọn ra một đám có thể đánh vỡ nước lặng tân nhân. Tân Dung viết đến phi thường nghiêm túc, hoàn toàn không chú ý tới trước mặt đứng cá nhân. Hắn lưu loát mà viết một đại thiên, viết xong lúc sau mới chú ý tới trước mặt có người ảnh, hắn theo bóng người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trước mặt không biết khi nào đứng cái đầu tóc hoa dâm láo giả. mươi 432 đào hoa kiếp. Phó Lâm gia cuối cùng nhìn thoáng qua bài thi cuối cùng là khoản tên, lúc này mới lưu luyến mà thu hồi tầm mắt. Hắn hơi hơi gật đầu, viết đến không tồi. Tần Dung cũng không biết trước mặt lão giả là ai, nhưng là từ đối phương ăn mặc quan phục tới xem, quan chức ít nhất là ở nhị phẩm trở lên. Không chờ Tần Dung đáp lại, phó lâm gia cũng đã xoay người rời khỏi. Lại một lát sau, kết thúc khảo thí tiếng Trung mới bị gõ vang, còn có một ít thí sinh không có viết xong, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, bay nhanh mà múa bút thành văn. Giám thị nhóm sôi nổi hô to, tất cả đều đỉnh bút, đem bài thi lật qua tới mặt trái triều thượng. sở hữu thí sinh toàn bộ rời đi chỗ ngồi đi trường thi cửa xếp hàng rời đi nếu ai lại viết coi như thành gian lận xử lý từ bỏ khảo thí tư cách tần dung bài thi nét mực đã toàn bộ làm thấu hắn yên tâm mà đem bài thi lật qua tới dọn xong bình tĩnh mà đứng dậy rời đi trường thi ba ngày khảo thí toàn bộ kết thúc các thí sinh giống như thủy triều trào ra quốc tử giám tần ấn cùng hàng tấn sớm mà liền canh giữ ở cửa chờ bọn họ ruôi trưởng cổ đi xem thực mau liền ở đám người bên trong tìm được rồi tần dung thân ảnh ba người bài trừ đám người ngồi trên xe ngựa phản hồi tướng quân phủ Tân ấn nhịn không được hỏi tam lang ngươi khảo đến thế nào tần dung cười hạ, còn hành đi còn hành ý tứ chính là cứ theo lẽ thường phát huy không có xuất hiện ngoài ý muốn ở ngoài vấn đề tần ấn không khỏi nhẹ nhàng thở ra vậy là tốt rồi lấy thực lực của ngươi thi đậu cử nhân khẳng định không thành vấn đề chỉ mong đi trở lại tướng quân phủ sau tần dung việc đầu tiên chính là chạy nhanh tắm rửa một cái ở quốc tử giám đại suốt ba ngày Nơi đó ký túc xá chỉ có mà phô, trừ bỏ ngủ, mặt khác cái gì đều không thể làm, liền rửa mặt rửa chân đều không được. Cho nên đương ba ngày khảo thí sau khi kết thúc, tuyệt đại bộ phận thí sinh đều đã biến thành đầu bù tóc rối, Tần Dung ở bên trong còn tính tương đối thể diện. Nhưng ba ngày không có rửa mặt cảm giác vẫn là làm hắn cảm giác thực sốt ruột. May mắn hội khảo chỉ có một lần, này nếu là lại nhiều tới vài lần, hắn khẳng định phải bị dơ chết không thể. Tần Dung thông thống khoái khoái mà giặt sạch cái nước cấm tắm. đem chính mình từ trong ra ngoài hoàn toàn thu thập một lần lúc này mới cảm giác thoải mái ăn cơm chiều thời điểm tần ấn vừa ăn biên nhắc mãi ta vừa rồi hỏi qua hàn quảng hàn ra hắn nói muốn tới ba ngày lúc sau mới có thể hết bảng chỉ mong ngươi có thể kim bảng để danh thừa dịp ngày mai có rảnh chúng ta đi ngoài thành tướng quốc tự thắp hương đi hướng phật tổ khẩn cầu ngươi có thể cao chung tần dung nhìn hắn một cái ta như thế nào không nhớ rõ ngươi còn tin phật tần ấn cười hắc hắc ta trước kia không tin nhưng hiện tại tin sao Ngươi đây là Lâm Thời ôm chân Phật, Phật tổ sẽ không phản ứng ngươi." Lời tuy nói như vậy, nhưng ngày hôm sau Tần Dung vẫn là bị Tần Ấn kéo đi Tướng Quốc tự. Tướng Quốc tự làm kinh thành lớn nhất chùa, hương khói phi thường tràn đầy, đi thông Tướng Quốc tự trên đường, tất cả đều là tiến đến thắp hương bái Phật khách hành hương, ven đường còn có rất nhiều bảy quán bán hương dây ngọn đến người bán rong. Hàng tấn ra xe ngựa, Tần Ấn ngồi ở hắn bên cạnh, duỗi trưởng cổ nhìn đông nhìn tây, cảm thấy nhìn cái gì đều rất thú vị. Khi bọn hắn tới Tướng Quốc tự cửa khi, Hàng tấn dừng lại xe ngựa, các ngươi đi vào chơi đi, ta nơi này nhìn xe ngựa. Tần ấn nhịn không được hỏi, ngươi không cùng nhau đi chơi sao. Nơi này ta đã tới rất nhiều lần, nên xem qua địa phương đều xem qua. Hào đi. Tần dung cùng tần ấn đi trước đại hùng bảo điện thắp hương, quên chút dầu mẹ tiền. Tần ấn chú ý tới bên cạnh thiên điện bên trong có rất nhiều người ở xin xâm, hắn vội vàng lôi kéo tần dung qua đi. Tam lang, ngươi cũng cầu cái thiêm, nhìn xem ngươi lần này khảo đến thế nào. Tần dung bốn định cự tuyệt. Nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đi cầu can thiêm. Hắn cầm xin tre đi cửa tìm hòa thượng giải đoàn sâm. Hòa thượng tiếp nhận xin tre, hỏi, xin hỏi thí chủ là cầu cái gì? Tần ấn cho rằng tần dung cầu chính là tiền đồ, không từng tưởng tần dung lại đáp, ta cầu nhân duyên. Tần ấn sửng sốt rất muốn há mồm hỏi hắn vì cái gì không cầu tiền đồ. Nhưng lúc này hòa thượng đã mở miệng, tần ấn không hảo đánh gãy hòa thượng nói chuyện, chỉ phải kiềm chế trụ trong lòng nghi hoặc, không nói thêm gì. Hòa thượng lấy ra một chương bàn tay đại hồng tờ giấy đưa cho Tần Dung, 59 thiêm, là trung thượng tiêm. thí chủ sở cầu nhân duyên khả năng phải trải qua rất nhiều trắc trở, nhưng chỉ cần thí chủ bảo trì sơ tâm, nhất định có thể cùng người trong lòng bạch đầu giai lão. Tần Dung hơi hơi mỉm cười, đa tạ. Hắn đem hồng tờ giấy tiểu tâm mà thu vào trong tay háo, cùng Tần ấn cùng nhau rời đi tướng quốc tự. Tần ấn rốt cuộc nhịn không được mở miệng do hỏi, ngươi cầu nhân duyên làm cái gì? Ngươi đều đã thành thần, nhân duyên đã định căn bản là không cần cầu trước mắt người nhất hẳn là cầu chính là tiền đồ mới đúng ta cảm thấy nhân duyên so tiền đồ càng khó khống chế cho nên muốn nhìn xem phật tổ có cái gì nhắc nhở tần dung đã đem đường mật viết kia phong hòa ly thư tiêu hủy nhưng hắn trong lòng khó tránh khỏi vẫn là có chút lo lắng sợ hai hắn cùng đường mật chi gian nhân duyên sẽ có biến cố lúc này mới đi xin xâm dò hỏi nhân duyên vô luận cỡ nào thông tuệ tự tin người ở đối mặt cảm tình thời điểm đều khó tránh khỏi lo được lo mất vừa rồi xin xâm được đến kết quả giống như một viên thuốc can thần giúp tần dung đem cuối cùng một chút lo lắng đều cấp xua tan tần ấn vẫn là thực khó hiểu nhưng tần dung lại không có lại giải thích lý tứ tướng quốc tự cửa có vài cái bày quán đoán mệnh đạo sĩ bọn họ ăn mặc đạo bảo tóc trải vớt thật sự chỉnh tề so xanh đen cái kia lao đạo sĩ thoạt nhìn muốn thể diện nhiều tần ấn thấy nhịn không được nhỏ giọng nói thầm này đó đạo sĩ ở chùa cửa bày quán đoán mệnh sẽ không sợ bị các hòa thượng đánh ra đi sao Tiên đế tuổi trẻ khi thờ phụng đạo giáo, đem đạo giáo tôn sùng là quốc giáo, nhưng mấy năm trước lại bỗng nhiên sửa tin Phật giáo, vì thế hiện giờ Phật giáo đang thịnh hành, đạo giáo từ từ suy thoái, nhật tử càng ngày càng không hào quá, hiện tại cư nhiên còn có đạo sĩ chạy đến chùa cửa tới bài quán, hình ảnh này thực sự cổ quái thật sự. Thần dung đối này đó không có hứng thú. Chính là lại có trung niên đạo sĩ chủ động quấn lên tới. Vị này tiểu lang quân mặt phạm đào hoa, nhưng mạng ngươi trung hồng loan đã định, Này đào hoa vô pháp tu thành chính quả, tự nhiên liền thành đào hoa kiếp, hơi có vô ý phải đáp thượng tánh mạng đâu. Tân ấn tức giận mà chừng hắn, ngươi nói bậy gì đó đâu. Màu tránh ra. Cái kia đạo sĩ không muốn từ bỏ, tiếp tục đi xuống nói, ta nói đều là lời nói thật, thừa dịp hiện tại đào hoa kiếp còn chưa tới, tiểu lang quân chạy nhanh từ ta nơi này mua hai chương phủ. Chỉ cần tiểu lang quân đem này bừa chú bên người mang theo, mười lượng bạc một trường, bảo đảm bách độc bất sâm, lại đại đào hoa kiếp cũng không làm gì được ngươi. Nói hắn từ trong tay háo mặt móc ra hai chương màu vàng lá bửa, trên giấy dùng chu sa hoa chút xem không hiểu đồ án. Tần Dung trước kia từng nghe xanh đen nói qua, chính tông đạo gia chủ yếu là theo đuổi tu thân dưỡng tính, lấy tự tại chi tâm đối đại thế gian trăm thái, tuyệt đối sẽ không hướng người trào hàng vừa chú, những cái đó đánh đạo gia danh hào bán phù người đều là kẻ lừa đảo. Thực rõ ràng, trước mặt cái này đạo sĩ chính là kẻ lừa đảo. Tần Dung không thèm để ý tới cái kia đạo sĩ, mang theo tần ấn rời khỏi. Chương 433 độc nhất vô nhị. Cái kia đạo sĩ còn ở hướng về phía bọn họ đều các ngươi đừng đi à, các ngươi nếu là cảm thấy 10 lượng bạc quá quý, 5 lượng bạc cũng có thể a Thật sự không được ba lượng bạc cũng đúng. Uy Nhưng mà Tần Dung cùng Tần Ấn đều không có quay đầu lại. Cái kia đạo sĩ chỉ phải nghỉ ngơi tâm tư, thở dài một tiếng, thời buổi này người càng ngày càng khôn khéo, đều không hào lửa. Tần Dung cùng Tần Ấn ngồi trên xe ngựa, phản hồi tướng quân phủ. Đi rồi không bao lâu. xe ngựa bỗng nhiên liền ngừng thần dung vén lên rèm cửa hỏi như thế nào không đi rồi phụ trách đánh xe hàn tấn nói phía trước có một chiếc xe ngựa bánh xe rơi vào hố đường bị lấp kín chúng ta không qua được tần dung theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại nhìn đến phía trước cách đó không xa dừng lại một chiếc xe ngựa bên phải bánh xe lâm vào trong hầm dẫn tới thân xe hướng hữu khuynh nghiêng sa phu đang ở dùng sức xe đẩy đáng tiếc đẩy bất động tần ấn hỏi chúng ta đi giúp giúp bọn hắn đi thần dung gật đầu đi thôi Bọn họ cùng hàng tấn nhảy xuống xe ngựa, đi qua đi đối kia Sa Phu nói, chúng ta giúp ngươi đẩy. Sa Phu vui sướng không thôi, kia thật là quá cảm tạ các ngươi. Theo sau hắn hướng trong xe ngựa người ta nói nói, tiểu thư, có người tới giúp chúng ta xe đẩy, thỉnh ngài ngồi ổn chút. Tân ấn thực ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới trong xe cư nhiên còn có người. Biết rõ bánh xe rơi vào hố, người trong xe đều không xuống dưới hỗ trợ sao. Lúc này, xe ngựa bức màn bị người vấn lên. Lộ ra một người tuổi trẻ xinh đẹp cô nương, nàng nhìn trước mắt tới hỗ trợ ba nam nhân, cuối cùng đem ánh mắt định ở tần dung trên người. Nàng nhuẩn miệng cười, vậy làm phiền các ngươi. Thần dung hơi hơi gật đầu, tính làm đáp lại. Theo sau bốn cái đại nam nhân liền đỡ xe ngựa bốn cái rác, bắt đầu dùng sức thúc đẩy xe ngựa. Thực khoái mã xe bị đẩy ra hố, thân xe khôi phục bình thường. Sa phu ngàn ân và tạ, lần này may mắn có các ngươi hỗ trợ, bằng không ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Hàn Tấn vây vây tay, "Việc nhỏ mà thôi, các ngươi đi nhanh đi, đừng đem lộ cấp đổ, bằng không mặt sau chiếc xe cũng vô pháp qua đi." "Hảo hảo, chúng ta này liền đi." Sa Phu lập tức hướng trên xe bò, bức màn tử lại lần nữa bị vén lên, lúc trước cái kia cô nương nhìn về phía Tần Dung, cười đến rất là điểm mỹ, lần này may mắn được đến các ngươi tương trợ, tiểu nữ tử phi thường cảm kích, không biết các ngươi tên họ là gì, gia trụ nơi nào. Ngày sau ta cũng hảo phái người đưa lên lễ vật đáp tạ. dung thái độ khách sáo mà lại thong dong, chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần nói cảm ơn. Hoàn toàn không có muốn giới thiệu chính mình ý tứ. Cô nương có chút thất vọng, nhưng trước công chúng, nàng lại khó giữ nhân ra không bỏ, chỉ phải hướng hắn cười cười. Ta họ nghe, ở tại Bình An phố võ phủ, ngươi ngày sau nếu là gặp được khó khăn, có thể tới võ ra tìm ta, ta nhất định sẽ tận lực báo đáp ngươi trợ giúp. Đà tạ nghe cô nương. Cô nương cuối cùng nhìn hắn một cái, lúc này mới buông bức màn tử. Sa phu giá xe ngựa chậm rãi đi xa. Thần Dung ba người trở lại trên xe ngựa, tiếp tục trở về đi. Tân ấn tò mò hỏi, vừa rồi cái kia cô nương ở tại võ gia, chẳng lẽ nàng cùng võ tướng quân là thân thích sao? Hàn tấn, Ân, nàng là nhị phu nhân tiểu nữ nhi, tên là nghe kiêm gia. Nhị phu nhân là ai? Nhị phu nhân là võ tướng quân muội muội. Tân ấn bẻ ngón tay đem nơi này thân thích quan hệ loát một lần, nhị phu nhân là đường mật tiểu gì, nghe kiêm gia là nhị phu nhân tiểu nữ nhi. Kiếm nghe kiêm ra cùng đường mật chính là biểu tỉ muội, Hắn không khỏi cảm khái, khó trách vừa rồi cái kiếm nghe cô nương cùng mật nương lớn lên đặc biệt tương tự. Vẫn luôn không nói chuyện Tần Dung đống nhiên nhìn hắn một cái, lớn lên giống sao. Đặc biệt giống à, mặc kệ là mặt hình vẫn là dáng người, thật sự đặc biệt tương tự, chẳng lẽ ngươi đều không cảm thấy sao? Không cảm thấy. Tần ấn thực vô ngữ, đôi mắt của ngươi nhất định có vấn đề. Tần Dung không tỏ ý kiến. Với hắn mà nói, đường mật là trên đời này độc nhất vô nhị Không có người có thể thay thế được tồn tại. Vạn quản sự mấy ngày này vẫn luôn ở hỏi thăm tướng quân phủ sự tình. Hắn so ra kém hàn quản gia thông minh chu đáo chặt chẽ, nhưng hắn so hàn quản gia càng thêm tàn nhẫn độc ác. Nếu mềm không được, kia hắn liền tới ngạnh. Tướng quân phủ bọn hạ nhân rất ít ra ngoài, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ có người ra ngoài thu mua hàng ngày đồ dùng. Vạn quản sự phái người canh giữ ở tướng quân phủ ngoại, chờ người nọ mới ra phủ, liền đem người cấp bắt góc. Không nói hai lời đầu tiên là ngoan tấu một đốn, sau đó chính là các loại cưỡng bức lợi dụng. Người nọ vừa mới bắt đầu có thể cắn chặt răng không chịu nói, mà khi hắn bị đánh gây hai căn xương sơn lúc sau, liền khiêng không được, chỉ có thể thành thành thật thật mà chiêu. Kia hai cái khách nhân kêu Tần Dung cùng Tần Ấn, Tần Dung là lần này tới tham gia hội khảo người, hắn là tướng quân cô ra. Vạn quản sự thực ngoài ý muốn, cô ra. Tướng quân liền nữ nhi đều không có, khi nào toát ra một cái cô ra. Này ta cũng không biết. Lúc sau vô luận tay đấm nhóm như thế nào tra tấn người này, hắn đều đáp không được. thằng đến hắn không chịu nổi ngất xịu đi, vạn quản sự lúc này mới gọi người dừng tay. Xem ra người này xác chỉ biết nhiều như vậy, liền tính lại bước đi xuống, cũng hỏi không ra càng nhiều hữu dụng tin tức. Tay đấm đề ra một chút chết ngất quá khứ người kia, hỏi, vạn quản sự, người này xử lý như thế nào? Vạn quản sự thuận miệng nói, tùy tiện tìm một chỗ chôn Hảo. Theo sau vạn quản sự trở lại võ ra. Đem hỏi thăm được đến tin tức nói cho Võ Nguyệt Tiến kia hai người kêu Tần Dung cùng Tần Ấn Trong đó Tần Dung là tướng quân cô ra Cô ra Võ Nguyệt Tiến cũng thực ngoài ý muốn Đại ca dưới gôi không có con cái Từ đâu ra cô ra Ta đi hỏi thăm quá Nhưng hỏi thăm không ra Nói vậy chuyện này rất quan trọng Chỉ có tướng quân cùng Lão Hàn hai vợ chồng mới biết được Võ Nguyệt Tiến nghiêm túc mà suy nghĩ hạ đỗng nhiên chi Gian Nàng trong đầu hiện lên một cái lớn mật ý niệm Võ huyền Dịch không có con cái Nhưng hắn có ba cái cháu ngoại gái. Nếu là hắn ngoại sinh nữ tê tới rồi tướng quân phủ, đích xác hẳn là bị sưng hô vì cô ra. Ba cái cháu ngoại gái chung, có hai cái là võ nguyệt tiến nữ nhi, còn có một cái ở năm trước nguyên tiêu hội đèn lồng thời điểm đi lạc. Nghe nói nàng là bị bọn buôn người bắt cóc sinh tử không rõ. Chẳng lẽ võ huyền dịch tìm được rồi nàng? Nhưng nếu tìm được nàng, vì cái gì không đem nàng trực tiếp mang về tới? Chẳng lẽ nói võ huyền dịch biết kinh thành có người phải đối nàng bất lợi Hắn lại như thế nào biết? Hắn biết đến rốt cuộc có bao nhiêu? Võ Nguyệt Tiến càng nghĩ càng cảm thấy bất an, dấu ở ống tay háo chung đầu ngón tay hơi hơi phát run. Nếu kia nha đầu thật sự không chết, còn không có võ huyền dịch tìm được rồi nói, kia bọn họ nói dối chẳng phải phải bị vạch trần. Tưởng tượng đến nói dối bị vạch trần sau đáng sợ hậu quả, võ Nguyệt Tiến liền sợ đến cơ hồ muốn hít thở không thông. Không thể cái kia nha đầu trở về. Nhất định phải làm nàng vĩnh viễn mà nhắm lại miệng. Vạn quản sự chú ý tới Võ Nguyệt Tiến ánh mắt bỗng nhiên trở nên phi thường hung ác, sợ tới mức hắn lập tức túi đầu, không dám lại nhiều xem. Vị này nhị phu nhân tuy rằng nhìn qua rất là thân thiết, nhưng kỳ thật tâm kế sâu đậm, nói là rắn rết tâm địa cũng không quá. Võ Nguyệt Tiến chậm rãi mở miệng, lão vạn, ta có chuyện muốn thỉnh ngươi hỗ trợ. Ngài cứ việc phân phó, ta nhất định muôn lần chết không chối tử. Ngươi lại đây chút, ta cẩn thận nói cho ngươi nghe. Chương 434 ngươi có yêu thích người. Đương vạn quản sự nghe võ nguyệt tiến sau khi nói xong tức khắc liền thay đổi sắc mặt này làm như vậy không tốt lắm đâu nàng dù sao cũng là võ nguyệt tiến nhìn chằm chằm hắn nếu không diệt trừ nàng chúng ta toàn bộ võ gia đều đến lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh đến lúc đó đừng nói là ta ngay cả ngươi một nhà già trẻ cũng đến đi theo xuống địa ngục việc này không phải do ngươi không làm vạn quản sự sắc mặt trắng bệnh nghĩ thầm đây đều là các ngươi tạo nghiệt dựa vào cái gì muốn liên lụy đến chúng ta nhưng hắn không dám đem những lời này nói ra, chỉ có thể căng ra đầu đồng ý, hào đi, ta đều dựa theo ngài nói đi làm. Võ Nguyệt Tiến vừa lòng mà cười, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể đem chuyện này làm thỏa đáng, về sau ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Có thể vì nhị phu nhân cống hiến sức lực, là vinh hạnh của ta. Đi thôi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Vạn quản sự xoay người ra khỏi phòng. Đương cửa phòng bị đóng lại, Võ Nguyệt Tiến trên mặt tươi cười tùy theo biến mất không còn thấy bóng dáng hơi. nàng bưng lên trong tầm tay trung trả thuận miệng hỏi ta nương đang làm cái gì nha hoàn cung kính mà trả lời lão phu nhân ở phật đường bên trong niệm kinh võ nguyệt tiến cười nhạo nói nàng thật cho rằng niệm niệm kinh là có thể tẩy thoát trên người nàng tội nghiệt sao thật là càng già càng thiên chân nha hoàn cúi đầu không dám nói lời nào Kiêm gia người đâu tam tiểu thư đi tướng quốc tự thăm hương tính tính thời gian hẳn là mau trở lại nha hoàn nói mới vừa nói xong nghe kiêm gia liền tới rồi nàng đi đến võ nguyệt tiến trước mặt cười duyên nói mới vừa vào cửa liền nghe được nương ở nhắc mãi tên của ta nương có phải hay không lại đang nói ta nói bậy a nhìn nhà mình tiểu khuyên nữ võ nguyệt tiến ánh mắt trở nên phi thường nu hòa, nàng điểm hạ nữ nhi cái chán ta bất quá là quan tâm ngươi muốn hỏi một chút ngươi đi nơi nào ngươi cư nhiên liền hoài nghi ta nói ngươi nói bậy chẳng lẽ ở ngươi trong lòng ta chính là cái ái nói người nói bậy mẫu thân sao nghệ kim ra lệnh qua nàng trong lòng ngực làm nũng nói là ta nói sai rồi sao thực xin lỗi A nương. Đều bao lớn cá nhân, còn cùng nương làm lũng Ngồi không ra ngồi, quay đầu lại cho ngươi tìm nhà chồng, nhân ra nếu là nhìn đến ngươi bộ dáng này, khẳng định muốn chê ngươi. Lời tuy nói như vậy, nhưng Võ Nguyệt Yến hoàn toàn không có muốn đem tiểu nữ nhi đẩy ra ý tứ, tùy ý nàng lệch qua trên người mình. Nghe kiêm ra hừ hừ nói, ta thích nam nhân mới sẽ không ghét bỏ ta đâu. Ngươi liền thích là cái gì tư vị cũng không biết, nào biết đâu rằng đối phương sẽ không ghét bỏ ngươi. Ai nói ta không biết nghe được nữ nhi nói như vậy võ nguyệt tiến nhớ mày ngươi có yêu thích người Nghe kim gia không biết là nghĩ tới cái gì mặt đẹp từng đỏ bĩu môi nói chỉ thấy quá một mặt lại đem sao điểm hảo cảm mà thôi còn chưa tới thích trình độ lạc. nga ngươi ở nơi nào nhìn thấy hắn hắn tên gọi là gì gia trụ địa phương nào năm nay bao lớn rồi đối mặt võ nguyệt tiến liên tiếp truy vấn nghe kim gia tất cả đều đắp không được nàng xoắn khăn tay nói hắn không cùng ta nói ta không biết Võ Nguyệt Tiến dở khóc dở cười, người liền nhân ra tên họ là gì cũng không biết, liền đối nhân ra có hảo cảm. Ta tuy rằng không biết hắn tên gọi là gì, nhưng hắn sinh đến đẹp A. Khiêm khiêm quân tử ôn như ngọc, liền cùng kịch nam bên trong diễn giống nhau, ta liền thích hắn cái loại này loại hình. Võ Nguyệt Tiến không có đem tiểu nữ nhi lời nói để ở trong lòng. Ở nàng xem ra, vừa không biết đối phương tên họ, cũng không biết đối phương gia trụ nơi nào, chỉ bằng ngẫu nhiên một ngộ sinh ra một chút hảo cảm, phi thường không đáng tin cậy. thành thân cũng không phải là chỉ dựa vào một khuôn mặt là có thể hành nhân phẩm ra thế mọi thứ đều đến qua quan đương nhiên những việc này võ nguyệt tiến cũng chính là ở trong lòng ngẫm lại không có nói ra đả kích tiểu nữ nhi nàng đối tiểu nữ nhi nói ngày mai ngươi sớm một chút khởi trang điểm đến xinh đẹp điểm nhi chúng ta đi trong cung gặp ngươi tỷ tỷ nghe được có thể tiến cung nghe kiêm gia lập tức hưng phấn ta đây liền đi chọn lựa ngày mai muốn xuyên váy nói xong nàng liền bay nhanh mà chạy đi rồi võ nguyệt tiến lắc đầu thở dài nha đầu này đều đã 16, vẫn là một bộ hài tử tâm tính lời tuy nói như vậy nhưng nàng trong mắt lại tất cả đều là dung túng sủng địch hội khảo bài thi giống nhau là trước từ quốc tử giám quan viên tiến hành lần đầu phê duyệt từ giữa chọn lựa tương đối tốt một bộ phận bài thi đưa hướng hàn lâm viện lại từ hàn lâm viện bọn quan viên tiến hành lần thứ hai phê duyệt lần thứ hai phê duyệt là quan trọng nhất một lần phê duyệt bọn quan viên sẽ căn cứ phê duyệt thành tích tiến hành xếp hạng xác định chúng cử nhân số cử nhân lại phân giáp đất bính đinh tứ đẳng Trong đó giáp đảng cử nhân muốn tham gia thi đình có hoàng đế tự mình ra đề mục khảo giáo, cuối cùng từ hoàng đế tuyển ra tiền tâm danh, ban cho trạng nguyên bảng nhãn thám hoa vinh dự. Lúc này quốc tử giám đã tuyển ra tới bài thi sửa sang lại thỏa đáng, phái chuyên gia đưa đến Hàn Lâm Viện. Hàn Lâm Viện biên tu nhóm thu được bài thi sau, lập tức tổ chức phê duyệt. Cuối cùng từ giữa tuyển ra ưu tú nhất 30 phân bài thi, đưa đến đại học sĩ Phó Lâm gia trước mặt. Phó Lâm gia từng chương mà phê duyệt bài thi. Vì bảo mật Mỗi chương bài thi tên đều bị giấy niêm phong che khuất, nhưng Phó Lâm Gia nhớ rõ Tần Dung bút tích, hắn đem 30 phân từ đầu tới đuôi toàn bộ nhìn cái biến, không có tìm được Tần Dung bài thi. Phó Lâm Gia phi thường ngoài ý muốn, hắn chưa thấy qua Tần Dung phía trước năm chàng khảo thí giải bài thi, nhưng chỉ dựa vào hắn cuối cùng một hồi khảo thí giải bài thi nội dung, liền cũng đủ làm hắn ở đông đảo thí sinh bên trong chỗ hết tài năng. Chính là này viết bài thi bên trong lại không có xuất hiện Tần Dung bút tích. Phó Lâm Gia nhữ mày hỏi. Sở hữu giải bài thi đều ở chỗ này sao? Lữ biên tu vội vàng trả lời, 30 phân bài thi, tất cả đều ở chỗ này. Hắn thấy đại học sĩ biểu tình thực không thích hợp, lập tức hỏi, đại nhân cảm thấy này đó bài thi có cái gì vấn đề sao? Phó lâm Gia suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, không có gì, ngươi trước đi xuống đi. Đúng vậy. Đám người đi rồi, phó lâm ra một mình nhìn chằm chằm trước mặt giải bài thi nhóm xuất thần, một lát qua đi, hắn đứng dậy đi ra ngoài. đối canh giữ ở ngoài cửa hầu hạ tùy tùng nói ngươi giúp ta đi đem lần này hội khảo danh sách lấy lại đây đúng vậy tùy tùng thực mau đem danh sách lấy lại đây phó lâm gia mở ra quyển sách từng trang mà lật qua đi hồi lâu mới tìm được tần dung tên danh sách thượng ghi lại tần dung tuổi địa chỉ cùng với thi hương huyện khảo phủ khảo thành tích tần dung thi hương thành tích thực bình thường huyện khảo thành tích là đệ tam danh phủ khảo là đứng đầu bảng đệ nhất danh nếu dựa theo khó khăn tới xếp hạng thi hương khẳng định là đơn giản nhất Người bình thường là thi hương thành tích tương đối hảo, nhưng cùng với khảo thí khó khăn gia tăng, thành tích cũng sẽ dần dần trở xuống. Nhưng Tần Dung là hoàn toàn tương phản. Vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này? Phó Lâm gia tự hỏi thật lâu sau, đối vị này tên là Tần Dung tuổi trẻ càng thêm tò mò. Hắn khép lại danh sách, gọi tới tùy tùng. Năm trước Đông Hà trang thi hương bài thi đưa tới sao? Mỗi năm các địa phương bài thi đều sẽ bị tập trung đưa đến Hàn Lâm viện, khóa nhập nhà kho thống nhất bảo tồn. Đối tống vội vàng nói. hẳn là đưa tới, ngươi đi tìm một cái tên là Tần Dung thí sinh bài thi, tìm được sau lấy tới cấp ta nhìn xem. đúng vậy, chương 4315 thi rớt, Tuy Tung lập tức tiến đến nhà kho, làm phụ trách trông coi nhà kho người từ Đông đảo bài thi trùng, tìm được Đông Hà trang bài thi, lại từ này đối bài thi tìm được rồi Tần Dung kia một phần, này phân bài thi thực mau bị đưa đến Phó Lâm ra trước mặt, hắn đem bài thi từ đầu tới đuôi nhìn một lần, thi hương để mục xa so hội khảo đơn giản rất nhiều. Nhưng Tần Dung trả lời đến lại xa không bằng hội khảo khi xuất sắc, thậm chí có vẻ phi thường bình thường. Nay liên rất có ý tứ. Một cái có thể ở phủ khảo bên trong tháo xuống đứng đầu bảng thí sinh, lại ở thi hương trung biểu hiện thường thường. Nguyên nhân là cái gì? Phó lâm gia phi thường muốn biết đáp án. hắn đối tùy tùng nói, ngươi đi bị hảo xe ngựa, ta muốn đi ra cửa thấy cá nhân. Là, Phó lâm gia thay đổi thân quần áo, ngồi trên xe ngựa, căn cứ danh sách nâng lên cung tạm thời địa chỉ. Tìm được rồi vô xa tướng quân phủ. Mở cửa người gác cổng nhìn thấy người đến là Hàn Lâm viện đại học sĩ, phi thường ngoài ý muốn Phó Lâm ra hỏi, tướng quân phủ có phải hay không có cái gọi là Tần Dung thí sinh? Người gác cổng vội vàng gật đầu nói đúng, đúng vậy. Người đi theo hắn nói, ta muốn gặp thấy hắn. Nhị vị thỉnh đi phòng khách ngồi một lát, ta đây liền đi thông báo.